vân quân cười to phía dưới và cái kêu ma long đối tiếp một kích nhấc lên mây mù quần quận và khắp thiên ma hỏa nhưng là song phương đều cũng giúp nhau không làm gì được đối phương ma long khi gấp g à o t hét lúc này trên trời cùng chín đại bất tử ma long và thiên ma giao chiến chư vị thần quân cũng lập tức lui trở về đứng ở vân quân một bên song phương đối nghịch nhưng là diêm ma giới chư vị thiên ma đều biết điều này đại biểu bọn họ lần thứ hai khai chiến lại thua diêm ma giới còn dư lại hơn phân nửa ma vật giống như thủy triều xuống một dạng t ố i lui cuối cùng bất tử ma long vượt ngoại thiên ma đều cũng cấp tốc rời đi quay về tại diêm ma giới bên trong tất cả lần nữa khôi phục bình định vân quân mới mang theo phong tiên thạch tiếp lấy lắng đọng xuống chư vị thần quân quay về phía dưới bị mây mù bao phủ vượt ngoại đạo tràng tiếng trống bên trong bên trên bầu trời chém giết quỷ thần âm minh cũng thoái ẩn cùng mây mù bên trong về tới thiên cung pháp vực bảo hộ bên trong một lần này diêm ma giới ma vật bị thương nặng nhưng là m ư ơ i bảy vị thiên ma vẫn còn ở chiến đấu bất tử ma long hoàn hảo không chút tổn hại diêm ma giới vẫn còn ở phía trên huyền lợp cũng chưa từng t h ư ờ n g cân động cốt hơn nữa âm t i quỷ thần âm binh cũng đồng dạng tổn thất nặng nề chỉ bất quá mặc dù có không ít thần linh chiến tử nhưng là cũng có không ít âm t i quỷ thần nương tựa theo công đ ứ c cấp tốc chuyển hóa làm tu vi ngưng tụ ra cường đại hơn thần thông trở nên càng cường đại những cái kia thông thường âm binh càng là trong chiến đấu thu hoạch được công đức lui về ba mươi ba tầng trời đạo tràng bên trong về sau trong nháy mắt liền chuyển thành quỷ thần thu được pháp khí càng mạnh mẽ hơn và thần thông vừa đi vừa về tầng dưới c h ố t quỷ thần âm binh trở nên ít lại nhiều hơn càng nhiều cường đại thần linh tử vong cùng kỳ ngộ ở đây cùng tồn tại một trận đại chiến xuống tới tử vong lúc nào cũng có thể sẽ gặp thoáng qua nhưng là thần vị phẩm tự và cường hãn thần thông pháp khí cũng thay đổi thoáng qua có thể có c ử u phẩm quỷ thần thậm chí một trận đại chiến xuống tới liên thăng tam phẩm thẳng vào đỏ sắc thần linh nhanh như vậy công đức gia thần thậm chí để bọn hắn cảm giác mình có thể dựa vào trận này m à đạo đại chiến có thể sờ đến trường sinh bất tử và chứng đạo cơ hội thiên điệu bên trong nhưng như cũng là một mảnh tường hòa yên ổn phổ thông bách tính căn bản không biết nhưng là tất cả những thứ này cấp tốc bị địa phủ tin tức truyền đến còn có đạo môn nhận được thần chiếu chô đánh vỡ đạo môn học cung các quốc gia vương triều tôn thất nhào nhào xuất động các lộ nhân mã triệu tập dưới cờ đệ tử môn đồ quan lại thần tướng từng đạo từng đạo tin tức theo kim kiếm truyền thư mang đến các phương toàn bộ thiên hạ đều cũng chuyển động không ít người đều cũng thông qua các lộ tin tức biết được vượt ngoại ma kiếp g á n g lâm tiếp vào kim kiếm c h u y ể n thư người cũng biết đạo quân và tiên đình đã xuống thần chiếu ma đạo đại chiến mở ra tất cả người tu hành đều có thể tiến về ba mươi ba tầng trời tham gia ma đạo đại chiến cái này đại sự kinh thiên động địa khích động trái tim tất cả mọi người dây cung không ít người đều nghe ngửi qua tiên đình bữa tiệc đạo quân mở ra tiên đình sau khi đã nói vượt ngoại có ma tường đến lúc đó chính là thiên địa tranh phong cường giả hiện lên thời điểm tiên thành làm các ngươi mà ra cái này tiên đ ỉ n h chư bộ chư ti làm các ngươi mà đứng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đây không phải ma đạo đại chiến đây là tranh đoạt tiên đ ỉ n h thiên quan thần vị đại chiến vô số người tu hành tiếp vào kim kiếm truyền thư sau khi điên cuồng chạy về các nơi đạo môn chi chủ phát ra chiếu lệnh chỗ tụ tập sợ chậm một bước l i ề n bị người cướp đi cái này tham dự ma đạo đại chiến k ỳ ngộ bác hoang phi tiên kiếm phái lữ thương hải cầm kiếm mà đứng chỉ lên trời mà nhìn phảng phất muốn thấy được ngoài tam thập tam thiên ma đạo đại chiến là dạng gì một bộ cảnh tượng kỳ nắm lấy một phần từ đại chu tư thiên giam phát tới kim kiếm truyền thư nên xuất phát bây giờ phi tiên kiếm phái dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau sơn môn đặt vách đá đỉnh núi đạo cung xem các gần tàng tại vách đá tầm đó nhìn qua nguy nga thở mạnh hết sức môn hạ đệ tử càng là đã đến mấy trăm người đã là bác hoang lớn nhất môn phái từng một cái đệ tử đều là gánh vác lấy phi kiếm kiếm tu Mỗi sớm ngày sáng nhìn trên thấy đều có thể ba ầ u u trời trăm đạo kiếm đạo q n phóng lên tận trời tung hoành vân hải chấn g hải trời đệ ộ n cánh tượng.、Lữ、thương cung g trước Hải tại t Lữ i đạo cung trước đó r u tử ậ p môn hạ đệ t vô số khấu i kiếm, tu kiếm mà đến, ở dưới ế đến, m mà tu t quỵ ngự ở bậc a Ba n g đệ tử k h kiến trường giáo ba đệ tử hắn để phi tiên kiếm phái trưởng môn thân phận mang theo chư vị trưởng lão tuyên bố quyết định của mình lữ thương hải ánh mắt lạnh lẽo từ đỉnh núi đạo cung quét xuống trên bậc thang từng một cái đệ tử cả người đều cũng phảng phất một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm mà giờ khắc này phi tiên kiếm phái liền tựa như một cái kiếm t r ù n g thiên đình xuống tiên chiếu ma kiếp giáng lâm ma đạo đại chiến mở ra bây giờ đạo môn học cung đang triệu tập nhân gian đạo môn học cung môn đồ thiên hạ tu sĩ dự định tiến về ba mươi ba tầng trời đạo tràng tham dự ma đạo đại chiến chúng ta thân làm đạo môn đệ tử đắc đạo quân phù hộ tu chính là công đức đạo kinh b á i chính là không trần đạo quân giờ phút này làm đi thiên ngoại cùng những ma đầu này quyết một trận tử chiến lui người trục xuất sân môn lữ thương hải nhìn thoáng qua không có người lui chỉ có thấy được từng đôi khát vọng và kích động ánh mắt lữ thương hải phi thường hài lòng hét dài một tiếng rất tốt rất tốt các ngươi theo ta cùng nhau thẳng hướng ba mươi ba t ầ n g trời cầm kiếm trừ ma cầm kiếm sinh cầm kiếm chết lần này đi không có đường lui từng đạo từng đạo phi kiếm ra khỏi vỏ mấy trăm người kết thành kiếm trận cùng nhau xông vào mây xanh chương ba trăm ba mươi mốt nhân gian tu sĩ đại chu vương triều Từng đương ạ đạo o từng đột quang mang vấn n g phá、Vân、hải, ờ Người i tới đại kinh đại tu thấu tầng tru thần xuyên đều tru hành không chế pháp khí phía là trên. đến mây, đã ư v triều nhiên g ư ờ i tu à n phương h chạy tới đạo môn từng cái đệ tử, cũng có tử tứ t ớ đạo đệ đạo đạo Đương mạch môn môn môn từng cũng từng n ti thự tử, cái có cái chi phái i h sĩ. Đương nhiên cũng có trừ bỏ đạo môn bên ngoài tỷ như phong vũ lâu thần bút môn linh su sơn thần phù phái những cái này có lớn có nhỏ môn phái chư vị đều tới trước một bước đến người lập tức đ ố i kẻ đến sau giúp nhau ân cần thăm hỏi vì sao không thấy giám chính người đến phát hiện vân hải bên trên không có cái gì lập tức có chút nghi ngờ linh hư giám chính cho gọi chúng ta chờ đợi ở đây không có sai chờ một lát đạo chủ nên liền sẽ hiện thân lữ thương hải xuất lĩnh lấy môn đồ đệ tử chạy đến thời điểm vân hải bên trên đã đến mấy ngàn tu sĩ đại đa số đều là ngự khí phi hành cũng có trực tiếp điều khiển phong vân trong đó còn có đại tu hành giả không cho mượn bất luận cái gì ngoại vật trực tiếp tọa nằm ở trên vân hải vân hải bên trên chúng tu muôn màu nhìn qua giống như tiên gia tề tụ kiếm tu là phi tiên kiếm phái người tới bọn họ không phải tại bắc hoa sao làm sao tới nhanh như vậy vậy mà cùng chúng ta đồng thời mà tới ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ lại đằng sau mấy đám tiến về ba mươi ba tầng trời kiếm tu ngự kiếm phi hành chi thuật quả nhiên thiên hạ nhất tuyệt phi tiên kiếm phái người đến thời điểm đưa tới không ít tiếng nghị luận còn có cái này không ít người hướng về phía bọn họ chỉ trỏ có thể gặp được lữ thương hải tại đại chu tu hành giới vẫn có ảnh hưởng phi thường lớn lực tối thiểu người người đều biết phi tiên kiếm phái và lữ thương hải tên gọi đương nhiên trong đó có bao có giáng chức có người kính ngưỡng tự nhiên cũng có người gièm pha lữ thương hải lơ lễnh một bên phi tiên kiếm phái trưởng láo lại nói trường giáo t ư thiên giam tại sao phải tuyển tại ngày này an ảnh tụ lữ thương hải liếc mắt liền nhìn ra tư thiên giam dụ ý tư thiên giam hiển nhiên là đem liền ngự khí phi hành đều không biết tu sĩ bài xích ra ngoài đ e một triệu tập địa phương tuyển tại trên, thể thích tu tiến tầng trời tác biết, tầng trời bất tác rơi. liền cái kia loại ngoại chiến, liền phi liền binh nhiều, đều phương hợp địa đem đến đây sao, ma nữa địa nữa những không khí hành không không Hơn như chốt hơn ngày này bên lần này cùng cùng ngự lên cũng dụng. con là vào bỏ bọn có vực có xem âm m kỳ sĩ Dù bên trưởng lão lập tức lộ ra lo lắng t h ầ n sắc chúng ta một lần này toàn phái đến đây liền chưa từng nhập phẩm vừa mới tế luyện mới phi kiếm kiếm từng nhập chưa phẩm vừa tế đồng c ũ mang đi qua. đi thời ư Thương ư thiên thể trách ta tiên thể tử kết thành trận, hay không Hải phi phái giam kiếm loại kiếm đến, này n g mấy có cứ. có để Lữ lơ đệ trăm người cùng nhau công kích nhau phòng hộ, lữ i kiếm kiếm khi, kiếm đối với thời, ề n như cũng đồng dạng có thể ngưng tụ kiếm ấn sau khi, cũng đồng dạng có thể dung nhập trong trận. không thua với nhập phẩm tu sĩ. Đồng xem phẩm thể thể thua đồ, có có tụ Tuyệt tu sau sĩ. l thương hải còn nhìn về phía một bên cách đó không xa đó là một đám đạo b à o phía sau là ngũ hành bức tranh đạo nhân dưới chân bọn hắn là một cái to lớn trận bàn pháp khí chung quanh đệ tử hoặc là gánh vác lấy một cán trận kỳ hoặc là khống chế pháp g đây là ngũ hành môn bên trong người bọn họ để trận pháp làm căn cơ tu hành thần t h ô n g ý tứ chính là nhiều người ngũ hành môn càng nhiều người lại càng không ai có thể đánh thắng được họ ngươi xem cái này ngũ hành môn không phải cũng là toàn phái đến đây sao ở đây bên trong phi tiên kiếm phái và ngũ hành môn số người nhiều nhất giống như đại chiến trước khi bắt đầu đại quân bảy trận đồng dạo không có nhập phẩm đạo đồ cảnh giới tu sĩ đều mang đến bọn họ đều là chỉ cần đem cùng một loại phương pháp tu hành người tu hành kết hợp với nhau cho dù là đạo đồ cảnh giới cũng có thể phát huy ra không kém sức mạnh hai môn phái này am hiểu nhất q u ầ n đấu đấu pháp bởi vậy tại đại chu và thiên hạ cũng là tiếng t â m lừng lây linh hư đạo nhân trực tiếp điểm tên để phi tiên kiếm phái và ngũ hành môn đạo sĩ nhất định phải đổi tới đột nhiên chỉ thấy một bên lũy thế cho đến càng cao thiên hơn khung vân sơn bị phá tan một toa thật to thần thuyền từ trong mây xuất hiện màu trắng thân tàu nhìn qua mặc dù có vân gỗ nhưng lại lấp lóe lấy kim thiết một dạng quan mang mượn phản quang có người lập tức thấy được thần thuyền phía trên lạc ấ n nhàn nhạt vân v â n ân ký đây là tiên đình thiên công bộ ân ký lập tức có người kinh hô lần trước may mắn đạo quân thọ đảng tiên yến thượng giới từng rất xa gặp qua thiên công bộ thiên quan kỳ tiên y phía trên chính là cái này văn trong đó một tên i đại tu sĩ đứng lên mắt nhìn thần thuyền nói ra cái này thuyền là từ tiên đình xuống thiên công bộ vân văn thần thuyền chậm rãi rơi vào vân hải bên trên chung quanh từng tầng từng tầng vận khí khuấy động khuếch tán tràn ngập chúng tu là lập tức ngự khí hướng về phía trên bay đi rơi vào trên thuyền trên thuyền đã có không ít tư thiên giam đệ tử ở trên đồng thời còn có cái này quỷ thần toa c h ấ n lần này đến chính là tiếp dẫn những cái này tiến về ba mươi ba tầng trời tu sĩ cầm đầu chính là tư thiên giam giam chính đại chu đạo chủ linh hư bái kiến linh hư giam chính đám người nhao nhao hành lễ linh hư đạo nhân mở miệng tiên chiếu tất cả mọi người đã nhận được cũng biết ba mươi ba ngày bên ngoài có ma kiếp g á n g lâm bây giờ ma đạo đại chiến đã mở ra tiên chiếu phía trên giải thích sau trận chiến này công đức phi thăng giả theo kỳ công tích sắc phong kỳ thần vị vô lượng công đức thần thông đạo pháp tiên đình thần vị đang chờ các ngươi tùy ý các ngươi lấy ta sẽ mang lấy các ngươi cùng một chỗ tiến vào ba mươi ba tầng trời cùng nhau chinh chiến ba mươi ba tầng trời bên ngoài vượt ngoại thần thông thuật pháp ma quỷ dị tính cách tàn nhẫn xảo trá vì phòng ngừa những ma đầu này nhờ vào ma đạo thần thông và chúng ta lực lượng xâm nhập nhân â n gian bởi vậy lần này đi nếu là không đắc thắng liền không được trở lại nhân gian các ngươi có gì dị nghị không trong đám người lập tức lên một tia thanh âm đám người không nghĩ tới lần này đi tại ma đạo đại chiến kết thúc trước đó liền không thể lại về nhân gian nếu là ma đạo đại chiến đánh lên số lượng mười năm bọn họ liền được ở trên trời ngây ngô mấy chục năm bất quá tiên này thanh â m cũng không có kéo dài bao lâu liền an định xuống tới bây giờ đám người không thấy ba mươi ba tầng trời ma đạo đại chiến h u n g hiểm chỉ biết là bây giờ là đại kỳ ngộ giống như lần trước đạo môn tiêu diệt ma đồng dạng mỗi một lần đều là vô số tu hành giả thừa cơ mà lên đương kim những cái này đại tu hành giả âm t i đại thần đều là thừa dịp này mà lên húng chi một lần này cùng lần trước không giống nhau tiên đình sắp mở thần vị bỏ trống vô số công đức công pháp thần thông thần vị trong đó bất kỳ thứ nào đều đủ để tu hành giả chạy theo như vị bây giờ những vật này ngay tại ba mươi ba tầng trời xếp thành một hàng giống như tùy ý bọn họ chọn lựa một dạng đám người t ê hô tất cả nghe theo đạo chủ điều khiển thân thuyền trực tiếp lái hướng ba mươi ba tầng trời từ cương phong và lôi kếp i chỗ yếu nhất tiến vào nối thẳng ba mươi ba thiên đạo tràng phía dưới đại địa càng ngày càng nhỏ bé ở giữa hóa thành lam lục tầng mây cũng tại vô tận phía dưới hóa thành yên hà sương mù bao phủ tại đại địa phía trên nơi này đã không còn là người có thể đến giới vực lữ thương hải cũng chưa bao giờ thấy qua vô tận thiên khung phía trên lại như thế này một bộ bộ dáng nguyên lai ba mươi ba tầng trời lại là như vậy một đám tu sĩ đứng ở thần thuyền phía trên nhìn lên bầu trời tàn phá bừa bãi phong bạo nguyên một đám kinh hô tò mò nóng lòng muốn thử vanh long vanh long thần thuyền phá mở cương phong mà vào không đến bao lâu liền tại trong bóng tối thấy được trận trận lôi đỉnh còn có phương xa lôi kiếp biển đây là kiếp lôi cựu thiên thần lôi a một chút tu hành qua lôi pháp được chứng kiến yêu tộc hóa hình độ kiếp đạo nhân lập tức chuyển động nơi đây thế nhưng tu hành lôi pháp có đạo nhân lập tức ngồi xếp bằng xuống dù chỉ là hấp thu đạo trong đó một tia rất nhỏ kiếp lôi cũng có được vô tận sức mạnh càng quan trọng hơn có thể làm lôi pháp bản nguyên tu hành thành nguyên bản nhân gian căn bản khó có thể tu hành chỗ lôi pháp cái này cương phong cũng hái luyện hóa có vô thượng uy lực có người thấy bắt t r ư ớ c dạng lập tức đánh lên cái này cương phong chủ ý có thần thuyền che chở đám người nhao nhao ở đây để pháp bảo thu liễm kỳ trong đó cương phong tiếp lôi bất quá trong khoảnh khắc liền nhìn thấy trong đó không ít thu nhận hồ lô bầy ngọc nổ bể ra dù là chỉ có một tia phong lôi cũng không phải phổ thông pháp bảo có thể trói buộc được lữ thương hải đột nhiên nghe được quen thai thanh âm có người kích động vạn phần trên thuyền hô to không nên chậm trễ như thế trời ban cơ duyên cựu thiên cương phong nhân gian căn bản khó có thể nhìn thấy nhờ vào cái này cương phong vừa vặn có thể tu thành ta phong vũ lâu thiên cương thần phong thần thông để ta cùng thần thông nâng cao một bước p h á p bảo kiềm chế không ngừng không nên còn muốn trực tiếp nhờ vào một sợi này thần phong tu thành thần thông ở đây tu hành lữ thương hải nhìn sang lại là phong vũ lâu lâu chủ phong vũ sinh kỳ ngồi xếp bằng ở đầu thuyền phía trên nói xong liền trực tiếp nhập định ở nơi này trên thuyền đều là đồng đạo cộng thêm có tư thiên giam đạo chủ thần linh ở đây cho dù là có giao tình hàng ngày ân o á n cũng có chỗ công cũng cùng Châu cũng cùng quốc chỉ cũng chi chủ, đều là có không này nhiên không người phòng. Thương từng trộn Giang nhiên Thương quen từng Giang nâng nguồn hoàn, bằng nay, người thành trong hành tiếng lừng hành môn nói là thừa dịp đại thế mà lên đại biểu tính nhân giới khai, kỳ Hải Hồ, Hải hai phái thể thừa thế ai ra tay xưa đi biết, tại đại đại biểu dám dịp quá tâm mà ở trở trà là là là lấy tự tự bất tu tu vật. đề đã đâu đều đã đều Lữ Lữ theo thuyền lớn hướng chỗ cao đi trên trời cương phong càng ngày càng đậm hơn hoàn toàn không phải bọn họ có thể thu nạp và tiếp xúc phong vũ lâu đệ tử cũng nhất nhất đã tỉnh lại mỗi người trên mặt đều mang vui mừng nhìn qua rất có ích lợi lữ thương hải lúc này mới mang người tới gần tiến lên không nghĩ tới phong huynh cũng tới phong vũ sinh lập tức trở về lễ lữ trưởng giáo tiên chiếu truyền đạt ma kiếp giáng lâm vũ sinh thân làm người tu hành há có thể không tới hai người một phen bắt chuyện cuối cùng song phương trưởng giáo và lâu chủ trào hỏi ước định cùng nhau trông coi nếu là ở ba mươi ba thiên đạo tràng phía trên song phương đệ tử đụng tới nguy cơ liền có thể hướng đối phương xin giúp đỡ cũng có thể cùng nhau xuất kích đón lấy đạo môn nhiệm vụ phi tiên kiếm phái và phong vũ lâu đều là trong giới tu hành có phần có danh tiếng môn phái phi tiên kiếm phái kiếm tu mặc dù sức chiến đấu mạnh nhưng là hắn hắn phụ trợ phương diện năng lực yếu mà lên phong vũ lâu đệ tử là am hiểu đủ loại thiên môn thần thông tỉ như truyền lại tin tức giám sát t ứ phương gò bó phong ấn chi thuật hơn nữa phong vũ lâu đệ tử mỗi cái đều là kiến thức rộng rãi lần này liên thủ cũng có thể nói lên được là cường cường liên thủ vân chu thần thuyên bấp bênh cuối cùng xuyên qua cương phong phong bạo dày đặc nhất dưới vực rốt cục tiến nhập một mảnh gió êm sóng lặng chỗ nơi này chính là ba mươi ba tầng trời tầng cao nhất thiên ngoại đạo tràng lữ thương hải mang theo đệ tử hướng về phía trên nhìn tới đầu tiên nhìn thấy chính là giống như vực ngoại đạo tràng một dạng to lớn thiên cung còn có trên đỉnh đầu cái kia che đậy ít nhất vạn dặm hắc cám màn trời hắc cám bên trong thậm chí có thể nhìn thấy đất liền cùng vô số yêu ma ở trong đó tự do xuyên qua ba mươi ba tầng trời đạo tràng vượt ngoại ma kiếp trên thuyền tất cả mọi người trố mắt n mắt mồm ánh mắt đờ đẫn trước khi đến bọn họ tưởng tượng qua đủ loại cảnh tượng nhưng là đây là bọn hắn cuối cùng tất cả sức tưởng tượng cạn kiệt vắt vóc suy nghĩ cũng không nghĩ đến tràng diện giống như đất liền một dạng ba mươi ba thiên đạo tràng mây mù thành giới thủ vệ dày đặc chẳng trị thần linh âm binh ra vào còn có thiên khung phía trên diêm ma giới màn trời màu đen bao trùn vạn dặm bên trong hoàn toàn chính là một cái thế giới khác bộ dáng so sánh phía dưới bọn họ từng tại nhân gian tiêu diệt yêu ma đại chiến hoàn toàn liền cùng con nít d a n h một dạng lữ thương hải tâm thần khuấy động áp lực thật lớn cũng mang đến chiến ý mãnh liệt ma đạo c h i chiến một chiếc lại một chiếc thần thuyền tới nhóm đầu tiên gánh chịu lấy tuần ngụy n ngụ, g u thục trần năm nước tu sĩ đến những thuyền này bên trong có đạo môn thuyền lớn cũng có học cung thuyền lớn còn có chư quốc vương triệu môn phiệt tề lực đưa tới tu hành võ đạo thần thông thần tướng nhóm thứ hai liền trông thấy tây vực và bắc hoang tu hành giả cũng nao nhao đổi tới không lưu dư lực cuối cùng thậm chí còn có bình định không lâu nam cương vũ quốc tu sĩ cũng không chịu cô đơn đến đây muốn ở một lần này ma đạo đại chiến phát ra thanh âm của mình tranh thủ ở trong đạo môn quyền lên tiếng còn có tiên đ ỉ n h trong địa phủ thần vị Để vạn đếm hết tu sĩ đến, 33 tầng trời đạo đạo đều vạn tầng tràng phía trên, từng cung nhà lớn bên trong, lui tới đều là tu sĩ, thần linh, thần tướng, âm binh hết âm phía tu trời tòa tòa tới tu tới. lui lui sĩ sĩ, là giống như một tòa thật to binh doanh nơi này sát phạt chi khí nồng đậm đến cực điểm khắp nơi chất đống đám ma vật ma thân hải cốt còn có bị phong ấn ma hồn tâm ma đang gầm thét âm thi trận doanh bên trong cung phụng thu liễm lại thần linh bài vị càng là trồng chất như núi từng cái bài vị đều là chết trận quỷ thần âm binh bọn họ không thể lưu lại thi hải bài này vị chính là bọn họ biểu tượng từng đám tu sĩ đến để cho người ta ở giữa tu sĩ số lượng cấp tốc vượt qua địa phủ quỷ thần dù sao đại bộ phận quỷ thần cần c h ấ n thủ tư phương âm t i bên trong cũng cần duy trì luân hồi trật tự đều là không thể tiến về ba mươi ba tầng trời tham dự ma đạo đại chiến nhưng là nhân gian tu sĩ liền không giống nhau cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng có thể tới toàn bộ đều đến hơn nữa quỷ thần cần s ắ p phong từng cái quỷ thần cơ hội là một cái củ cải một cái hố ẩn dụ nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình không ai nhằn d ố i đại biểu cho một cái âm t i thần trước không thể tùy tiện l o ạ n phong những năm này tu sĩ liền không giống nhau có thể trèo lên ngưỡng cửa chỉ cần một bộ công đ ứ c kinh liền có thể bắt đầu tu hành đạo pháp thần thông đạo môn học cung vương triều môn thiệt còn có các đại môn phái không để lại dư lực huyết trương thế lực của mình phát triển môn hạ đệ tử tự nhiên tạo thành tu sĩ số lượng tự nhiên cấp tốc kịch liệt như thế xem ra nhân gian tu sĩ lập tức thành một lần này ma đạo đại chiến chủ lực nhưng là một phương diện khác địa phủ cái kia phô thiên cái địa mấy chục vạn hơn triệu âm binh lại là tu sĩ、si、hoàn toàn không có thể so sánh những cái này âm binh lại thêm vẫn là quỷ thần quân dự bị một trận đại chiến xuống tới không ngừng có âm binh tấn thăng làm quỷ thần phi tiên kiếm phái đến ba mươi ba tầng trời đạo tràng tu chỉnh bất quá mấy ngày mỗi người ở kiếm thuật bên ngoài còn tu hành một môn phong lớn pháp thuật trên người mang theo một mai phong thạch trong thiên cung thiên công bộ thần lại nói cho bọn hắn cái này thư thạch năng đủ khắc chế một chút tâm ma thần thông còn có âm ma huyễn thuật đồng thời tại đánh bại những ma đầu này sau khi còn một đem đông đông đông. ngày n đầu n h này t lữ thương hải đang ngồi xếp bằng tu hành kiếm đạo thần thông đột nhiên nghe thấy dồn dập tiếng chuông vang lên tất cả phi tiên i k ế mọi phái đệ tử, lập phương thiên cung xuống chờ lệnh. Thương Hải ra lệnh thiên hướng. đám tiến tiếng, người ngự kiếm tiến đệ tử, tức một Tất Lữ cung cung cả xuống ngự về về ra m người tới thời điểm liền nhìn thấy trên quảng trường địa phủ quỷ thần âm binh đại trận tập kết các đại đạo môn học c u n g vương triều chia làm khác biệt thế lực cũng liệt vào phe phái khác nhau phi tiên kiếm phái đệ tử tự nhiên tiến nhập đại chu đạo môn một phương thiên cung lôi bộ thiên quan đứng ở chỗ cao phía dưới các đạo môn tri chủ học cung tế tiểu chư tử cũng ở tại chỗ diêm ma d ư ớ i mở ra chém giết địch tới đánh một tên cũng không để lại phía trên vô số ma ảnh hướng mà ra phát ra dọa người kêu to phô thiên cái điệm phía dưới ba mươi ba tầng trời đạo tràng bên trong tu sĩ thần linh thần tướng âm binh cũng không ngừng từ mây mủ bên trong sông ra khống chế đủ loại pháp khí kết thành đại trận n ê n h địch nhân gian tu sĩ tới nhường đường ma chi chiến trở nên to lớn hơn và tàn khốc ba mươi ba tầng trời biến thành một tòa thật to huyết nhục ma b ả n diêm ma giới vực ngoại ma muốn xông phá che chắn đồng thời cũng muốn thôn vệ những tu sĩ này thần linh cường hóa bản thân ma đạo thần thông m a lên thần linh tu sĩ là liều lĩnh ngăn cản bọn họ lại đồng thời đem bọn hắn phong ấn cường đại đạo pháp của mình thần thông phóng tầm mắt nhìn tới cũng cảm giác song phương thật giống như vô số côn trùng đang lẫn nhau thôn vệ trong đó không ngừng có cường giả thừa dịp này ở nơi này huyết nục ma bàn một dạng chiến trường bên trong trở nên càng thêm cường đại chương ba trăm ba mươi hai lư tướng quân luyện đan thuật ba mươi ba tầng trời phía trên ma đạo đại chiến đánh long trời lở đất côn lôn thần giới không trần tử bên này cũng cảm giác rất nhiều chuyện lửa xém lông mày tiên luyện giả sơn hồ lớn phía trên một tòa thần đỉnh phi ê u phủ ở thiên không một đầu con lửa học đạo nhân tĩnh tọa bộ dáng xếp bằng ở dây núi phía trên một cái hắt xì liền trông thấy từng đầu hỏa long xoay tròn mà ra n ấ n n á tại côn lôn đỉnh phía dưới tam mội chân hỏa trọn vẹn một trăm linh tám đạo hỏa long gào thét gầm thét nhìn qua hùng vi hết sức sau đó những cái này hỏa lòng s ắ p nhập vào côn lôn đỉnh bên trong cùng trong đỉnh nhân luân khí h ỏ a làm một thể đồng thời gian luyện dựng dục côn lôn trong đỉnh thần đan cái này con lửa không chỉ có vận dụng cái này côn lôn đỉnh bản thân nhân luân khí còn đem bản thân thần hỏa lợi dụng đi vào hai phương diện tăng thêm để côn lôn đỉnh luyện đan sức mạnh trở nên càng thêm cường đại nhiều như vậy thời gian đến nay lư đại tướng quân xem như tương đạo quân biên soạn đan kinh triệt để hiểu rõ ở luyện đan đạo này bên trên thiên phú vẫn là rất cường đại lư u đại tướng quân một bên không trần đạo quân đứng thẳng ngẩng đầu nhìn trên trời côn lôn đỉnh thầm nghĩ quả nhiên vẫn là lười con lừa kéo tối say nhiều lắm rút co lại cái này con lừa mới biết được động lư u đại tướng quân cũng không có bên trên ba mươi ba tầng trời tham dự ma đạo đại chiến mà là lưu tại côn lôn thần giới một mực khổ luyện thần đan không trần tử trước đây thật lâu liền cảm giác mình cắm ở một cái mấu chốt ngưỡng cửa những ngày qua hắn cũng càng đến ngưỡng cửa này đóng khóa sức mạnh ngăn chặn bản thân đi về phía trước đạo lộ cùng lúc đó hắn cũng thăm dò rõ ràng và cái này ngăn chặn bản thân quan h ải rốt cuộc là cái gì đệ nhất chính là bản thân tiên hồn và tiên thân tồn tại ngăn cách vô pháp tư ơ n g dung c ố này tiên khu ở trong phong tiên thạch thai ngén ngàn vạn năm đã trở nên hoàn mỹ hết sức có thể nói là đại đạo thân thể mà lên thần hồn của mình lại không đủ viên mãn mặc dù lâu như vậy đến nay thần hồn của mình n h ư ợ c điểm một mực bù đắp bất quá đến nay còn chưa thể và c ố này tiên thần hôn nguyên một thể đệ nhị liền là lòng của mình cảnh phía trên vấn đề đệ tam còn lại là mình nắm đại đạo còn chưa đủ viên mãn nói cách khác chính là sắc phong thần quân còn chưa đủ nhiều nếu là mình có thể đột phá trói buộc mình những cái này quan ải chính là một cái khác trọng thiên và cảnh giới thẳng lên vô thượng c h i cảnh dù chỉ là cởi ra trong đó bất kỳ một cái nào thực lực của mình cũng sẽ xuất hiện tăng vọt tình trạng mà lên đầu tiên giải quyết liền là vấn đề thứ nhất bản thân tiên hồn và tiên thân ở giữa ngăn cách cụ thể biện pháp cũng có trước đây thật lâu không trần tử liền vận dụng thư lão thôi diễn đại đạo năng lực tại đẩy lên người của mình diễn xuất đại đạo huyền kinh cái này đại đạo huyền kinh vốn là để bản thân hắn thôi diễn mà ra chỉ cần luyện chế ra cái này đại đạo huyền kinh bên trong sau cùng t h â n đan hắn liền có thể giải quyết thân này phía trên sau cùng thai hoàng ẩm không trần tử nhìn qua côn lôn đỉnh lư đại tướng quân còn lại là đắc chí vừa lòng v ô ngực hướng nhà mình lao ra bảo đảm nói lao ra ngài cứ việc yên tâm lư đại tướng quân thuật luyện đan này đã đăng phong tạo cực trên đời không người có thể sánh ngang tiểu lư tử lần này luyện cái này thần đan giống như lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng lư đại tướng quân dồn khí đan điển ta xem cái này thần đan như hết giá bán công khai ngươi lao r a ngài lại một bên nóng tốt nhất rượu hết quản nâng ly thuận tiện cho tiểu lư lưu một bình tiểu lư cái này lập tức đem cái này thần đan mang tới cho ngươi lư đại tướng quân hảo tình vạn trượng giống như trên sân khấu lao tướng quân nhưng mà không đến bao lâu lư đại tướng quân liền bắt đầu toàn thân phát run trên trời côn lôn thần đỉnh bắt đầu chấn động sau đó cái chán bắt đầu đổ mồ hôi cuối cùng lưu đại tướng quân bắt đầu trở nên bối rối đông ông cái kia nắp đỉnh theo một tiếng vang thật lớn bị tạc thượng thiên khung không thấy bóng dáng vô số linh túy và nhân luân khí từ trong đỉnh giải rác côn lôn thần giới bên trong bên trong tiên luyện vô số cây đảo trong nháy mắt nở hoa kết thành quả đảo hoa cốc đầy đất hoa cỏ n ở rộ không trần tử s ữ n g sở sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen đồng thời còn không khỏi nhớ thời tới khỏi lư đại tướng quân ở người h â n i a n hành động và m u Lưu mẹo nham hiểm. Hoài lửa, lửa, tham Hoài con con láo vào nghi nhìn ngươi này không tướng quân n phía phải lửa, lửa, ra ta. cái đại là g về ư sẽ đổ run một cái liền vội vàng giải thích nói tiểu lư dám tham ai cũng không dám tham lão gia ngài à lần này chính là một cái nho nhỏ sai lầm lão gia ngài lại cho ta một cơ hội lần này nhất định lần này ta nhất định đem cái này thần đan luyện mà ra đông oanh long lại một lò linh vận thải hà hóa thành tràn đầy thiên tinh hạ xuống thần giới tư phương một lần này bên trong tiên luyện linh vật thậm chí nhờ vào đó biến thành đào tinh hoa linh thạch yêu chuyện gì xảy ra không trần tử một lần này trên tay xuất hiện một chi thần tiên mỹ danh nói đánh con lửa cây roi đánh con lửa quật được đùng đùng vang lò thứ ba ngay sau đó mở ra lần này rõ ràng dùng thời gian dài một chút thoạt nhìn lư đại tướng quân là hết sức chăm chú một nửa lẻ tám đầu hỏa long gào thét côn lôn bên trong chiếc thần đỉnh nhân ân khí tràn ngập đầy trời lư đại tướng quân hao hết tất cả khí lực duy trì ba ngày ba đêm cuối cùng lư đại tướng quân trực tiếp nằm lên trên mặt đất hô mấy lần thở mạnh miệng nhưng chỉ là toát ra vài khói cuối cùng vẫn gánh không được nổ lô ngay cả mở ba lần lô cuối cùng đều làm lợi cái này tiên luyện và côn lôn thần giới tràn đầy giới linh cơ cổ động bốn phía tràn lan lấy đan hương thậm chí cái kia bên trong tiên luyện vô giới thần quân đạo sinh vạn vật tấn hấp thu cái này quần quận linh cơ đem côn lôn thần giới phạm vi làm lớn ra nguyên một quyển đủ để có thể thấy được cái này con lửa hao phí hoặc ít hoặc nhiều linh tài cũng khó trách không trần tử sắc mặt khó khăn như thế xem lư đại tướng quân từ dưới đất bỏ dậy đến giải thích nói ra lao ra cái này thần hoàn đan căn bản cũng không phải là người có thể luyện mà ra cái này đan đã căn bản không thể gọi là đan nó lại là biến đổi âm dương nghịch dương chuyển âm tài có thể thành công đến cuối cùng lư đại tướng quân cũng lấy ra một chút cái này thần đan thành hình mấu chốt ngươi đây tìm chỗ phủ cái kêu bia đá quái đến cũng không có cách nào a lư đại tướng quân chỉ có thể khóc lóc kể l ệ lấy nhận thua để lão ra không cần trách phạt nó không trần tử cũng xem đi ra cái này còn thần đan s ắ c thực khó luyện viên đan này kỳ thật đã hoàn toàn có thể được xưng là là đại đạo đan cái này biến đổi âm dương phương pháp chỉ có vô giới thần quân mới có bất quá kỳ cũng có biến hóa âm là dương sẽ có linh chi qua đời là thật chất đồ vật mà lên đem đ à n kinh h i ể u rõ lưu đại tướng quân ở luyện đan thuật phương diện xác thực và không trần tử bản thân đã không phân cao thấp nó luyện không mà ra cái này thần hoàn đan không trần tử cũng luyện không biết không trần tử cũng biết trách phạt nó cũng không có tác dụng đồng thời không hoàn toàn là lưu đại tướng quân vấn đề bất quá một lần này liền có chút phiền phức cái này luyện thần đan trực tiếp cắm ở một bước này không biết nên như thế nào tiến hành tiếp ba lúc này lưu đại tướng quân đột nhiên nói ra chỉ sợ chỉ có cái này côn lôn đỉnh bản thân có thể luyện ra viên đan này không trần tử x ứ n sở lập tức nghĩ tới điều gì xác thực mình và lư đại tướng quân đều cũng luyện không biết cái này thần đan nếu là cái này côn lôn đỉnh hóa thành thần quân chứng đạo mà ra lấy và tạo ra lực lượng còn có phương diện luyện đan tăng thêm tất nhiên có thể đem cái này thần đan luyện thành đạo nhân nhìn về phía con lửa ngươi cái này con lửa trừ bỏ có thể ăn sẽ làm họa thần thông đan thuật tu luyện được nói chuyện hồ đồ không còn gì khác bên ngoài không nghĩ tới có đôi khi cũng sẽ ra một chút đáng tin chủ ý lư đại tướng quân lập tức nên hợp với nhà mình lao ra nói ra đây đều là lao ra dạy bảo của ngài và bồi dưỡng a lư đại tướng quân đây đều là theo lao ra bất luận là thông minh trí tuệ vẫn là đáng tin cậy p h ư ơ n g diện đó cùng lao ra ngài đều là giống nhau một dạng vừa dứt lời nhiệt tình mà bị hờ hững lư đại tướng quân liền nhìn thấy lao ra lần nữa vung vẩy lên đánh con lửa cây roi rút xuống dưới ba ôi ôi ôi nha lư u đại tướng quân hai chân cách mặt đất têu đau không ngừng không trần tử nhìn về phía cái kia côn lôn đỉnh đột nhiên hồi tưởng lại đỉnh này lai lịch đỉnh này là từ côn lôn đời thứ hai đạo tôn tế luyện mà ra tùy theo cùng nhau có hương hỏa thần đồ linh giới bia lúc đầu cao thị nhất tộc đời thứ hai đạo tôn tế luyện r a đ ỉ n h này không hề chỉ là vì luyện đan mà là làm tạo ra sinh linh kỳ tưởng tượng bên trong chính là hương hỏa thần đồ tụ tập thế gian hương hỏa linh giới bia khai thác tối cao pháp giới c ô n lôn u đỉnh luyện đan tạo ra thiên sinh liền đầy đủ đủ loại thần thông diệu pháp sinh linh ba cái một thể từ đó thành lập kỳ trong tưởng tượng tiên giới thần đỉnh cuối cùng vô số yêu nô dị t r ù n g thậm chí thiên hạ rất nhiều yêu ma cũng có thể nói là từ đó trong đỉnh thai n g é n khởi nguyên mà ra mặc dù trong đó còn có sơ đại cao thệ nguyên nhân tạo ra âm dương thai n g é n sinh linh có lẽ đây mới là đan đạo vô thượng cảnh giới không trần tử có chút hiểu được đồng thời cũng biết tiếp xuống nên làm thế nào Hắn muốn bắt muốn t r ư ớ chương đời t ứ nhất đ ờ ba trăm ba mươi ba đạo quân hạ giới ba mươi ba ngày phía trên trong thiên cung tiếng t r u n g vang lên liền lại là một vòng đại chiến lại lên bất luận là địa phủ thần linh vẫn là người ở giữa tu sĩ tất cả mọi người càng cứng tiếng lỏng theo tiếng t r u n g giống như điều kiện phát xạ một dạng tập hợp sau đó hướng về phía trên chém giết đi đem chiến trường khuyết tán đến trong vòng nghìn g i ả m cho đến có thể đem thần quân đều cũng ma diệt khủng bố cương thiên phong bạo phi tiên kiếm trận lên chiến trường bên trong lít nha lít nhít kiếm khí thần quang tạo thành đại trận cực kỳ dễ thấy cái kia hung thần ác sát la sát á c quỷ tu la huyết ma tại kiếm khí phô thiên cái địa phía dưới không ngừng bị rào sát càng nhiều ma đầu đụng lên đến thật giống như tâm chắn đụng vào đao sắt nhọn phía trên buộc phát ra kịch liệt kim thiết cắt đứt thanh âm giờ phút này lữ thương h ả i ở vào đại trận trung tâm mượn nhờ tất cả đệ tử sức mạnh thi triển ra giống như khai thiên đích địa một kiếm một kiếm này rõ ràng mang theo c á t đức thiên đ ị a kiếm ý một kiếm sử dụng sau người còn nổi lên một tòa hư h à o tiên đ ỉ n h chi môn trong môn có thể nhìn thấy tiên cung thần điện san sát vạn thần triều bái cảnh tượng kiếm quang phóng lên tận trời trực tiếp xe rách thủy triều một dạng quét sạch mà xuống ma đầu nhưng là giờ phút này từ chỗ cao đột nhiên rất muốn có đồ vật gì vọt xuống tới kịch liệt phong bạo quét sạch mà xuống nhắc lên vô tận khói đen trên chiến trường tu sĩ nhao nhao ngầm đầu đó là cái gì không tốt lữ thương hải lập tức thấy được đến chính là cái gì chỉ nhìn thấy chín đầu chỉ là thân thể thì có vạn trượng ma long từ trên trời nhào xuống dưới phi tiên kiếm phái tránh không kịp bị kỳ sắt qua tổn thất nặng nề nhưng là cái kia chín đầu bất tử ma long rõ ràng mục tiêu không phải bọn họ mà là hướng về phía dưới ba mươi ba tầng trời đạo tràng đi muốn đem tòa này đạo tràng phá hủy chín đầu bất tử ma long xuất hiện cực kỳ cấp tốc cùng nhau hướng về 33 tầng trời đạo tràng xuất thủ trong chấp mắt liền tới một lần này diêm ma giới chư ma rõ ràng có hoàn chỉnh kế hoạch và dự định bất quá và đ ỗ n g nhiên đánh ra chín đầu bất tử ma long một dạng khi chúng nó hiện thân tại 33 tầng trời đạo tràng vân hà bên ngoài thời điểm vân quân ngồi xếp bằng ở trên phong tiên thạch hiển lộ ra tung tích đến rất đúng lúc vân quân phảng phất sớm liền đang chờ lấy đối phương đồng dạng phong tiên thạch bậc này thần vật liền tiên đô có thể phong bế nhưng là dùng cũng có các loại hạn chế trước đó vân quân chỉ cần mang theo vật này vừa xuất hiện cái kia vực ngoại thiên ma liền lập tức rút lui không cho bọn họ chiếm chút tiện nghi nào giống giờ phút này chín đầu bất tử ma long liều chết hướng về ba mươi ba thiên đạo tràng va chạm đi vân quân khống chế phong tiên thạch thuận thế đem đây giống như đưa như chết bất tử ma long cho phong ấn tiến nhập bên trong phong tiên thạch thật giống như một đầu đâm vào một cái đại trong túi háo cái này chín đầu bất tử ma long vừa mới bị phong ấn tiến vào phong tiên thạch tầng tầng đại đạo chân p h ủ sáng lên dự định đem luyện hóa chín đầu ma long gầm thét dây g i a nhưng là quang mang phun trào phong tiên thạch bên trong phong ấn giống như trứng gà một dạng hát cám đem bọn hắn lôi kéo thôn vệ thân hình dần dần tiêu tán không bình thường nhưng là vân quân lập tức phát hiện dị thường cái này chín đầu bất tử ma long bản nguyên không ở thân rồng bên trong mà là tại món kia tối cao ma khí diêm ma thiên tử bảo bên trong phong tiên thạch căn bản không có biện pháp phong ấn cùng luyện hóa giờ phút này không thể phong ấn luyện hóa cái này chín đầu bất tử ma long ngược lại đem phong tiên thạch cái này khắc chế bị ngăn chặn vân quân lập tức đổi u tới không ổn hướng về chỗ cao chiến trường nhìn tới hi hi hi, hi kéo lại kéo lại lao xuống tòa kia thần thạch không thể tạo nên tác dụng giờ phút này chính là thời cơ tốt nhanh nhanh nhanh quả nhiên một lần này mười bảy tôn vực ngoại thiên ma không có mảy may kiến kỵ ra tay toàn lực trong đó m ộ ư ơ i một vị thiên ma liên thủ ngăn chặn cùng bọn hắn giao chiến thần quân trong đó sáu vị đã sớm kín đáo chuẩn bị vượt ngoại thiên ma là đã sớm l ặ n g yên đến gần phía dưới đạo tràng vân giới đại trận sáu vị thiên ma đồng thời xuất thủ cấp tốc xe rách ngăn cản bọn họ lại ba mươi ba tầng trời đạo tràng tầng mây và kết giới hướng về tầng tiếp theo chạy đi nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh một thanh âm từ chỗ cao hạ xuống thiên hiến thần lệ định thanh âm kia giống như tạo thành thực thể biến thành tầng tầng vô hình dây thừng gò bọ tại sáu vị thiên ma trên người thư thần quân kịp thời sử dụng thần thông ngăn cản lại cái này sáu vị thiên ma cả tòa thiên cung tách ra kịch liệt quan mang toàn lực hành động nguyên bản phạm vi lớn thần thông tập trung tác dụng tại cái kia thoát khỏi trói buộc sáu tôn vực ngoại thiên ma trên thân cái này nhất định lập tức liền để cái kia sáu vị thiên ma thân hình đ ỉ n h trệ xê dịch giống như ốc x ê n đồng dạng vì những thứ khác thần quân tranh thủ thời gian chư vị lập tức tế lên bản mệnh thần khí đồng thời xuất thủ công đức phù trần hất lên biến thành tung hoành hơn mười dặm kim quang chặn lại quấn chặt lấy mấy vị thần quân thiên ma xích hà nguyên quân tay háo bảo màu đỏ lắp một cái hương hỏa thần đồ quân xuống hướng về phía dưới phủ tới ngăn ở sáu vị thiên ma trước người ngăn chặn bọn họ con đường phía trước thanh long đồng tử càng là trong nháy mắt biến thành k i ế m quang trốn vào phía dưới giờ phút này thư lão miệng ngậm thiên hiến thần thông cũng mất đi đem sức lực phục vụ bị định trụ vực ngoại thiên ma cũng khôi phục hành động nhưng là giờ phút này bọn họ tạo nên cơ hội cũng đã biến mất thanh long thần quân kiếm quang tung h à n h chém vào sáu vị thiên ma trên người bốn vị vực ngoại thiên ma cấp tốc thân thể từ thực c h u y ể n hư tránh thoát kiếm quang này mà trong đó hai vị thiên ma nhưng bởi vì dựa và thanh long thần quân cực điểm không kịp phản ứng trực tiếp bị kiếm quang chém chúng thiên ma thân thể lập tức xé rách nửa ngày đều cũng liều không nổi bị trọng thương lui Mấy vị thiên ma thanh i ê n m t h a âm thê lương giống to, vội vàng rút lui. Thanh long ư ơ n giống g t vội v à r ú thần lui. t a n long h h t quân kịp thời xuất thủ đem cái kia sáu vị thiên ma rét trở về theo diêm ma giới bên trong kèn lệnh thổi lên một lần này đại chiến lại tuyên bố kết thúc vân quân sắc mặt có chút khó coi lần này xảy ra vấn đề có hắn vấn đề rất lớn mặc dù vừa mới cái kia sáu tôn vực ngoại thiên ma bị ép trở về không thể làm cho bọn họ xông ra ba mươi ba tầng trời trốn xuống đi nhưng là vân quân lại thấy được trong đó từ hai vị tới gần r ụ ù ma thừa dịp hôn loạn theo thiên ma sông phá vân giới không thấy bóng dáng cái kia vực ngoại thiên ma không thể trốn xuống đi nhưng là có hai vị dục ma trong bóng tối xuyên thấu đạo tràng vân giới chạy xuống đi thư thần quân nhắm mắt lại tại xem xét l ấ y trong vòng ba mươi ba ngày tình huống không ở trong vòng ba mươi ba ngày cái này hai ma đã xuyên qua cương thiên và lôi hải tiến vào nhân gian xảy ra sự cố tiểu lão nhân có vác đạo quân nhờ vả xích hà nguyên quân may mắn ngăn cản cái kia vượt ngoại thiên ma không để cho bọn họ chạy xuống đi chỉ là một dục ma còn không nổi lên được bao lớn sóng gió việc này cần lập tức bẩm báo nói quân ai xuống dưới đi một chuyến thư thần quân không thể rời bỏ ba mươi ba tầng trời liền nhìn về phía mấy vị k h á c thần quân thanh long đồng tử lúc này đứng mà ra vẫn là ta phân ra một đạo thân kiếm trở về thấy lao ra một chuyến a thư thần quân vừa c h ắ p tay làm phiền thanh long thần quân thanh long đồng tử vung tay lên một vện kim quang tử trên người chính mình tách rời mà ra rơi xuống ba mươi ba thiên đạo tràng hướng về thiên địa bên trong đi côn lôn thần giới bên trong lăng tiêu cung bên trong lư đại tướng quân tự giác lại đem côn lôn thấm vấn đỉnh giao trở về sau khi trở về nuôi cái mông tổn thương đi rõ ràng là giao ra bà bối không biết vì sao cái này con lừa còn rất có vài phần vui vẻ ý tứ không trần tử hai mắt ngẩn người mắt nhìn côn lôn đỉnh tạo ra sinh linh đạo nhân phát hiện mình thực sự không phải là cái cái gì có tài chi nhân ngay bình thường cũng không có gì thi từ ca phú thiên phú mặc dù có ý nghĩ nhưng là nên từ chỗ nào ra tay cái này tạo ra sinh linh cũng không phải tiện phải tay lúc i ề n tình. Ba trước đó hắn cũng không có làm qua, trước mắt cũng chỉ có thể tưởng tượng có dạng gì bạn có được trước có trước chỉ có có có đó thể mắt thể thể tham khảo. làm làm l sự gì Ba qua, này một đạo kim kiếm xuyên thấu hư không rơi vào tam thập lục cung bảy mươi hai điện trên cùng kim kiếm biến thành thanh long đồng tử hình tượng đứng ở không trần đạo quân trước mặt lao ra xảy ra chút việc thanh long đồng tử bị kỳ lưu tại ba mươi ba thiên đạo tràng không trần tử biết rõ thanh long đồng tử tất nhiên nói là xảy ra chút việc vậy khẳng định là ba mươi ba ngày bên trên xảy ra sự tình cái này không phải việc nhỏ nói thanh long đồng tử diêm ma giới bên trong mười bảy vị vượt ngoại thiên ma và chín đầu bất tử ma long liên thủ b ả y bố để công phạt ba mươi ba thiên đạo tràng đưa tới vân quân kéo lại vân quân nắm giữ phong tiên thạch trong đó sáu tôn thiên ma bỗng nhiên sẽ rách đạo tràng vân l ầ giới muốn xông vào thiên địa bên trong không trần tử cúi đầu nhìn về phía thanh long đồng tử cái kia vượt ngoại thiên ma xông vào thiên địa bên trong thanh long đồng tử vội vàng nói chưa từng bất quá trong đó có hai vị dục ma rơi vào nhân gian trước mắt đã chẳng biết đi đâu lao ra phải t r ă n g lập tức nhường đất phủ l âm thi nhân gian t h à n h hoàng nhanh chóng điều tra rõ cái này hai ma hướng đi chỉ cần không phải cái kia vượt ngoại thiên ma xông vào vấn đề á c không có nghiêm trọng như vậy bất quá cũng xác thực không thể không t r a đây cũng là hai cái thai hoàng ẩm cần biết ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến bất quá ra chuyện này đạo nhân hơi suy nghĩ lại lập tức đạo ố i côn lôn thần đỉnh t ra s i nhân linh sự tình, có cái tình, nghĩ. Không trần h sự tử t có ý hình xuyên qua đỉnh bên cạnh, thanh theo nhân xuyên côn lôn bên long đồng tử theo sát sau người. qua sau Đạo tử sát dừng bước lại mắt nhìn treo ở lăng tiêu cung cung bích phía trên rất nhiều thần đồ bên trong một bộ từ tự mình vẽ thiên ma bức tranh bức tranh bên trên cặn kẽ miêu tả thiên ma đủ loại đặc thù còn có thiên ngoại thần thông diệu pháp khác biệt thiên ma nữ g i a n g múa giống như đúc nhìn qua chính là hướng về phía cái kia đại hoan hỷ thiên nữ hoạ đạo nhân cặn kẽ quan sát một phen đ ô n g nhiên cười to mở miệng những cái này vượt ngoại ma hung hăng muốn vào thiên địa bên trong đến làm loạn bọn họ muốn chép đường lui của ta bản đạo quân trước hết đem hang ổ của hắn tịch thu cái này vượt ngoại ma thần diêm ma thiên tử dám đem hắn cái này tối cao ma khí nói không chừng lần này liền muốn rơi vào bản đạo quân trong tay thanh long đồng tử không minh bạch là có ý gì có chút nghi ngờ mà lên đạo nhân không có giải thích trực tiếp quay đầu hướng về phía thanh long đồng tử nói ra trở về nói cho vân quân chư vị thần quân thủ tầng thứ nhất che chắn đồng thời cùng diêm ma giới chư ma giao chiến thư láo c h ấ n thủ thiên cung phụ trách đệ nhị trọng che chắn ngăn lại vượt ngoại ma ta đem phong tiên thạch bậc này tiên thần trọng khí giao cho hắn để cho hắn thủ chính là sau cùng che chắn dùng phong tiên thạch để những ma đầu này kiềng kỵ và e ngại hình thành áp lực vô hình để những ma đầu này bó tay bó chân không dám động đậy ta không cần hắn diệt trừ hoặc ít hoặc nhiều ma đầu mà là phải hắn gắt gao giữ vững ba mươi ba tầng trời cuối cùng này che chắn một cái ma vật cũng không thể cho ta bỏ vào đến hắn lần này không có làm tốt suýt nữa ủ thành sai lầm lớn cũng là bởi vì tham công kinh địch nếu là còn dám liều lĩnh số tội đồng thời phạt đạo nhân thanh â m có chút khắc nghiệt sau đó lời nói nhất truyện mặt khác và thư lao nói hắn làm rất tốt bản đạo quân rất vui mừng thanh long đồng tử c h ắ p tay biết được lao ra sau đó kỳ liền hóa thành một đạo kim kiếm biến mất không thấy gì nữa ba mươi ba ngày phía trên bản thể cũng lập tức mở mắt chư vị thần quân ở trước mặt lập tức nhao nhao hỏi thăm thanh long thần quân đạo quân lại như thế nào nói trong ngày thường tất nhiên đứng ở phía trước nhất vân quân giờ phút này có chút ổ khóa co lại nào đứng ở chư thần quân sau khi đạo quân đã xuống pháp chỉ mệnh địa phủ phủ chủ điện điện chủ diêm vốn điều tra nhân gian đích nhất thiết dị thường sự tình thẩm tra cái kia hạ giới ma đầu tung tích đồng thời nói quân còn để cho ta nhắn cho vân quân và thư lão Thanh long thần quân sau đó giống như sau Long quân giống đó mà á y móc m tương quân đạo nói một lần không kém lặp lại một lần, vân quân hấn không ngẩn đầu lên được. Đối với không trần quân vẫn cùng nhìn lên hoàn toàn như trước đây chẳng ổn, hướng về phía đạo quân tán dương nói liên tục không dám nhận. lại giáo đối với hãi, biết điều. một kém một Mà dám Mà thực rất thư trước tục lặp là là láo đầu kỳ phía vô đạo đạo về đây qua bị xác được được, sợ ở đồng tử rời đi sau đạo nhân cũng ngay sau đó sau đó rời đi côn lôn thần giới không trần tử phất tay côn lôn thần đỉnh rơi vào trong tay háo một bước biến mất ở tiên đỉnh hướng về bắc phương đi chương ba trăm ba mươi bốn thiên nhân hòa sinh côn lôn của khư cao nguyên phía trên hồ nước lam phải cùng một khối bảo thạch đồng dạng liếp nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng yên tĩnh làm cho lòng người cũng như hồ nước này một dạng bình tĩnh trở lại từng đoàn từng đoàn vân từ không trung hạ xuống liên tiếp ở nơi này xanh thẳm hồ nước phía trên có người từ vân hà bên trong đi ra đ ạ p trên mặt hồ mà tới đạo nhân nhìn thoáng qua tả h ư u ánh mắt lại thấy được xinh đẹp này trong yên tĩnh thấy được vô biên h i ể m ác hồ nước phía dưới ẩn giấu đi hàng trăm hàng ngàn thủy yêu mà lên phương xa càng là ma khí trung tiên h vốn là thế ngoại đảo nguyên địa phương lại trở thành ma quật yêu huyệt đạo nhân đi tới ven hồ một tòa bao trùm tràn đầy cỏ xanh rẽm núi phía trên mặc nghiệm lên c ô n g đ ứ c kinh kinh văn vang truyền thụ giữa thiên địa trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc trầm trọng chấn động từ phía dưới mặt đất phát ra đông ông đông ông đông đông đông đông t h ù n g thùng sau đó biến thành tiếng bước chân r ồ n r ậ p t r u n g quanh mấy tòa thật to sân quật cùng chân trời một tòa tuyết sơn phía trên lô lớn bên trong cái này đến cái khác thân cao mười mấy mét thậm chí còn có mấy chục thước khủng bố ma vật xuất hiện ngao những cái này ma vật hiện ra hình người lại thân bao p h ủ bộ lông màu trắng từng cái trên người đều dắt mang theo thao thiên ma chân khí tiếng giống hôn loạn hung ác đây đều là ngày xưa côn khư tri quốc quốc dân theo ngàn năm trước trận kia đại thai bên trong biến thành nhân ma đạo nhân tụng kinh thanh âm có vô cùng cường đại lực hấp dẫn trên người tràn ngập ra kim quang trên c h á n đại đạo ấn hiện lộ mà ra kim quang bao phụ thể phảng phất một tôn tối cao thần mà sừng sững tại đại địa phía trên những cái này người khủng bố ma phảng phất bị khống chế một dạng nguyên một đám điên cuồng hướng về đạo nhân nơi ở chạy tới lấy ngàn mà tính nhân ma chạy phía dưới đại địa đều giống như điều bắt đầu cuối cùng những người này ma ghé vào dốc núi phía dưới hướng về đạo nhân quỳ l ạ y phát ra nghẹn ngào thanh âm ô ô ô hồng hộc hoặc là sợ hãi kinh hoảng nằm dạp trên mặt đất thở hồn hện không dám ngẩng đầu nhìn đạo nhân kia đạo nhân xếp bằng ở bên hồ sơn lĩnh trên cỏ phía dưới càng ngày càng nhiều nhân ma tụ tập y hệt năm đó bọn họ tại côn lôn phía dưới tràng cảnh kèm theo tiếng tụng kinh không ngừng vang vọng giữa thiên địa cuối cùng giống như thiên địa đều tại tùy tùng cùng một chỗ tụng sướng càng nhiều yêu ma yêu ma tinh quái từ cuối cùng chạy tới đạo nhân dưới chân để vạn đếm hết ma vật q u ỷ thành một vòng lại một quyển không trần tử là lần thứ hai đi tới nơi này từ côn lôn sơn bị không trần tử dọn đi về sau nơi này liền chỉ để lại khắp nơi yêu ma yêu ma tinh quái ở trong này sinh sôi ra kinh khủng yêu triều nơi này là ngày xưa yêu ma khởi nguyên tri địa bên trong sinh ra lấy ban đầu nhất yêu ma những cái này cổ lão yêu ma kinh khủng nhất cùng hỗn loạn chỉ biết là thôn phệ cùng chém giết hoặc là bị dục vọng khống chế không ngừng sinh sôi hậu duệ l i ê n một chút nhân tộc tu hành yêu ma đạo ma tu hoặc là mở ra linh chi yêu tộc cũng không nguyện ý tiến vào nơi này nơi này tồn tại sống gần ngàn năm của ma hơn nữa những tồn tại này còn không cách nào giao lưu chỉ có hỗn độn ý chí c ù n g cường đại kinh khủng sức mạnh bất quá gần nhất theo bắc hoang tây vực số lớn tu sĩ tràn vào cái này yêu ma khởi nguyên tri địa bị không trần tử trở thành một chỗ ma luyện địa phủ quỷ thần cùng nhân gian tu sĩ đá mài đao cùng chỗ tu hành đồng dạng cũng là linh tài sản xuất chỗ trước đó đại ngụy tây vực trung nguyên địa phương đủ loại linh tài tế h luyện pháp khí thiên tài địa bảo hơn phân nửa đều là từ nơi này thu hoạch bất quá trước mắt ma đạo đại chiến mở ra ba mươi ba ngày trên chiến trường điều đi số lớn quỷ thần tu sĩ tiến đến cái này nguyên bản dùng để ma luyện địa phủ quỷ thần nhân gian tu sĩ chỗ ngược lại trở thành một chỗ thai hoàng ẩm hơn nữa theo vô giới thần quân sinh ra sơn thần nắm giữ đạo sinh vạn vật ấn thiên tài địa b ả o xuất xứ cũng có biện pháp giải quyết cái này côn lôn cổ khư yêu ma xào huyện tự nhiên liền không có mảy may tác dụng chỉ còn lại có thai hại theo đạo đức kinh tụng xong đạo nhân mở mắt đảo qua dưới chân một mực phủ phục đến nơi xa quần sơn yêu quái ma vật bụi về với bụi đất về với đất các ngươi cảm thấy ma niệm mà sống vốn nên tại bể khổ vĩnh viễn trầm luân chẳng qua hiện nay có một cái cơ hội liền xem các ngươi có thể không có thể bắt được đạo nhân vung tay lên sau lưng to lớn chuyển thế vòng hư ảnh bỗng nhiên hiện lên cái k i a cự luân hình bóng trực tiếp từ trên đời này một mực đâm vào đám mây chuyển thế vòng nhất chuyển rộng lớn như biển hấp lực từ chuyển thế vòng bên trong s u n g ra thông thường yêu quái ma vật căn bản không có bất luận cái gì phản kháng t h ầ n hồn tinh phách trực tiếp từ thể nội hướng mà ra dung nhập c h u y ể n thế vòng nhưng là trong đó tỉ như thân cao mấy chục thức tóc trắng nhân ma k h ô n g chế điểm xấu phong ma diễm mà đến răng nanh răng nhọn ba đầu mắt xanh ma sư tử còn có từ hồ nước dưới đáy leo ra tiếng khóc hồn siêu phách lạc trăm trượng ma nghe lập tức cực lực dãy giụa hách hách giống y thì y thoạt nhìn bọn chúng là không muốn nắm cơ hội này tình nguyện vĩnh viễn ma nhưng là cuối cùng theo đạo nhân thân hình chậm rãi hiện lên thăng nhập trong tầng mây cuối cùng tiên thánh xếp bằng ở vân hải kim sắc quang mang giải đầy đại địa tất cả bị kim sắc quang mang bao trùm tồn tại toàn bộ mất đi chống cự tóc trắng nhân ma thể nội kinh khủng ma hồn hóa thành từng đạo tàn ảnh bị thu nạp mà ra ba đầu mắt xanh ma sư tử nhục thân trực tiếp nổ tung thân h ồ n bị gào thét bên trong sông lên chân trời trong khoảnh khắc cái này côn lôn cổ khư địa phương yêu ma trực tiếp bị quét ngang không còn ánh mắt chiếu tới cao nguyên hồ nước phía trên chỉ còn lại có vô số đặt xuống yêu ma thi hải vân hải bên trên đạo nhân bấm một cái chú quyết chuyển thế luân chuyển di chuyển tốc độ nhanh hơn chuyển thế vòng bên trong sức mạnh ma luyện đi những cái này yêu hồn ma hồn bên trong ma khí còn có ngày xưa sơ đại cao thệ tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại ơn ký lao đi chuyện cũ trước kia chặt đức nhân quả luân hồi nguyên một đám cường đại thần hồn tinh phách mất đi vốn co hình thái trả lại thành chân linh bản tướng những cái này cường đại đến cực điểm yêu ma thần hồn tinh phách bị rút ra ra vừa vận biến thành không trần tử tạo ra sinh linh vật liệu ba ngoại trừ cái này côn lôn cổ khư địa phương nếu là chuyển sang nơi khác muốn tìm được nhiều như vậy cường đại thần hồn linh phách căn bản không có khả năng không trần tử tại vân hải bên trên lấy ra côn lôn thần đỉnh chuyển thế vòng bên trong cường đại chân linh hóa thành tất cả lớn nhỏ bạch quang đầu nhập trong đỉnh dung nhập nhân vân khí bên trong kỳ chính thức bắt đầu vận dụng chiếc thần đỉnh này tạo ra sinh linh năng lực thiên nhân hóa sinh trong đỉnh mờ mị tạo ra cư vô hương vô hỏa lực dung nhập đỉnh dung bên trong. lực âm dương luân chuyển âm cực dương sinh vô giới thần quân linh giới bia cũng xuất hiện ở đạo nhân sau lưng to lớn âm dương đổ tại đạo nhân phía sau hiện lên đạo nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong côn lôn thần đỉnh bên trong mặt trời mọc hạ xuống vân hải bên trên cũng từ vạn giảm vân quang biến thành gió đêm gào thét không trần tử mấy ngày nay cũng một mực đang suy nghĩ lấy nên luyện hóa loại sinh linh nào bây giờ để năng lực của hắn cùng nắm giữ đại đạo phát tắc âm dương đại đạo đành phải một nửa muốn tạo ra ra rất có thiên phú và lại không chỗ thiếu hụt nào sinh linh h i ệ n nhiên là rất không có khả năng nhưng là trước đó nhìn thấy thiên ma đồ lại cho không trần tử linh cảm tất nhiên khó có thể tạo ra ra loại này không chỗ thiếu hụt nào sinh linh cái này vô hình vô tướng thiên ma không phải là cái bản mẫu sao giang cầm đại hoan h ỉ thiên n ữ lâu như vậy còn chiếm được hoàn chỉnh thiên ma đạo phương pháp tu hành không trần tử cũng đại khái rõ ràng thiên ma là một loại gì dạng tồn tại vật này vô hồn không phách vô hình vô tướng một chút chân linh ngưng tụ thất tình lục dục mà ra có thể hóa thành hành tẩu bám vào tại sinh linh tâm hải biết cảnh bên trong chính là một loại kỳ lạ đến cực điểm sinh linh không trần tử loại bỏ thiên ma không chế thiên ma lục dục đại đạo hành tẩu ở sinh linh tâm hải biết cảnh năng lực giữ lại kỳ có thể hư thực chuyển hóa vô hình vô tướng hình thể biến hóa vạn thiên thần thông sau đó trao cho không giới thần quân loại kia âm cực dương sinh tùy ý diễn sinh huyết nhục biến hóa hình thái sức mạnh để cho biến hóa vạn thiên thần thông nâng cao một bước chế tạo ra một loại hoàn toàn mới sinh linh hiện ra ý tưởng trong n g á y mắt không trần tử liền định s o n g tên của bọn hắn gọi là thiên nhân theo thái dương hạ xuống sau đó mới lần dâng lên lúc này côn lôn thần đỉnh rốt cục mở ra từng đạo từng đạo bạch quang rơi vào sáng sớm ánh sáng mặt trời giải xuống vân hải bên trên hóa thành hình người tồn tại hướng về không trần tử quy lạy bái kiến đạo quân không trần tử mở to mắt liền nhìn thấy vân hải bên trên đã đứng thẳng mấy ngàn người ảnh thần mục đảo qua có nam có nữ đều là người mặc đồ trắng nữ tử thiên kiều bá mỵ nam tử cường tráng uy vũ giáng sinh liền mở ra linh trí phảng phất có ở lại tuệ h đạo nhân thần mục càng là nhìn thấu kỳ bản chất những ngày này nhân linh v ậ n sung túc tuổi thọ dài đến ngàn năm hơn nữa bởi vì là vận dụng âm dương lực lượng tạo ra mà ra cho nên những ngày này người còn có thể sinh sôi đời sau dòng dõi bất quá cũng có thiếu hụt chính là những ngày này người vô pháp tu hành thiên sinh mạnh bao nhiêu chính là mạnh cỡ nào không có tiềm lực các ngươi chính là thiên nhân có gì thần thông chúng ta biểu diễn cho đạo con xem lập tức trong đó dẫn đầu mấy vị thiên nhân nhảy lên một cái hóa thành sương n g ù trong chớp mắt biến thành đủ loại hình thái những ngày này người giỏi ca múa giỏi thay đổi đ ổ i chi thuật thân thể lỏng lẻo thì như yên tụ thì hóa thành huyết đủ. mấy ngàn thiên nhân đồng loạt biến thành phi đ i ể u qua lại vân hải bên trên sau đó trong chớp mắt lại đồng thời biến thành c á lớn lặn tại hào quan g tâm đó không tệ không tệ các ngươi thử xem trở thành cái này không trần tử lúc này đột nhiên lấy ra vượt ngoại ma ma huyết để bọn hắn biến thành yêu ma bộ dáng cùng vượt ngoại ma bộ dáng cầm đầu tám cái thiên nhân tiến lên chỉ là điểm một cái này ma huyết liền đồng thời biến thành một cái cường tráng vượt ngoại la sát tám cái la sát giống như l ú c cùng cái kêu ma huyết chủ nhân không khác nhau chút nào giống như l ú c pháp nhãn đều không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào bởi vì những ngày này người bản thân liền là vô hình vô tướng thiên nhân linh có thể biến hóa thần hồn đặc thù nhờ vào vô giới thần quân âm cực dương sinh diễn sinh huyết nhục thần thông càng là coi là từ bản nguyên bên trên tiến hành biến hóa như thế thần thông có thể xưng cường đại đến cực điểm việc này một thành lập tức nhìn thấy ngập trời công đức hạ xuống để đặt tại bên trên giường mây công đức thần đỉnh không trần tử nhắm mắt lại nhờ vào công đức thần bảng nhìn thoáng qua phát hiện vẫn như cũ còn thì kém rất nhiều bất quá không trần tử lại sớm có đoán trước ký ánh mắt nhìn về phía những ngày này người Tiếp x u ố ngày chỉ cần những n g này người nhất tộc hoàn thành hắn tưởng tượng bên trong kế hoạch, nghĩ hoạch, tộc kế đó ế n một cái khác s người càng công Đức còn côn công Đức này Ngày hơn ráng nơi lôn đỉnh trên, nhiên n góp đại đủ. đó tiếp phía Thu. sẽ sẽ tất lấy lâm ở h u y ế t ảnh liền rơi vào không trần tử trong tay háo mấy ngàn thiên nhân tầm đó cái kia tay háo không ngừng phóng đại xuyên qua một tầng mông lung mây mù liền tiến vào trong mây giới bên trong bởi vì những ngày này người bản thể vô hình vô tướng cho nên không thể tồn tại sinh ra thiên nhân ngược lại có thể sinh tồn cùng trong đó không có chút nào ngăn cản đạo nhân trước khi đi thời điểm vẫn không quên thuận tay đem trên đời này thế thì phía dưới yêu ma thi h ả i toàn bộ đều thu lúc này mới giá vân rời đi tài liệu luyện đàn cũng góp đủ chương ba trăm ba mươi lăm ta diêm ma giới lại ra một tôn đại ma linh vận tràn ngập ngưng kết thành sương ngụ, bên trong tiên luyện mây tía quấn nước hội tụ thành dòng suối qua phát ra róc rách tiếng nước khắp nơi hoa đào bao trùm đào tinh chạy vui cười hoa linh nguyện chuyển m h y múa lư u đại tướng quân giờ phút này tê liệt ngã xuống tựa vào một khối bóng loáng như gương linh thạch phía trên lộ ra thịt mỡ chất đống cái bụng mặc dù ba mươi ba ngày phía trên ma đạo đại chiến tiến hành hừng hực khí thế liền thanh long đồng tử đều bị đạo quân phái đi lên bất quá lao ra tất nhiên không để cho bản thân đi nó cũng liền mừng rỡ lười biếng nha ta con l ừ a đã qua loại kia nhiệt huyết tuổi rồi l i ê n để những bọn tiểu bối kia sông pha chiến đấu rất mồ hôi đi, đi. lư u đại tướng quân há mộm một bên hai cái tiểu tiểu đảo tinh lập tức d ơ lên quả đảo ném vào con lửa bồn u miệng lớn l ầ m b ầ m hai tiếng mấy cái hoa linh liền c u ố n sạch lấy một bình ngọc rót rượu nước vào con lửa trong miệng tuế h nguyệt qua tốt thời gian kéo dài đột nhiên lư u tướng quân nghe được lăng tiêu cung bên trong động tĩnh lư u đại tướng quân cấp tốc quay đầu hướng về phía trên lơ lửng tam thập lục cung bảy mươi hai điện nhìn lại sau đó lập tức nhảy dựng lên hai ba lần liền từ tiên thành phía dưới đạp trên thang mây đi tới lăng tiêu cung bên trong hai ngày này lão gia không ở thần giới tiên đình tất nhiên là hạ giới làm chuyện gì đi hiện ở trong lăng tiêu cung gia động tĩnh nhất định là làm sự tình xong trở về còn chưa thấy người lữ tướng quân cái kia bị ổi hề hề thanh âm biến trở về đung đưa tại trong cung lão gia ngài trở về lưu tướng quân hai ngày này có thể nghĩ n g à i bất quá lưu đại tướng quân vừa tiến đến liền thấy tiên cung bên trong hành lang bên ngoài nhiều hơn không ít thân ảnh những thứ này là ai lưu đại tướng quân ở trên trời lâu như vậy chưa thấy qua những người này bất quá nghi hoặc vừa lên lưu tướng quân liền thấy không trần đạo quân con lừa lập tức dán vào một ngày không thấy như cách ba thu lưu tướng quân lục thu không có thấy ngài có thể nghĩ chết ngài không trần tử đem cái kia mặt lừa đẩy sang một bên thờ ơ nói lưu tướng quân có biết vì sao cái khác chư vị thần quân đều lên ba mươi ba tầng trời bổn quân nhưng không có đem người cử đi đi lưu đại tướng quân cảm thấy không lành k ỳ mặc dù lười nhưng là không ốc lập tức thận chóng hỏi lao gia ngài có việc để tiểu lư u xử lý không trần tử một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng gật đầu một cái lư u tướng quân gần nhất cái này trí tuệ có tiến bộ à. về sau khả năng cũng không tốt lửa cái này con lửa không sai cái gọi là thép tốt cần ở trên lưới đao ngươi chính là lao gia ta lưu lại đao nhọn đao sắt nhọn thần binh lợi khí lao gia gần nhất cần ngươi đi làm một kiện đại sự ngươi còn có lòng tin hiển nhiên không trần tử đem lư u đại tướng quân lưu lại là sớm có suy nghĩ giờ phút này dùng đến lư tướng quân thời điểm đến lư đại tướng quân mặc dù nhăn nhăn nho nhó nhưng là ngoài miệng vẫn là nói lao ra ngài nói nghe được lời này tiểu lư làm việc cho tới bây giờ cần cụ chăm chỉ từ không ra bất kỳ đừng rẽ lên núi đao xuống biển lửa muôn lần chết không chối t ử không trần tử hài lòng gật đầu một cái t ố t lư tướng quân quả nhiên là bản đạo quân quăng cổ thần lên núi đao xuống biển lửa thì không cần việc này đối với lư tướng quân mà nói dễ như t r ở bàn tay là chính chính tốt thích hợp ngươi phái đi không trần tử vỗ tay một cái liền nhìn thấy dưới trướng tuyển chọn tỉ mỉ mà ra mấy trăm thiên nhân chạm mà ra mấy trăm thiên nhân bạch di tung bay quay người biến ảo liền trông thấy từng vị âm ma dù ma dạ xoa tu la nhao nhao biến ảo mà ra lư đại tướng quân lập tức ngây ngẩn cả người xuống dưới vây quanh những cái này biến ảo mà ra ma đầu dạo qua một vòng lại một quyển liền nó đều không có xem mà ra sơ hở không trần tử lúc này nói ra hôm nay người có thể hư thực chuyển đổi có thể biến đổi biến hóa ngàn vạn không người nào có thể nhìn thấu kỳ bản chất kỳ vô hình vô tướng nếu là biến thành âm ma tâm ma thuộc càng là không có chút nào sơ hở tại lần này cùng cái kia vực ngoại thiên ma đại chiến bên trong tất nhiên có thể có tác dụng lớn không trần tử lúc này nhìn về phía lư u tướng quân bất quá vẹn vẹn như thế còn chưa đủ lão gia ngươi ta lần này dự định đem cái kia diêm ma giới tới cái một tổ mang đến cho nên lão gia muốn ngươi đi cùng những ngày này người cùng nhau tiến vào ba mươi ba tầng trời chui vào diêm ma giới cái gì lư đại tướng quân lập tức xù lông là dọa thế này sao lại là lên núi đao xuống biển lửa đây là trực tiếp hướng trong trào dầu nhảy a lư đại tướng quân lập tức kêu khóc nói không được a lao ra tiểu lư cái này đi vào còn không phải lập tức xuyên bang những cái k i a ma đầu không được đem tiểu lư cho ăn sống rồi lư đại tướng quân nhớ tới ngày đó chín đầu bất tử ma long lôi kéo diêm ma giới đến đây trực tiếp đụng vào ba mươi ba tầng trời cảnh tượng ôm đùi nó lành nghề trong này đúng là có mười bảy tôn thiên ma chín đầu bất tử ma long còn đếm nhiều không hết ma đầu chớ nói chi là bên trong phía sau còn ẩn giấu đi một tôn vực ngoại ma thần ai biết này ma thần ở nơi này diêm ma thiên tử bảo bên trong còn có lưu bài tời gì ôm lão ra đ u ổ i nó ngày bình thường diệu võ dương a i đến hung á c cái này vào người khác không sườn nó còn phách lối cái gì à người khác bắt được hắn còn không phải bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi không trần tử lại nói hơn nữa những cái này thông thường thiên nhân thu thập tin tức vẫn được chỉ có ngươi mới có thể đặt thành ta nghĩ muốn ngươi làm sự tỉnh hơn nữa lưu tướng quân ngươi hỏa hành thần thông hóa quang tốc độ bay nhanh nhất t h i ê nguyên ma c ũ n không thể khắc thể chế người, tính chư thần ngươi, liền toán ra vấn đề gì. bên ngoài gì, đề xảy ra vị q â n ứng, ngươi cũng tiếp thể có c h ạ mà mang ra. trần ra ngay sau Không theo、Lưu、tướng quân lăng tử t đó đi lư i u u c g Nguyên chỉ trên trời.、Nguyên、một tòa diêm ma giới suy nghĩ một chút bên trong được bao nhiêu bảo bối tốt ngươi bên trong có được đồ vật toàn bộ đều là ngươi lão gia ta cam đoan một cái đều không động lư đại tướng quân biết mình không có cách nào cự tuyệt giờ phút này nghe lão gia nói ra dáng cũng có chút động lòng không trần tử chính xác lưu đại tướng quân l á o gia ngươi muốn ta làm những thứ gì không trần tử khoe miệng vánh lên một k i a đường cong ta đã từng chạm chín đầu bất tử ma long xâm nhập diêm ma thiên tử bảo khu vực hạch tâm bên trong thấy chín đầu bất tử ma long thủ vệ một tòa tràn ngập vô cùng vô tận sát khí huyết hải ma trì lại hướng phía trước liền làm cho cái này tối cao ma khí chân linh khôi phục muốn cùng ta đồng quy vô tận sát khí này ma trì nhất định là cái này diêm ma thiên tử bảo hạch tâm ngươi lần này chui vào diêm ma giới trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng diêm ma thiên tử bảo bí mật sưu tập cái kia vượt ngoại ma thần diêm ma thiên tử tin tức sau đó nghĩ biện pháp phá hủy tòa này sát khí ma chỉ. theo hai cái kia g ụ c ma chui vào nhân gian về sau diêm ma g i ớ i mười bảy vị thiên ma nhìn qua lại tiến nhập đánh rằng c ó một dạng tiêu hao nhưng là kỳ thực những cái này vượt ngoại ma đã ở mưu đồ bí mật lấy cái gì chỉ là tại chậm đợi thời cơ lư đại tướng quân mang theo một nhóm bản thân bộ hạ đi tới ba mươi ba tầng trời thiên cung bên trong thư lao đang cùng lưu đại tướng quân giới thiệu diêm ma giới bên trong những cái này vượt ngoại ma đủ loại tình huống diêm ma giới mỗi một lần khai chiến xuất hiện những ma đầu này hình thái cũng không giống nhau có thể được xưng là thiên biến v ạ n hóa mỗi một lần đại chiến theo thôn vệ sinh linh huyết n ụ c cùng huyết mạch luyện hóa sinh hồn lính p h á c h ma thân pháp tướng hoàn thiện mạnh lên những ma đầu này vượt qua giai tầng cũng có thể phát sinh hình thái bên trên biến hóa hơn nữa trong mỗi ngày còn có thật nhiều từ sát khí ma chỉ bên trong sinh ra tân ma vật bộ dáng thiên kỷ bách quái có xấu có đẹp có hình người cũng có hình thú cho nên những ma đầu này khó có thể khống chế khống chế cho tới bây giờ đều là theo diêm ma giới thiên ma kèn lệnh v ă n g lên liền cùng nhau tiến lên cũng không có cái gì bố cục nhưng là những cái này ma vật giống như làm sao giết cũng giết không tuyệt sắt không riêng chúng ta trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt lư đại tướng quân cẩn thận nghe s o n g diêm ma giới bên trong đủ loại tình huống đây chính là nó tiếp đi xuống nếu ứng nghiệm đối phức tạp cục diện không làm rõ ràng liền hướng bên trong hướng nó thân này mỡ đến lúc đó liền biến thành nướng thịt cho nên ta lẫn vào trong đó những ma đầu này cũng sẽ không phát hiện ta có mấy trăm thiên nhân biến ảo ma đầu làm tôn l ư thần quân có thể an tâm đạo quân đã sớm mưu đồ tốt rồi tất cả huống hồ l ư thần quân bèn nói quân tâm phúc đạo quân sao lại để l ư thần quân thực lạc vào hiểm điện l ư đại tướng quân cảm thấy thư thần quân lời nói này không sai lập tức có chút lâng lâng đó là l ư tướng quân thân làm lão gia tọa hạ đệ nhất hộ pháp đó cũng không phải là giả ngày đó lại một trận ba mươi ba thiên đạo ma đại chiến mở ra lư đại tướng quân xuất lĩnh bộ hạ lạng yên không tiếng động xuất hiện ở chiến trường giáp danh cùng lôi bộ thần lại cùng rất nhiều sớm đã an bài tốt tu sĩ tác chiến lư đại tướng quân cực kỳ phách lối hóa thân thành con lừa đầu hỏa ma tùy ý phun ra t h ầ n hỏa phát ra cản rỡ cười to c -c -c -c -c -c -c. chúng c các các các các. c tiểu nhân cho ta nuốt sống bọn họ đốt đốt đốt cho ta thiêu cháy c -c -c -c -c -c. thiêu chết bọn họ cái này thân hỏa vừa ra hợp với hóa thân hỏa ma lư đại tướng quân khủng bố nụ cười dữ tợn trong lúc nhất thời hấp dẫn chung quanh không ít tiểu ma đầu ơ m a giả xoa ánh mắt nhìn bên cạnh thứ đâu tới hỏa ma vậy mà như thế lợi hại hồng liên nghiệp hỏa ta diêm ma giới lại ra một tôn đại ma a nhanh hướng đại ma tới gần đi theo bậc này hung ma cùng một chỗ giết địch tất nhiên có thể kiếm một chén canh chung quanh rất nhiều ma đầu thật giống như đụng phải chủ tâm nhất đồng dạng lấy làm trung tâm xúm lại lư đại tướng quân bản sắc diễn xuất phách lối c u ầ n bá khí diễm trong lúc nhất thời vậy mà chiếm được số lớn chen trúc cùng tán thành muốn đi theo cùng nhau giết địch mà lên càng xa xôi cũng có được không ít diêm ma giới ma s ứ chú ý tới bên này cùng lưu đại tướng quân thậm chí chỗ cao cùng thần quân k i ể m chế lẫn nhau thiên ma đều cũng ẩn ẩn bỏ ra ánh mắt chú ý tới cái này rất có ma thần khí chất nhân tài mới nổi hôn chiến bên trong lưu đại tướng quân cùng kỳ bộ hạ cực lực chiến đấu hăng hái không chút nào vô hại mà những cái kia tới gần những ma đầu này muốn chiếm tiện nghi lại ở trong hỗn chiến trong lúc lơ đáng giống như cắt cỏ một dạng chết đi vốn chỉ là giáp danh chiến trường giới vực vậy mà tại lư đại tướng quân đặc hữu ma đầu khí chất phía dưới nương tựa theo hấp dẫn tới rất nhiều ma đầu biến thành ba mươi ba thiên đạo ma bên trong chiến trường một tòa chiến trường chính cuối cùng chỉ thấy đầu lĩnh kia lôi bộ thần lại ở trong hồng liên nghiệp hỏa chiến tử a hồng liên nghiệp hỏa ta không thể cũng đến đây trận này vô cùng hỗn loạn đại chiến tuyên bố kết thúc thiên cung tiếng chuông cùng diêm ma giới tiếng kèn gần như đồng thời vang lên cuối cùng con lửa ma cứ như vậy mang theo một đám thiên nhân biến thành ma đầu theo trùng trùng điệp điệp lui binh ma triều lui vào diêm ma giới côn lôn thần giới không trần tử đang ngồi xếp bằng bảo vệ côn lôn đỉnh trước phảng phất đang đợi cái gì làm mấy trăm thiên nhân theo lưu đại tướng quân gặp họa long trời lợi đất cuối cùng thành công chui vào diêm ma giới thiên địa cũng có cảm thấy kỳ hành động cái này côn lôn thần đỉnh tạo ra mà ra sinh linh không chỉ có chỉ là một phổ thông sinh linh mà là chân chính có nhờ vào thiên địa sinh linh vượt ngoại ma giáng lâm cấp cho thiên địa ý chí áp lực t h ự c lớn trước đó ma đạo đại chiến bên trong công đức hạ xuống liền hơn xa tại bình thường lần này thiên nhân chui vào r i ê n g ma giới càng là vì ma đạo đại chiến mang đến biến hóa lớn có lợi ích rất lớn nơi này phương thiên địa cứu vớt vô số sinh linh so trước đó tạo ra thiên nhân càng lớn một đợt công đức từ hư không không biết tên chỗ sinh ra nguyên bản một phần trong đó muốn dung nhập không trần tử trên người không trần tử tránh ra liền trông thấy côn lôn thần đỉnh toát ra mắt thường không thể gặp tầng tầng kinh quang thành chương ba trăm ba mươi sáu tử hà tiên tử keng côn lôn thần đỉnh phát ra nhẹ g i ọ n g ông vang nóc hiện lên tràn ngập ra một đạo lại một đạo nhân văn khí cái kia nhân văn khí màu sắc không ngừng biến hóa đầu tiên là biến thành liếc sau đó biến thành điểm xấu cuối cùng dung hợp biến thành t ử khí không trần tử điểm hóa cái này côn lôn thần đỉnh thời gian sử dụng có phần lâu cảm giác vô số đại đạo chân phù tiến vào trong đó kéo theo thiên địa đều cũng cùng một chỗ rèn luyện chức thần đỉnh này tất cả kết thúc đạo nhân mở mắt hướng đỉnh bên trong nhìn lại huyền diệu tử khí che lại ánh mắt nhưng lại có thể cảm giác được bên trong một cỗ tạo ra lực lượng đang l a n lộn luyện đan không trần tử cảm thấy quen thuộc biến hóa không đúng là thai ngén sinh linh nhưng là hắn lại lập tức lắc đầu lộ ra thần sắc mừng rỡ cái này côn lôn u đỉnh sức mạnh quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng cùng tạo ra lực lượng có quan hệ hơn nữa không trần tử lập tức biết rõ bên trong thai n g é n là cái gì vị t i u tân thần quân lục thân thoạt nhìn vị này tân thần quân cùng vân quân thứ lão vô giới tam sinh bậc này thần quân không giống nhau vậy mà dự định nương tựa theo bản thân thần thông tạo ra ra một bộ thể xác tràn ngập hơn phân nửa lăng tiêu cung tử hạ h â n chân khí bên trong không trần tử thấy được một cái bóng t ử cự đỉnh bên trong lật ra sau đó kỳ hình bóng lói lên liền từ trong đỉnh rời đi chui vào màu tím nhân vân khí bên trong ân không trần tử ẩn ẩn nhìn thấy mới vừa từ trong đỉnh mà ra thân ảnh nửa người dưới tựa như là một cái đôi đi đâu rồi đạo nhân mở miệng hỏi thân ảnh kia cuối cùng từ màu tím nhân vân khí bên trong xuất hiện lại là một tôn thân thể con người đôi rồng thành thục nữ tử đạp phá yên hà xuất hiện ở không trần tử trước mặt nữ tử không trần tử có chút kỳ lạ kỳ dưới trướng trừ bỏ xích hà nguyên quân linh tiên cô bậc này từ hậu thiên sinh linh biến thành thần quân bên ngoài đây là hán điểm hóa vị thứ nhất chân chính từ đồ vật tiên thiên linh hóa thành thần quân bất quá đạo nhân lo nghĩ về sau lập tức lại cảm thấy chuyện đương nhiên tạo ra lực lượng thai n g é n đông dương hiển hóa nữ thân cũng là chuyện đương nhiên đạo nhân lại nhìn kỳ áo bảo phía dưới lộ ra kim lân đôi rồng âm thầm gật đầu thân thể con người đôi rồng là thượng cổ tiên thiên thần linh chi tướng mạo vốn chính là thiên địa âm dương biểu tượng làm không trần tử đánh giá người này thân đuôi dòng nữ tử thời điểm nữ tử này cũng tương tự đang quan sát không trần đạo quân còn có lăng tiêu cung nội ngoại đứng thiên nhân kỳ phảng phất cũng chỉ có loại này sinh linh là từ côn lôn trong đỉnh luyện hóa mà ra vừa mới sinh ra liền kế thừa côn lôn thần đỉnh cổ lao Chi nhớ tại hạ tử h ầ n phu nhân chính là tạo ra âm dương nắm giữ tạo hóa đại đạo thần linh bái kiến thượng tôn vị này thần quân ngược lại là rất có vài phần tiên thiên thần linh bộ dáng hơn nữa cũng rất có vài phần ngạo khí Bất luận là không í độ, vẫn là đáng vẫn tin trầm ổn phương diện, là trầm h k khỏi để không để trần tử nghĩ nhiên thư tới thứ láo. Quả b ậ càng n y có cổ láo ộ i loại tình, dân đủ i tại,、một、khi linh a hóa phía n truyền tồn thân thành thần quân, bất luận là linh trí vẫn là thần thông phía trên, thuyết một bất trí vượt đều là là xem a phổ thông thần Không Tốt, tốt, tốt.、Không、trần tử quân. càng x càng hài lòng thoạt nhìn lại tới một cái đắc lực thần quân nhất là cái này không trần đạo quân dưới trướng chiến lược giật gấu vá vai thời điểm liền lộ ra phá lệ trọng yếu bất quá không trần tử nội tâm vẫn còn có chút tiểu tiểu t i ế t đ u ố i vừa mới mắt nhìn tử hà gần chân khí tràn ngập không trần tử trong đầu linh quang l ó e lên còn nghĩ cho lấy tên gọi làm tử hà tiên tử tới bất quá những năm này đầu cổ lão thần vật hóa thành thần quân phảng phất đều cũng linh trí đặc biệt cao ngay từ đầu liền đưa cho chính mình định s o n g danh tự mảy may không cho không trần tử phát huy tài văn t r ư ơ n g cơ hội không trần tử hài lòng gật đầu về sau lập tức hồi tưởng lại bản thân điểm hóa côn lôn thần đỉnh mục đích chủ yếu tử vẩn phu nhân theo nhìn đây. n â n mang theo hướng về lang cung bên cạnh hành mây theo tiêu từ trong huyền kinh, chế kỳ về đi đến, lấy đó có thần thoáng qua đại đạo huyền kinh phía trên còn thần đan tiên h phương liền đáp lại nói tôn thượng chờ một lát tử vẩn phu nhân không có nói gì được hay không cũng không có trả lời có hay không độ khó nhưng là loại kia tính t r ư ớ c kỹ càng khí độ đã nói rõ tất cả t ố t không trần tử lại nói một tiếng tốt cái này tử vẩn phu nhân quả nhiên so với kia nào đó đầu con lửa đáng tin nhiều làm a quả nhiên là tiên đỉnh biến thành tự nhiên ở luyện đan thuật bên trên là đứng đầu cái này căn bản cũng không cần nói không nói những cái khác kỳ đồ vật tiên thiên chi linh bên trong thông h i ể u đạo lý mấy đời đạo tôn bản thân lư tướng quân luyện đan thần thuật cộng thêm tiên thiên tạo hóa âm dương thần thống liền có thể nói là thiên hạ gần như không tồn tại không trần tử cũng không hề rời đi trực tiếp đang lăng tiêu cung trên giường mây ngồi xuống dự định nhìn một chút cái này từ vận phu nhân thuật luyện đan đến cùng có gì không nơi tầm thường cái kia đại đạo tạo ra lực lượng lại là bực nào huyền liền diệu sau bảy ngày không trần tử nằm nghiêng đang bên trên giường mây trố mắt mất mồm giờ phút này kỳ miệng há khép mở bên trên mở ra lại khép lại trong bảy ngày đạo nhân tư thái không ngừng biến hóa tư mới bắt đầu ngồi xếp bằng trở thành dựa vào sau đó từ bên cạnh n â n g mặt cuối cùng biến thành nằm cái này từ ẩn phu nhân quả nhiên cùng không trần tử đoán trước một dạng trầm ổn bất quá có một chính chính là quá trầm ổn dòng dã bảy ngày dòng dã bảy ngày cái này đ a n còn chưa có bắt đầu luyện kỳ đem côn lôn u đỉnh xoa một bên lại một một bên lại mệnh lệnh thiên nhân đem lăng tiêu cung từ trên xuống dưới thi triển pháp thuật thanh lý không còn một ngàn loại linh tài cần linh vận cọ rửa qua một lần lại một lần tuyển chọn tỉ mỉ chậm hòa rèn luyện sau đó đặt ở điêu khắc chống đùi sạch sẽ pháp thuật trong hộp ngọc c h ọ n vẹn hoa bảy ngày mới đưa luyện đan trước công tác chuẩn bị làm xong cái này t ử gần phu nhân lại là một bệnh thích sạch sẽ trứng đầu kia không lộn xộn cẩn thận tỉ mỉ chậm rãi động tác không trần từ bậc này quả đào rơi địa y nuốt vào xoa hai lần liền dồn vào trong miệng người thấy vậy quả thực tê cả ra đầu hắn đã từng lấy vì vân quân ép buộc trứng liền đã rất khoa t r ư ờ n g bây giờ nhìn thấy cái này t ử gần phu nhân bệnh thích sạch sẽ mới biết được núi cao còn có núi cao hơn t ừ h u ầ n phu nhân luyện thành viên đan này cần bao nhiêu thời gian không trần tử rốt cục mở miệng hỏi t ừ h u ầ n phu nhân mỉm cười hạ thấp người hành lễ tôn thượng đường nội tạo ra âm dương n g ắ n thì mấy ngày nhiều thì mười mấy ngày t ừ h u ầ n tất nhiên đem tiên đan dâng lên không trần tử quả thật có chút nóng nổi mặc dù đem con lửa phái đi lên nhưng là ba mươi ba tầng trời thai h ỏ a ngầm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết mà lên cái kia diêm ma thiên tử càng là lúc nào cũng có thể giáng lầm giờ phút này đạo nhân thật giống như giành giật từng giây đồng dạng thời thời khắc khắc nghĩ đến tăng cường bản thân mắt nhìn cái này t ử h ậ n phu nhân chậm rãi lại một lần nữa xoa một lần nắp đỉnh sau đó từ từ mở ra côn lôn đỉnh kỳ rốt cục r a lệ t ử h ậ n phu nhân bản đạo quân nhu cầu cấp bách viên đan này gấp rút cấp tốc mong ngươi tại trong vòng mười ngày luyện thành viên đan này sau đó không trần tử đi ra lăng tiêu cung không có tâm tư lại nhìn cái này đan là thế nào luyện thành đông tiếng chuông đột nhiên vang đại biểu cho có người tiến vào thần giới tiên đ ỉ n h đạo nhân đang vân hải hành lang bên trong ngầm đầu liền nhìn người tới lần này là linh tiên cô xuống cái gì diêm ma giới phong bế linh tiên cô gật đầu diêm ma thiên tử bảo h i ể n hóa tối cao phát tắc diêm ma giới biến thành một cái hoàn toàn phong bế giới vực hơn nữa những ngày qua mỗi ngày đều muốn triển khai một lần đại chiến diêm ma giới dĩ nhiên liên tục hai ngày không có bất cứ động tĩnh gì thư thần quân nhận định là diêm ma giới bên trong xuất hiện biến cố lớn lệnh ta đến đây bẩm báo nói quân đạo nhân như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là l ư tướng quân gặp họa mà ra động tĩnh chương ba trăm ba mươi bảy được thế liền càn rỡ diêm ma giới phi thường lớn tung hoành vạn dặm có thể so với đất liền mười tám tòa lơ lửng đảo lớn phi ê u phủ ở hắc cám bên trong trên đảo ma cung hắc điện chính là thiên ma vị trí nơi đó xếp hàng dạy đặc chẳng trị tâm ma huyết ma đại quân la sắt làm tướng tu la làm soái bảo vệ thiên ma vương cung đệ chỗ sâu có thể nghe được ngày đêm không nghỉ ma âm cùng r ụ c ma huyễn múa thanh âm mà ở hắc cám bên trong đủ loại cổ quái kỳ lạ ma vật thì thật giống như trong biển sâu quái vật đồng dạng khắp nơi tự do ai cũng không biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu ma vật những ma đầu này không chỉ có ở bên ngoài khai chiến đang diêm ma giới bên trong vậy mà cũng tại giúp nhau chém giết diêm ma giới bên trong không có trật tự mạnh được yêu thua chính là trật tự loại kia mới vừa từ sát khí ma chỉ bên trong đản sinh âm ma huyết ma chính là con tôm là tầng dưới chót nhất chiến binh cũng đồng dạng là đồ ăn cái khắc cường đại ma vật chính là nuốt con tôm cá lớn một tòa vỡ vụn huyền không cự thạch phía trên có một tòa đổ nát cung điện khắp nơi đều có hỏa thiêu dấu vết lư đại tướng quân không có chút nào không thích ứng mới vừa tiến vào diêm ma giới liền sắp nhập vào nơi này phát tắc đoạt một tòa cung điện chiếm cư no không sườn thu tiểu đệ của nó mà lên nguyên chủ nhân thì bị lư tướng quân hóa thân hỏa ma cho một khẩu nuốt mấy ngày tầm đó lư tướng quân đã biến thành dưới tay có mười vạn âm ma huyết ma diêm ma d ư ớ i đại ma cao cao tại thượng nô dịch chúng sinh đối với thủi hạ tất cả ma vật dư lấy dư đoạn ma cung phía trên lư đầu hỏa ma toàn thân nồng đậm hỏa diễm cháy hừng hực ngồi ở nóng hổi nóng dược huyền thiết pháp tòa phía trên vì càng lộ ra hung ác cùng bà khí lư đầu hỏa ma toàn thân quấn quanh lấy đỏ ngầu ông khóa hai mắt đang thần hỏa bên trong tỏa ra h u n g quang phái này đầu khí thế kia nói không là cái thế ma đầu đều không người dám l ư ớ rắn người người người cho ta nhảy qua lư đầu hỏa ma hôm nay lại tại chơi nhảy vòng lửa tiết mục kỳ thao túng hỏa diễm mới không trung hình thành đủ loại t r n g n g ạ i chỉ cần đụng lướt qua trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt hóa thành cho tàn dưới chân một đám xấu xí、si、căm hận ma vật dọa đến toàn thân phát run không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ tha chúng ta tha chúng ta thượng thủ lư đầu hỏa ma mặt lộ hông tướng đầu lâu bông xuống một đám phế vật a lư đầu hỏa ma một tiếng hà hơi miệng phun thần diễm trực tiếp hiện ra hình quạt phun ra ngoài phía dưới rất nhiều âm ma huyết ma trong nháy mắt bắt đầu chạy trốn lại lập tức bị thần hỏa đuổi kịp bao trùm đang liệt diễm bên trong thống khổ kêu rên gào thét cuối cùng đốt đốt thành c h o bụi tán lạc một chỗ cắc cắc cắc cặc cạc rác đang không trần tử dưới trướng trộn lẫn không ra thế nào như ý lư u đại tướng quân giờ phút này vào cái này diêm ma giới cần một câu nói đó nhất định chính là nơi đây vui không nghĩ thuộc a bên ngoài lúc này một người tâm ma biến ảo ma tới rơi vào ma cung bên trong dơ cao lên một mai lệnh bài đệ cựu thiên ma vương lệnh hồng liên hỏa ma nhanh chóng tiến đến diêm ma huyết trì hôm nay luận công hành thưởng hồng liên hỏa ma tác chiến có công đã c â n thưởng huyết trì tẩy luyện ma thân mặc dù đi theo lư đại tướng quân bên người ma đ ồ môn nguyên một đám không phải là bị con lừa ma đùa chơi chết chính là trên chiến trường độ tử nhưng là tất cả những thứ này đều cũng ngăn cản không được lư tướng quân trên chiến trường chiến tích trói lọi lần thứ nhất lưu đầu hỏa ma liền chém giết một người lôi bộ thần lại lần thứ hai lại chém giết một người địa cảnh trung phẩm đại tu sĩ lần thứ ba lại tại vạn quân từ đó hóa thân hỏa ma hiện ra vô thượng thần uy trận trả một m người địa phủ thượng phẩm đỏ sắc đại thần thậm chí còn ngạnh kháng một vị âm t i điện chủ c h i ệ t đề ở rất nhiều ma đầu bên trong bộc lộ tài năng chiếm được thiên ma vương chú ý phía dưới chư ma nghị luận âm ý nguyên một đám c h ấ n kinh mà ghen ghét vô cùng mắt nhìn phía trên lư đầu hỏa ma Có thể thấy mấy ế t chỉ chữ hai sau, ngày h đ n Huyết Sắt ma một Cuối đại cùng tướng nay lưu đại tướng quân cũng chơi đến không sai biệt lắm cái này diêm ma giới mặc dù có thể cho nó tùy ý làm vậy cũng thực sự có chút buồn tẻ nhàm chán cái gì đều không có vẫn là người ở giữa phồn hoa a lư tướng quân đứng dậy đạp trên hỏa d i ệ m hướng về mười tám tòa cự hình phù đảo bảo vệ bảo vệ chỗ cao nhất đi đến chỗ đó chính là diêm ma giới hạch tâm nhất chỗ tới về sau lư đại tướng quân đầu tiên nhìn thấy chính là mười bảy vị thiên ma vương ngồi ở pháp tòa cao cao tại thượng chung quanh vô số ma đầu hư không mà đứng thủ vệ rất nhiều ma đầu có tán thưởng có ghen ghét cũng có khịt mũi coi thường mắt nhìn cái này gần nhất ngoi đầu lên lấy được chư vị thiên ma vương coi trọng hồng liên hòa ma lư đầu hỏa ma ánh mắt đảo qua đối với những cái này gà đất chó sành ánh mắt chẳng thèm nó g tới cuối cùng thấy được tất cả trung tâm cái kia tản ra trùng thiên sát khí huyết quang ma chỉ. toàn thân từ màu đen ngọc thạch chế tạo lỏng lẻo lộ ra pháp tắc quan g mang đây là một kiện pháp khí cực kỳ mạnh là r i ê n g ma thiên tử bảo cái này tối cao ma khí hành tâm chín đầu bất tử ma long xoay quanh ở chung quanh gắt gao thủ hộ lấy tòa này pháp bảo đây cũng là lao ra nói tới sát khí ma c r ì a không nghĩ tới được đến toàn bộ không ngủ thời gian a sắc khí ma chỉ đây là đang không trần đạo quân bên kia thuyết pháp đang diêm ma giới tòa này ma chỉ tên là diêm ma huyết trì đây nhất định là tốt b ả o bối lao ra đúng là nói cướp được đều là ta lư tướng quân lư đại tướng quân đã xem đi ra cái này diêm ma huyết trì chính là một kiện cường lực pháp bảo tỏa ra tham ý cái này diêm ma giới bên trong rất nhiều sinh linh đều là do tòa này diêm ma huyết trì chế tạo mà ra liên tục không ngừng huyết ma cùng âm ma từ trong đó xuất hiện trở thành diêm ma giới tân huyết cũng đã trở thành chư ma đồ ăn có một kiện bảo bối như vậy chẳng khác nào có thể liên tục không ngừng chế tạo ra vô số ma đầu tiểu đệ quân ma loạn vũ rất nhiều ma đầu tấu nhạc t à n mát ra t à âm mà lên chỗ cao mười bảy vị thiên ma vương nhìn phía dưới lư u tướng quân khổng vũ hữu lực vô cùng mạnh mẽ thân thể nghị luận ở mỹ cái kia toàn thân nở rộ hồng liên nghiệp hỏa cùng hung ác khuôn mặt nhất định chính là diêm ma giới tối cao mỹ nam tử không sai không sai các ngươi đều cũng chớ dành với ta một vị trong đó phái nữ thiên ma nhịn không được mở miệng vốn vương tọa phía dưới đang cần một cái hùng tráng như vậy có lực một vị khác phái nữ thiên ma lập tức bắt đầu tranh đoạt hồng liên nghiệp hỏa có ma thần tư còn lại nam tính thiên ma cũng phi thường xem trọng cái này hồng liên hỏa ma nhìn một chút huyết trì này tẩy luyện có thể tẩy luyện ra dạng gì ma thân a mười bảy vị thiên ma vương đều cũng vô cùng chờ mong vị này cường đại hồng liên hòa ma đang tẩy luyện s o n g ma thân về sau sẽ trở thành tình trạng gì lưu tướng quân triển lộ lấy thân thể hùng tráng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng từng bước một đạp trên trên bậc thang trước cuối cùng đi đến giống như hồ diêm ma phía trên ao máu đứng ở hắc ngọc một dạng chỉ x u ô i theo trước vạn người chú ý phía dưới thứ nhất đầu nhập mà vào sát khí huyết quang bao phủ bên trong ao máu oanh long hỏa diễm đang huyết hồ bên trong nhấc lên sòng lớn huyết chỉ trong nháy mắt biến thành dung nham động tinh này xem xét liền không tầm thường nhưng mà chờ nửa ngày chư ma đô không nhìn thấy tiếp xuống động tĩnh cảm giác kia thật giống như cái kia hồng liên hỏa ma rơi xuống chết đối một dạng chuyện gì xảy ra người đâu đột nhiên huyết hồ bắt đầu kịch liệt chấn động s á t khí huyết quang không ngừng bắn tung toé tràn ngập từ diêm ma bên trong ao máu chiếu xuống mà ra giống nhẹ giống to bên trong một cực kỳ kinh khủng tồn tại từ diêm ma bên trong ao máu bỏ mà ra đó là một cái thân cao mấy ngàn trượng hỏa ma từ dung nham một dạng bên trong ao máu d â y rủa mà ra hơn nữa thân hình còn đang không ngừng bành trướng phảng phất xa xa không có đạt tới cực h ạ n tiếng gầm lật tung mấy ngàn dặm toàn bộ r i ê n g ma giới đều có thể nghe được một viên đá dây lên ngàn cơn sóng một lần này tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều đứng lên hoặc ngẩng đầu hoặc túi đầu nhìn về phía ngàn trượng hòa ma tất cả ma sứ ma soái ma tướng toàn bộ đều không dám tin nhìn về phía phía dưới liền lên đầu mười bảy vị thiên ma vương đều cảm giác được không thích hợp đây là cái gì pháp tướng đem lư đại tướng quân gọi qua cũng là đề nghị để lư đại tướng quân tẩy luyện ma thần đệ cựu thiên ma vương triệt để t r ậ n tròn mắt ma thần pháp tướng mấy ngàn trượng ma t h ầ n tuyệt đối không phải không có chứng đạo cấp bậc tồn tại có thể có được điều này sao có thể hồng liên hỏa ma tẩy luyện ma thân liền trực tiếp chứng đạo còn trực tiếp biến thành ma thần chi khu lúc này lư đại tướng quân lại cũng không giả kỳ hóa thân hỏa diễm thần quân pháp tướng trực tiếp càn rỡ cười to các các các các. các ngươi những cái này tạp chủng muốn ta cho các ngươi làm tiểu đệ còn thèm ta l ư tướng quân thân thể cả đám đều cho lão tử nằm mơ đi đi ghé vào cái này diêm ma huyết trì bên trong l ư tướng quân phảng phất cảm giác mình có vô cùng vô tận vĩnh viễn cũng không dùng hết sức mạnh kinh khủng hỏa diễm thần quân pháp tướng t r á n h thoát mà lên trực tiếp một ngụm hướng về phía dưới diêm ma huyết trì tắp tới hỏa diễm tràn ngập màu trắng răng cửa hỏa diễm bành trướng ra mà ra cái kêu miệng to như chậu máu không ngừng kéo dài kéo dài trực tiếp chống ra chống hơn 10 dặm, đông e m diêm ma cái kia huyết nuốt xuống. trì đ thao thiên ma chân khí từ lưu tướng quân lan tràn ra hồng liên nghiệp hỏa không lấy tiền một dạng chiếu xuống giống như biển cả nghiêng một dạng hướng về chung quanh trào lên đem cái kia chín đầu bảo hộ ở sát khí ma chỉ bốn phía bất tử ma long bất ngờ không kịp để phòng nổ bay nhấc lên lật đi ra càng nhiều ma vật chỉ có thể nhìn thấy quân quận biển lửa giống như sóng lớn một dạng mà tới quét ngang mà qua biển lửa đem ánh mắt chiếu tới mọi thứ đều bao trùm đốt một lần này mười bảy vị thiên ma vương có ngốc cũng xem đi ra cái này hồng liên hỏa ma có vấn đề không tốt cái này đây không phải ta diêm ma giới sinh linh nó là phía dưới phía kia thiên địa thổ dân sinh linh vậy mà xâm nhập vào trong chúng ta nhưng mà kinh khủng hơn theo diêm ma huyết chỉ bị lục đoạt nguyên bản ẩn tàng ngủ say đang huyết chỉ phía dưới cái nào đó tồn tại cũng vừa tỉnh lại l ư đại tướng quân hóa thân hỏa diễm thần quân vừa mới nuốt diêm ma huyết chỉ, lập tức liền phát hiện huyết trì phía dưới vậy mà ở trong hư không dễ rủa vặn bẹo ra một cái màu đen ma ảnh a đây là vật gì này ma ảnh cũng không lớn nhưng là hắn trên người tản ra đậm đặc pháp tắc chi lực cấu kết lấy diêm ma giới tất cả người điều khiển giới này bên trong tất cả pháp tắc sức mạnh thứ này vừa xuất hiện l i ề n nhìn thấy toàn bộ diêm ma giới giống như sống lại đồng dạng ở chậm dại khôi phục lư đại tướng quân là cái kẻ lỗ mãng cũng không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái thứ gì không quan tâm trực tiếp lại là một ngụm cái kia còn chưa mở mắt ma linh không kịp đề phòng cũng bị lư đầu hỏa ma một n m ố n u ố t đế bảo chân linh phía trên mười bảy tôn thiên ma vương thấy một màn như vậy trực tiếp điên nó nuốt đế bảo chân linh có tiếng người sắc nhọn đến phá âm kết thúc nhất định phải giết nó nhất định phải đoạt lại đế bảo chân linh căn bản không cần h ắ n nói tất cả thiên ma vương cùng chín đầu bất tử ma long đều cũng hướng về lư đại tướng quân vào tới giết nó giết nó lư tướng quân giờ phút này lại ở một cái n g a n chín đầu khoảng cách m à tới tản mát r a màu đen dâng lên dập tắt thần hỏa giống mười bảy tôn thiên ma huyện hóa ra đủ loại ma tướng bốn phương tám hướng hướng về lư đại tướng quân vây công đi ngươi cho ta nôn mà ra chết sau đó lư đại tướng quân chỗ đó đồng ý cùng bọn hắn giao chiến cầm chỗ tốt đoạt bảo bối về sau trong nháy mắt tản đi hỏa diễm thần quân pháp tướng lần nữa khôi phục diện mục thật sự biến thành một cái toàn thân lông đen đại trưởng mặt con lửa cái này lộ ra một ngụm răng cửa lớn con lửa nhết miệng cười một tiếng sau đó cái mông toát ra ánh lửa trong nháy mắt đang trong bóng tối lôi ra một đầu quy tích chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi sắt khí ma chỉ bị phá hư ma linh cũng bị lưu tướng quân ướt chủ nhân của bọn hắn diêm ma thiên tử cũng không ở trận cái này diêm ma thiên tử bào trong nháy mắt mất đi khống chế trung tâm còn có có thể khống chế diêm ma thiên tử bào tồn tại chỉ có chín đầu bất tử ma long còn thừa lại bộ phận cấp thấp khống chế diêm ma thiên tử bào quyền hạn nhưng là muốn muốn trước đó đối phó không trần đạo quân như vậy còn có vây khốn chư vị thần quân dạng kia vận dụng trong trời đất pháp vực quy tắc đã hoàn toàn không thể nào lư đại tướng quân vừa chạy bên cạnh còn quay đầu xem liền phát hiện những cái này thiên ma bất tử ma long đang tốc độ bay phía trên hoàn toàn không phải là đối thủ của mình trong nháy mắt liền bị bản thân vứt ở sau lưng làm sao cũng đuổi không kịp bản thân chỉ có thể tức hổn hển gầm thét mắng to kỳ càng là đắc ý cắc cắc cắc chuyện gì xảy ra đuổi không kịp lư ra ra còn c ầ m lư ra ra không có cách nào lư ra ra đi vậy lư tướng quân sợ lên thời điểm đó là sợ đến ép một cái cái kia trốn ở nhà mình lão ra sau lưng đem đùi ôm thật chặt nhưng là món m hàng này tuyệt đối không nên để cho tiểu nhân đắc t r í phát hiện chính nó đặc biệt lợi hại một khi kỳ mắc ưu thế nếm được lợi lộc vậy liền không giống với để cho người ta biết cái gì gọi là được thế liền càn rỡ giờ phút này diêm ma giới bên trong phát sinh cục diện chính là như thế Mắt nhìn lưu đại tướng quân hướng về diêm ma dưới tấm màn đen lối ra đi đệ nhất thiên ma vương cái thứ nhất phản ứng lại lập tức hướng về phía chín đầu bất tử ma long nói ra phong bế diêm ma giới nhất định không thể để cho hắn chạy ra diêm ma giới chín đầu bất tử ma long lập tức xoay quanh đan sen vào nhau diêm ma dưới tấm màn đen bắt đầu biến hóa tầng tầng vách ngăn bao phủ nguyên bản cái kia giống như, như nước chạy ngoạ ngoạy diêm ma dưới tấm màn đen biến thành nham thạch một dạng kết giới lối ra cũng không ngừng co vào triệt để tiêu diệt chỉ bất quá mấy bước đạo nhân cũng đã xuyên qua một tầng lại một tầng cương thiên tiến vào giống như đất liền đảo một dạng đạo tràng ba mươi ba thiên đạo tràng bên trong thần linh tu sĩ còn chưa kịp xông ra nhìn thấy đạo quân hình bóng chỉ có thể nhìn thấy quần quận quang mang rơi vào trong thiên cung thư lão mang theo chư vị thần quân đã sớm đang đợi cung nên đạo quân pháp giá không trần tử trên mặt phủ lên nụ cười nói một chút đi tình huống như thế nào không trần tử vừa mới nhìn liếc qua một chút cũng cảm giác được diêm ma giới trung nguyên vốn cái kiêng ngưng tụ đại đạo pháp tắc bản nguyên tri lực đã ẩn nấp ẩn nút mặc dù bây giờ diêm ma giới thoạt nhìn so trước đó càng thêm uy nghiêm mang theo áp lực cực lớn diêm ma thiên tử bảo cũng hiện ra mà ra nguyên bản màu đen màn tre biến thành góc áo t r ư ớ n g mạn một dạng tồn tại tại thiên ngoại phất phới vô cùng vô tận pháp tắc văn tản ra mãnh liệt uy thế nhấc lên vạn dặm triều tịch xé nát đến gần tất cả đừng nói là tu sĩ liền bình thường thần quân cũng không dám tới gần nhưng là tại đạo nhân trong mắt xem ra liền tựa như lấy sắc trứng gà một dạng cùng trước đó diêm ma thiên tử bảo hóa thành màu đen màn tre Bám bao phủ tại 33 ngày bên sánh. vào ngày hoàn toàn so Lao tay, phụ phất cảnh, không thể、so、sánh. Thư tại trên trắng đạo tràng phía trên mây mù tản ra, từ thiên cung liền có thể trực tiếp nhìn thấy trên trời trắng ra, cung liền nhìn cảnh. phía mây mụ có Đạo quân mời xem hôm qua bên trong vẫn chỉ là phong bế diêm ma giới hôm nay diêm ma giới không chỉ có tràn ra đạo văn từ buổi trưa bắt đầu diêm ma thiên tử bảo h i ệ n lộ ra bản tướng tiểu lao nhân cùng thanh long thần quân tự thân lên đi kiểm tra qua nguyên bản hấp thụ tại thiên địa trên cửa cấm chỉ hòa hợp đại đạo pháp tác lực lượng cũng ẩn ẩn bắt đầu tàn ra động tĩnh nhìn như càng lúc càng lớn lại đại biểu cho cái này tối cao ma khí đã triệt để không kiểm soát diêm ma giới dự định không sai xuất hiện k ỳ biến lưu thần quân tất nhiên đúng không vác đạo quân nhờ vả đã đạt thành trách nhiệm xích hà nguyên quân cũng mở miệng bất luận có phải hay không lưu thần quân cách làm cái này tối cao ma khí xuất hiện biến động chính là cơ hội đạo quân tận dụng thời cơ a đạo nhân thì mắt nhìn trên không mặt bất động sắc mà làm ở miệng hỏi con l ừ a đây không có mà ra vân quân hắn đầu này dưa có thể so sánh lư đại tướng quân thông minh không ít n g à y bình thường mặc dù cùng con l ừ a cãi nhau ở mỹ bất quá giờ phút này cũng biết lư đại tướng quân giờ phút này h á m sâu diêm ma giới bên trong tất nhiên đã là rơi vào trong nước sôi lửa bỏng bên trong ma đầu đem diêm ma giới đều cũng phong còn có thể là làm gì đương nhiên là sợ cái này con l ừ a chạy muốn đem cái này con l ừ a cho làm thành thịt dê nướng lư u đại tướng quân cũng bị nhốt ở bên trong con lửa ngốc giờ phút này tất nhiên đã bị đám kia ma đầu vây công rơi vào thiên la địa võng không c h ầ n tử cái này con lửa có thể không có dễ dàng như vậy chết hai h ỏ a di ngàn năm ngoài miệng nói như vậy đạo nhân ở mà nói nói song hạ đồng thời lập tức chuyển động thanh long kiếm rơi vào trong tay đứng ở ba mươi ba tầng trời đạo tràng bên trong một kiếm hướng về xa xôi thiên ngoại diêm ma dưới bên trong chém tới ba mươi ba tầng trời đạo tràng phía trên giờ phút này thiên cung phía dưới rất nhiều cung điện tòa nhà lớn phía trên đã đứng đầy người vừa mới lại là vị nào thần quân giáng lâm động tĩnh lớn như vậy giống như mấy vị thần quân đồng thời xuất hiện không phải là có đại động tác gì a vừa mới có người ở ẩn ẩn bên trong thấy được là một vị bạch dĩ đạo nhân cùng đạo quân miếu cùng môn phái bên trong nhìn thấy đạo quân tượng thần cực kỳ cực giống là đạo quân là đạo quân giáng lâm đạo quân pháp giá đích thân đến ba mươi ba tầng trời càng nhiều người hướng về thiên cung phía dưới tụ tập ta vừa mới đều cũng không nhìn thấy các ngươi có thấy hay không tiên thánh là bộ dáng gì ta nói gần nhất hai ngày sao không đánh đây là muốn có đại động t á c ca đám người còn chưa kịp trò chuyện ra một kết quả càng không có chiêm ngưỡng đạo tiên thánh tư thái ngần đầu liền nhìn thấy một đạo nối liền bầu trời sẽ rách bầu trời kiếm quang từ ba mươi ba ngày nhấc lên một kiếm trực tiếp đem thiên đâm một cái lỗ thủng hướng về diêm ma giới sẽ rách đi hai ngày trước diêm ma giới tình huống như thế nào lư đại tướng quân còn chưa kịp xông ra diêm ma giới liền nghe được sau lưng chín đầu không chết ma lòng quấn quanh liên lụy diêm ma thiên tử bảo thanh âm sau đó trước mặt cái kia mở ra thông hướng ba mươi ba ngày đại môn liền bắt đầu chậm dại khép lại đừng đừng đừng lư đại tướng quân lập tức gấp lư gia gia còn không có ra ngoài đây đóng xá môn a lư đại tướng quân sốt u ruột không thôi ngoài miệng còn vẫn như cũ chiếm tiện nghi vẫn như cũ hiển lộ lấy cản d ỡ bản sắc các ngươi những cái này tôn tử cũng quá nhiệt tình lư gia gia còn có việc gấp cũng không cần cường lưu lư gia gia làm khách sau đó sau lưng đám kia hiếu khách người giờ phút này nguyên một đám đã triệt để phong ma con mắt buốc lên hồng quang hướng về lư u tướng quân đuổi đi theo làm thịt cái này con lửa sống sờ sờ mà lột ra hắn ai g i ế t đầu này con lửa ban thưởng thiên ma chuyển sinh đại pháp thưởng thiên ma thị h y ế n lư u đại tướng quân nhìn thấy ngàn vạn ma vật từ bốn phương tám hướng hướng về bản thân vệ long tới mắt nhìn trước mặt quan bế đại môn nguyên bản phun trào màu đen màn tre thời gian dần trôi qua biến thành diêm ma thiên tử b à o gấp á o phía trên phun trào đại đạo bản nguyên văn ngăn cản lư đại tướng quân con đường phía trước thần h ỏ a phân thiên lư đại tướng quân trong nháy mắt lần nữa hóa thành hỏa diễm thần quân phun trào ra biển l ử a liệt diễm muốn đốt xuyên cái này diêm ma thiên tử b à o nhưng là đạo quân có thể tùy tiện chém ra cái này diêm ma thiên tử b à o con lửa lại không có bản sự này mắt nhìn không có chút nào ba động diêm ma thiên tử bảo cái kia đại đạo bản nguyên văn thậm chí còn đem thần hỏa bắn ngược trở về con lửa triệt để trận tròn mắt quay đầu mắt nhìn kết thúc một lần này ta con lửa thành trong hũ rùa lư đại tướng quân lập tức phát giác dạng này hình dung bản thân liều chết không được tốt phi phi phi ta con lửa còn có thể không bị giàn buộc lư ra ra độn thuật vô địch hỏa hành biến ảo vô tận các ngươi những cái này t ồ n tử cũng muốn bắt được ta trong nháy mắt lần nữa biến ảo thân hình quay đầu liền hướng một đầu khác chạy tới nhưng mà nó hướng chạy đi đâu vô số ma đầu liền hướng châu đó truy tung hoành vạn dặm diêm ma giới nói đại có thể nói là bao la vô biên nói nhỏ một cái thiên ma trong vài canh giờ liền có thể từ trên xuống dưới chạy một cái vừa đi vừa về ngăn lại nó nhưng là lập tức liền trông thấy mười bảy vị thiên ma phân tán ra từ tứ phía bọc đánh chín đầu không chết ma long trên dưới bọc đánh nhưng là lư đại tướng quân hóa thân thành bản thể về sau hình thể còn không bằng nhỏ nhất âm ma hóa thành một đạo hỏa tuyến tung hoành xuyên qua bất luận đối phương như thế nào bao vây chặn đánh nó luôn có thể ỉ vào tốc độ bay ở giữa tìm tới khe hở chạy đi mười bảy tôn thiên ma cùng chín đầu ma long trên dưới truy kích thật giống như một đám ngu dốt cự nhân vây bắt lấy một cái linh hoạt con ruồi làm sao cũng không chặn nổi đối phương thậm chí tại chạy trốn trên đường bởi vì vây chặt lư tướng quân ma vật quá nhiều trong hôn chiến con lửa còn không ngừng ngụy trang ẩ n t à n g d u n g lửa đúng là đầu kia con lửa lư tướng quân hóa thân tu la hình tượng nhưng là lập tức bị người chỉ ra mặc đồ đen không có mặc quần đúng là đầu kia con lửa hữu thụ hại ma lớn tiếng chỉ trứng vừa ăn cướp vừa la làng cái kia chính là con lửa vừa mới cái kia nói vừa ăn cướp vừa la làng chính là con lửa lư đại tướng quân ỉ vào hỏa hành đ ộ n thuật thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ xông thẳng giống như dắt chó một dạng mang theo trùng trùng điệp điệp truy kích thiên ma vương đại quân tiện đường c o n nuốt không ít ma đầu xem như đồ ăn vật chất dinh dưỡng thậm chí phần bụng bên trong r i ê m ma huyết trì còn đang quần quận không ngừng làm lư đại tướng quân cung cấp lấy sức mạnh hắn đi tới chỗ nào đều là một mồi lửa cái kia thần hỏa tựa như không lấy tiền đồng dạng đi đến đâu phóng tới cái đó đụng tới ma vật đốt đụng tới phù đ ả o đốt xâm nhập ma cung đốt không có gì cả hư không vẫn là đốt lư đại tướng quân phóng hỏa thả chính mình cũng cử chỉ điên rộ n à y đến không thể tự thoát ra được cái kia thần hỏa phiêu đãng tại diêm ma giới bên trong chỗ đến toàn bộ trở thành biển lửa thậm chí còn đem mấy vị thiên ma vương ma cung đều cho đốt cuối cùng kỳ đứng ở đệ nhất thiên ma vương ma cung phía trên một m ù i lửa đem đệ nhất thiên ma vương ngàn năm ma cung đốt thành đất trống phù đ ả o tại trong bóng tối biến thành một trái cầu lửa thật lớn cắc cắc cắc cắc cạc đến nha tới bắt ta nha lư ra ra chở các n g ư ờ i đốt đốt đốt s á t s á t s á t s á t s á t sát, sát giết mà lên chư vị thiên ma vương tức giận đến bệ phổi giết nó giết nó vốn thiên ma vương muốn đem nó lột ra rút xương đưa nó thần hồn điểm thiên đăng tra tấn bên trên một vạn năm bọn họ vận dụng lấy thiên ma vũ mị hoặc thần thông hành tẩu tâm giới đủ loại thần thông đến đối phó đầu này con lửa nhưng là đối với cái này đầu con lửa tác dụng không lớn kỳ t h ầ n hỏa năng đủ khắt chế đủ loại mị hoặc thiên ma vũ mà lên từ trên bản chất đến xem kỳ tâm linh giới cũng là một đầu tối cao ma thần một dạng tồn tại phảng phất cái này con lửa cùng bọn hắn giống như vốn đồng nguyên một dạng bọn họ thần thông căn bản cũng không có biện pháp đối phó nó chỉ có tại thực sự bắt được trên n ụ c thể đánh chết đầu này con lửa mới có thể tiêu diệt nó thiên ma thường xài thủ đoạn đối với cái này con lửa căn bản không có tác dụng nhanh con lửa ở bên kia l ư tướng quân truyền tin bản thân thiên nhân bộ hạ huyền hóa thành âm ma chỉ phía trước hô to không đúng con lửa ở chỗ này đám người vừa mới xúm lại đi qua l ư đại tướng quân biến thành tu la tại một bên khác gầm thét phảng phất cùng làm hại diêm ma giới con lửa không đội trời c h u n g con lửa tại bắc phương l ư tướng quân trở thành âm ma tiểu binh l ư tướng quân tại đệ thất thiên ma cung lư đại tướng quân hóa thân la sát ma tướng trong đó mấy cái thiên nhân thậm chí còn trực tiếp biến thành lư đại tướng quân bộ dáng hiện thân tại diêm ma giới cái nào đó chống trải trong góc sau đó trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời con lửa tựa như xuất hiện ở diêm ma giới các ngong ngách có được ngàn vạn hóa thân một dạng để diêm ma giới ma đầu triệt để mắt choáng váng ngàn vạn ma đầu mười bảy tôn thiên ma chín đầu không chết ma long vây chặt cái này con l ử a hai ngày đều không thể bắt được nó đối phương thật giống như một cái ghê tởm con môi không ngừng ở ngươi bên thai ông đến ông đi ông đến ông đi con thỉnh thoảng nằm sấp ở trên thân thể ngươi uống ngươi huyết t r e o chọc ngươi nhưng là ngươi bàn tay đều cũng đập đỏ đều cũng đập không chết nó bất quá mười bảy tôn thiên ma vương cuối cùng vẫn nghĩ tới biện pháp tại lư đại tướng quân dương dương đắc ý bốn phía xuất hiện kỳ thực tiềm phục tại thiên ma vương trong đại quân chỉ huy tất cả hô to chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất thời điểm mười bảy vị thiên ma vương cũng cảm thấy không thích hợp lại thêm ẩn ẩn biết rõ lư u đại tướng quân liền tiềm ẩn tại mí mắt của mình phía dưới mười bảy vị thiên ma vương phảng phất trong lúc lơ đãng tụ tập ở chung với nhau trực tiếp mở ra thiên ma huyên múa ô ô ô ô ô ô một cái thiên ma kèn lệnh tiếp lấy một cái thiên ma kèn lệnh vang lên tung hoành vạn dặm thiên ma giới mười tám tòa thiên ma vương thần cung liên tiếp thành một mảnh đắc ý q u ê n hình nhận dấu ở ma vật quần thể bên trong cực kỳ cao mười bảy tôn thiên ma vương lư u đại tướng quân cùng kỳ thiên nhân bộ hạ rốt cục lộ ra sơ hở bọn họ không có tu hành qua thiên ma giới pháp thuật càng không có tu hành qua cái này thiên ma vũ một khi quần ma loạn vũ bọn họ liền lộ ra không hợp nhau tìm tới bọn họ tiến vào không chỉ một con lửa cái này ghê t ẩ m con lửa đầu ma quả không sai còn có đồng bọn quả nhiên vừa mới tại mười bảy vị thiên ma chín đầu không chết ma long trước mặt trang bức còn chơi nhiều tầng sáo hoa lư đại tướng quân tại càn rỡ qua đi liền muốn bắt đầu xui xẻo lư đại tướng quân đứng ở ngàn vạn ma vật đại quân trung tâm quay đầu hướng về trên trời nhìn tới dòng dã mười bảy tôn tôn tôn thiên ma pháp tòa đem chính mình làm thành một vòng trên dưới chín đầu ma long gào thét gầm thét thanh âm đem hắn chắn đến không lưu một tia khe hở nhìn qua bốn phương tám hướng trên trời dưới đất cùng nhau hướng về tự mình ra tay thiên ma vương cùng không chết ma long lưu đại tướng quân một lần này không thể trốn đi đâu được mạng ta mất rồi lưu đại tướng quân phát ra kêu rên mà lên vây thành một vòng mười bảy tôn thiên ma vương chín đầu không chết ma long nguyên bản trong mắt điên hận ý cùng t ă m hận giờ khác này biến thành đại thù được báo sảng khoái đầu này ghê t ẩ m con lửa so ma đầu còn giống ma đầu con lửa ma rốt cuộc phải trên tay bọn họ để tội mười bảy tôn thiên ma vương đồng thời phát ra khác nhau gầm thét giết tranh thủ thời gian giết nó đừng để nó trốn mất đừng cho cơ hội một cơ hội nhỏ nhoi đều cũng đừng cho hắn một lần này nhất định phải giết nó không lột ra rút xương hiện tại liền làm thịt nó nghiên chết nó hiện tại liền muốn nghiền chết nó bổn vương một khắc cũng không nhịn được hiện tại liền muốn hắn chết không thể để cho cái này con lừa nhiều nhảy nhót trong n g á y mắt lúc này đột nhiên diêm ma thiên tử bảo đã xảy ra kịch liệt chấn động thiên tử bảo bên trong diêm ma giới biên giới nhấc lên biển cả một dạng gọn sóng sau đó liền nghe một tiếng kiếm minh khanh một đạo kiếm quang xé rách diêm ma thiên tử bảo cái này tối cao ma khí g ó c cáo tại tung hoành vạn dằm h ắ cám phía trên kéo ra khỏi mấy trăm dằm rộng một đạo khe hiện hiện tại diêm ma giới phía trên còn lại là thiên địa đều bị xé rách lộ ra thế giới bên ngoài kiếm quang xé rách diêm ma giới còn không chỉ xuyên thấu vào diêm ma giới bên trong càng l à nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo đông ông nguyên bản vây rết lư u đại tướng quân thiên ma vương đại quân non nửa bị kiếm khí phong bạo cuốn vào trong đó trận hình loạn cả một đoàn tất cả diêm ma giới bên trong ma đầu hướng về khe bên ngoài nhìn lại lộ ra hoảng sợ không biết làm sao bối rối các loại thần s á c chỉ từ bên ngoài chiếu vào liền nhìn thấy diêm ma giới thiên khung bên ngoài thiên cung không biết lúc nào đã từ đạo tràng bên trong hiện lên đã tới diêm ma giới trước cửa lao r a lư tướng quân nhìn thấy thiên cung g á n g lâm quân hỉ trong nháy mắt đáp lấy tất cả ma đầu bị cái này kinh thiên động địa một kiếm c h ấ n kinh hóa quan g cấp tốc thoát khỏi bị vây nốt cục diện đứng ở đạo quân bên cạnh vần quân phất tay mây mù xuất hiện lư đại tướng quân hóa thân ánh lửa xuyên thấu mây mù trong c h ư ớ c mắt đứng tại không trần tử một bên lao r a ngài rốt cuộc đã đến vừa mới còn chật vật chạy trốn thiếu chút nữa thì không liều mạng mà con lửa trong nháy mắt đầy máu phục sinh lần thứ hai hóa thành một phó tiểu nhân đắc t r í bộ dáng dán chặt lấy nhà mình lao ra đùi nâng lên móng chỉ diêm ma giới bên trong một loại ma đầu một bộ anh hùng nhận được nhân vật phản diện bách hại ngự khí nói ra lao ra a chính là những ma đầu này chính là những ma đầu này bọn họ hợp lại đến muốn giết tiểu lư a tiểu lư bị bọn họ làm hại thật thê thảm a lao ra tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ nghe nói như vậy mười bảy tôn thiên ma cùng diêm ma giới rất nhiều ma đầu trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu ngực t ô n ra trướng cái này con lửa tại diêm ma giới đánh đập đốt đoạn làm nhiều việc á c kết thúc lại còn ác nhân cáo c h ẳ n g trước càng là vô s ỉ tại ma đầu bên trong cũng đúng là hiếm thấy không trần tử không nói gì nhưng từ lưu tướng quân châu đó lấy ra diêm ma thiên tử bảo chân linh màu đen vặn vẹo ma linh hiện lên ở không trần tử lòng bàn tay sau l ư n g tam sinh thần quân tượng thần vặn vẹo biến hóa hóa thành một tôn to lớn màu đen thạch vòng luyện đạo nhân mở miệng đem diêm ma thiên tử bảo chân linh đầu nhập vào màu đen thạch vòng bên trong chuẩn bị một chút điểm tướng đem cái này diêm ma thiên tử bảo chân linh bên trong ý chí lạc ấn trí tuệ một chút chút lao đi cuối cùng luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng này ma linh hoạt là diêm ma thiên tử bảo khí linh chỉ cần khống chế luyện hóa nó liền có thể khống chế tòa này tối cao ma khí đây cũng là vì sao lư đại tướng quân nuốt này ma linh chi về sau toàn bộ diêm ma giới trên giới đều cũng điển cuồng truy kích nguyên nhân của nó a bén nhọn tiếng kêu từ c h u y ể n thế vòng bên trong truyền gia cái này diêm ma thiên tử bào chân linh cảm giác thật giống như một cái ngủ say láo quy đồng dạng nhưng là giờ phút này đứng trước tử vong rốt cục triệt để bộc phát thậm chí có thể nhìn thấy cái kia vực ngoại ma thần diêm ma thiên tử l à c ấn từ ma linh bên trong thân thể hiện lên hóa thân kinh khủng vực ngoại ma thần tri tướng nhưng mà không trần tử lần thứ hai đưa tay đào thần quân biến thành chống đỡ thiên địa một dạng cự mục c h ấ n ma kim quang tử trời rơi xuống phong lập tức vậy do một chút ấn ký hóa thành ma thần pháp tướng trực tiếp bị ép rơi xuống ẩm ẩm sau đó không trần tử thi triển toàn lực quán thâu khởi động chuyển thế vòng cự luân chuyển động thêm nhanh hơn gấp đôi phát ra nổ mạnh cự luân nghiền ép ma xuống cái kia v ự c ngoại ma thần lưu tại diêm ma thiên tử bảo chân linh phía trên lạc ấn cũng bị đánh nát tại bể nát trước đó cái kia v ự c ngoại ma thần diêm ma thiên tử hư hảo hình bóng lần thứ hai nhìn thật sâu một cái không trần tử Tại trần tử luyện hóa riêng ma thiên tử vào thời điểm, riêng ma giới bên trong một loại riêng điểm, riêng giới không hóa luyện đầu ma ma ma bên bào chương ũ n g lâm vào k ẩ n t r đến lựa chọn. lựa ma Riêng giới ba ê n ngoài n k h ô trăm ầ n quân nhìn đạo là h c ba mươi chín tùy ý bài bố mắt thấy liền muốn đuổi kịp lưu đại tướng quân lúc này không trần đạo quân đến không chỉ có để l ư đại tướng quân chạy thoát cũng để cho diêm ma giới chư ma rơi vào thâm uyên một lần này mười bảy thiên ma vương cùng chín đầu không chết ma long triệt để mất đi lớn nhất diêm ma thiên tử bảo cái này tối cao pháp khí với tư cách gì vào lại cũng không có khắt chế cùng ngăn chặn trước mặt vị này tên là không trần tử tồn tại ba trước đó bọn họ đúng là tận mắt nhìn thấy vị này đạo nhân là như thế nào một kiếm tùy tiện đánh tan diêm ma giới đụng vào thiên địa một kích kỳ sổ đ ộ chém ra diêm ma thiên tử bảo phòng hộ một lần này giờ đến p h i ê n bọn họ hô mạng ta mất rồi giờ phút này gặp phải loại tình huống này đại đa số ma đầu ý nghĩ đầu tiên chính là muốn trốn đế bảo chân linh chân linh rơi vào cái này vượt ngoại thiên địa sinh linh trong tay ác mặt tu la thanh â m t h u cùng khàn giọng cái này kinh khủng vượt ngoại ma mắt nhìn cái kia rẽ rủa ma linh hình bóng tiết hầu phát ra thanh â m hơi khô cạn t r ầ m thấp thế thì còn đánh như thế nào một đám cầm trong tay đủ loại pháp khí la sát quỷ nữ thì phải ngay thẳng nhiều lắm nguyên một đám ánh mắt lấp lóe bắt đầu l ù i bước ma tôn đây ma tôn lúc nào mới đến chạy à n n g i tới rồi. dưới ề u đầu ma ma dựa. Tầng nhớ bọn họ lớn nhất chỗ dựa. Không còn kịp rồi. Tầng dưới chốt ma vật cũng họ chỗ chót vật l kịp i biết cái gì gọi thêm trung thành. không Mạnh gì được là ế u thua ma vật cho tới cho không Chạy ma cái giờ liền không nói bây này.、Chạy、đến thiên ngoại thiên có không ít người nhìn phía mười bảy vị thiên ma vương hy vọng bọn họ dẫn đầu chạy trốn hiện tại loại cục diện này bọn họ đã không thể nào cùng giới này sinh linh tiếp lấy đâu nữa còn không bằng trốn hướng vực ngoại ở nút chờ đợi ma tôn giáng lâm nhưng là đệ nhất thiên ma vương lập tức thổi lên thiên ma kèn lệnh gắt gao ước thúc ở diêm ma dưới tất cả ma vật cùng bộ hạng cái này kèn lệnh một vang quần ma nghe lệnh không có người có thể chống lại đệ nhất thiên ma vương cái thứ nhất phát ra thanh âm định ra nhạc dạo không được lui người chết diêm ma thiên tử bảo chính là chủ nhân thành đạo khí tuyệt đối không thể bỏ ở nơi này đệ lục thiên ma vương cùng đệ cựu thiên ma vương chặt chẽ kể cùng một chỗ ánh mắt giao nhận nhất người đang hỏi tiếp xuống nên làm cái gì nhất người thì tại trả lời mất cái này đ y bảo ma tôn tuyệt đối sẽ không bông tha chúng ta có muốn hay không trốn nơi này là vượt ngoại chúng ta không có vượt qua vượt ngoại hư không phương pháp càng không cách nào neo định thiên địa trốn nơi nào đi về phần đầu hàng bất luận là lần phương thiên địa thần linh tu sĩ vẫn là diêm ma giới chứ ma song phương đều cũng coi đối phương giống như thịt cá thịt cá hướng kẻ săn m ồ i đầu hàng là cái kết cục gì sau cùng kết quả chính là bị đối phương giết chết sau đó luyện hóa thôn p h ệ hoặc tu luyện thần t h ô n g hoặc tế luyện pháp khí mười bảy vị thiên ma vương lập tức phát hiện bọn họ lâm vào cục diện lui cũng là chết hướng phía trước cũng chết chỉ có đoạt lại diêm ma thiên tử bào chân linh mới có thể bắt được một chút hy vọng sống diêm ma giới còn có trăm vạn ma binh thứ mười hai thiên ma vương quay đầu nhìn về phía tụ tập mà đến phô thiên cái địa giống như thủy triều một dạng ma vật chúng ta mười bảy vị thiên ma vương cùng chín đại ma long tôn giả liên thủ chưa hẳn không có sức liều mạng chỉ cần có thể đoạt lại đế bào chân linh chúng ta liền có thể liền ta mười ộ động. t đoạt Tất cả tính toán lần lại l nữa quyền cùng giao chủ cả u đều tại mắt trong nháy mắt hoàn thành. chấp nháy hoàn m ư bảy vị thiên ma vương đồng thời thổi lên cen lệnh vừa vặn tập kết xong ma binh ma tướng dốc toàn bộ lực lượng đoạt lại đế bảo chân linh chúng ta liền có thể sống đoạt không trở lại chúng ta đều phải chết ngăn chặn những cái này cường đại ngoại vực sinh linh bất kể bất cứ giá nào đoạt lại đế bảo chân linh tuyệt đối không thể khiến cái này ngoại vực sinh linh luyện hóa đế bảo chân linh ma tôn sau đó liền đến ma tôn giáng lâm thời điểm chính là giới này cùng những cái này ngoại vực sinh linh diệt vong thời điểm những cái này khí thế hung ác ngập trời ma đầu nguyên một đám hô to hò hét trăm vạn ma binh ma tướng gào thét như sấm giết s á t s á t s á t một cái tiếp lấy một cái thiên ma xuất lĩnh lấy bộ hạ giống như mây đen áp đỉnh một dạng từ bên trên v ọ t xuống tới xông vào ba thập ba ngày bên trong hướng về thiên cung cùng không trần đạo quân đánh tới bọn họ muốn từ không trần đạo quân trong tay đoạt lại diêm ma thiên tử bảo c r â n linh hô nhiều người e ngại liền tiêu tán địch nhân trước mặt cũng là trở nên không có đáng sợ như vậy trên thiên cung đạo nhân thấy thế nâng lên một cái tay lòng bàn tay ngập trời hỏa diễm bước lên theo xoay tròn áp xúc không ngừng đè ép thu nhỏ cuối cùng biến thành một cái rất nhỏ nhỏ yếu đến phảng phất không nhìn thấy hắc điểm trong nháy mắt mà ra cái kia không ngừng lắc lư hắc điểm rơi vào dẫn đầu thập bảy thiên ma vương trước mặt căng phồng lên đuổi hắc điểm biến thành một cái giống như hỏa diễm thế giới một dạng cự cầu vô số hỏa long tại cự cầu bên ngoài q u a y quanh đem không kịp phản ứng thập bảy thiên ma vương bao trùm hỏa diễm cự cầu nổ tung từng vòng từng vòng dư ba chấn động tàn ra khuyết tán mấy ngàn dặm ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy tất cả toàn bộ đều hóa thành biển lửa mọi thứ đều bị lồng t r ụ p vào trong đây là cái gì ta sao không biết rõ lao ra còn có một chiêu này lư đại tướng quân trận mắt hốt mồm đây là nó thần thông nó thần hỏa nhưng là lưu đại tướng quân còn là lần đầu tiên biết do nó thần thông có thể dạng này cần hơn nữa còn có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy sức mạnh loại này lớn phạm vi công kích trực tiếp đem trăm vạn ma binh tiêu diệt non n ử a biến thành vô số linh vận ma khí huyết khí giải rác ba mươi ba ngày dung nhập trong thiên địa cái này còn may mắn là bởi vì chiêu này là một thức phạm vi lớn thần thông m à không phải tính nhắm vào sát phạt thần thông bằng không thập b ả y thiên ma vương sợ rằng phải muốn hết chết ở tại chỗ giống chín đầu không chết ma long cái thứ nhất chạy ra khỏi biển lửa phun trào ra khói đen độc thủy hủy diệt lấy trên người thần hỏa ngăn trở thần hỏa thôn vệ trăm vạn ma binh đây là cái gì mười bảy tôn thiên ma vương lâm thời kết thành đại trận nhưng trong nháy mắt bị đánh tan người người trên người giấy lên h ỏ a diễm chạy tứ tán châu đó lo lắng bộ hạ của mình những ma đầu này ngậm miệng lại cũng không nói cái gì đoạt lại đế bảo chân linh mà nói liền diêm ma giới đều cũng không trở về quay người liền hướng về vực ngoại hư không bỏ chạy trốn mất trốn mất ba nhưng mà lúc này không trần đạo quân giới t r ư ớ n g chư vị thần quân cũng toàn bộ điều động đã đứng ở bên ngoài ngăn cản bọn hắn đường đi tất nhiên đều tới liền toàn bộ lưu lại đi thư thần quân một tiếng quát lớn thiên địa t â hô định trụ số lớn ma vật thu v â n quân người điều khiển mây mù thần thông xuyên qua tại quần ma tầm đó cần phong tiên thạch phong ấn cắn nuốt những cái này ma vật không trần tử lúc này nhìn về phía một bên luyện hóa đế bảo chân linh tam sinh thần quân tam sinh thần quân còn không có tốt sao đạo quân đã tốt rồi tam sinh thần quân hóa thành thạch đầu tượng thần xếp bằng ở to lớn chuyển thế vòng trung tâm mở mắt diêm ma thiên tử bảo chân linh một chút chút tẩy luyện cuối cùng kỳ linh trí á c nghiệm in vào cự luân mài phía dưới một chút chút tiêu tán chỉ còn lại có không câu nghệ thần hồn chi quang cùng đại đạo bản nguyên lực lượng loại này đại đạo pháp tắc không trần tử cũng chưa từng gặp qua nguồn gốc từ tại vượt ngoại không thuộc về cái này phương thiên địa mặc dù không trần tử cũng không biết như thế nào thúc đẩy vận chuyển loại này vượt ngoại đại đạo pháp tắc bất quá tất nhiên luyện hóa diêm ma thiên tử bào chân linh liền coi như là đoạt được cái này tối cao ma khí t r ư ờ n g không quyền chỉ là không thể sử dụng ra kỳ toàn bộ uy năng chúng ta không còn cùng các ngươi đấu thả chúng ta rời đi không nên làm cho chúng ta đồng quy vô tận nhường ra một lối đi chúng ta nhận thua c ò n dư lại mười bốn vị thiên ma vương giờ phút này giống như điên gầm thét làm liệu mạng trạng nhưng mà đột nhiên liền nhìn thấy nguyên bản cùng bọn hắn kể vai chiến đấu bảy con không chết ma long đột nhiên trì trệ sau đó long nhãn bên trong hồng quang biến thành bạch sắc quan mang hướng về bọn họ công kích mà đến ma long tôn giả thế nào bị công kích chư vị thiên ma vương không biết làm sao không tốt đệ nhất thiên ma vương đã cảm giác được cái gì quay đầu hướng về nơi xa thiên cung nhìn tới quả nhiên trông thấy cái kia đứng ở trên thiên cung đạo nhân giờ phút này đã luyện hóa đế bảo chân linh giờ phút này đang m ư ợ n nhờ diêm ma thiên tử bảo sức mạnh người điều khiển chín đầu không chết ma long cái kia tên là không trần tử tồn tại luyện hóa đế bảo ma linh ma long tôn giả hiện tại đã biến thành của hắn con dối nhanh như vậy tất cả ma vật chạy trốn từ phía bọn họ giờ phút này lại không thể trốn đi đâu được chư vị thần quân cùng chín đầu không chết ma long đồng loạt phát lực nhưng không có đem bọn họ tiêu diệt cùng chu sát hầu như không còn ý tứ mà là không ngừng đem bọn hắn hướng về diêm ma giới bên trong xua đuổi đi cuối cùng giống như gấp dê đồng dạng mấy chục vạn thiên ma cùng m ộ ư ơ i bốn vị thiên ma vương một lần nữa bị xua đuổi tiến nhập diêm ma giới lúc này trên thiên cung đạo nhân nói một tiếng đóng diêm ma thiên tử bào toát ra màu đen thần quang bao phục phía trên lớn đạo văn đường sáng lên diêm ma giới bên trong lại bắt đầu lại từ đầu biến động cái k i a bị chém ra diêm ma giới khe một chút chút phong bế rộng mở diêm ma giới đại môn một lần nữa khép lại một lần này tất cả diêm ma giới ma đầu toàn bộ đều hóa thành không trần đạo quân vật trong lòng bàn tay tùy ý kỳ bài bố diêm ma giới chư ma cùng còn dư lại mười bốn tôn thiên ma vương mắt nhìn quan bế diêm ma giới đại môn còn có đại môn phương xa hiện ra thiên cung cùng đứng ở trên thiên cung đạo nhân trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi và tuyệt vọng nguyên bản cho bọn họ cảm giác a n toàn cùng dựa vào diêm ma giới bây giờ lại trở thành bọn họ lồng giam ai cũng không biết tiếp xuống chờ đợi bọn họ là cái gì chương ba trăm bốn mươi diêm ma thiên tử không bọn họ là muốn đem chúng ta phong kín ở bên trong vừa mới hoảng hốt chạy bừa chỉ biết là đi theo đảo binh bốn phía tán loạn rất nhiều ma đầu thấy một màn như vậy cũng minh bạch không trần đạo quân dụng ý ma tôn ma tôn cứu lấy chúng ta giờ phút này bọn họ đã kêu trời trời không linh gọi đất đất không ứng chỉ có thể la lên cái kia diêm ma thiên tử danh tự nghe diêm ma giới bên trong chư ma tuyệt vọng gào thét không trần tử vẫn như cũ không chút biểu tình đóng lại diêm ma giới chi môn hắc á m triệt để giáng lâm ngoại giới cuối cùng một tia sáng biến mất ở diêm ma giới chúng ma trong mắt đứng ở trên thiên cung đạo nhân tay trái hư nắm kim sắc phong ấn quang cầu bên trong tái đi sắc pháp tắc chân linh đang ngọ ngoại dẫn dắt phương xa diêm ma thiên tử bảo cựu đầu không chết ma long không ngừng xoay tròn cái kia to lớn triển khai diêm ma giới tại cường đại sức mạnh hạ không ngừng kiềm chế một chút chút hóa thành bằng thẳng thu nạp vào diêm ma thiên tử bảo đại đạo thần bên trong van lư u đại tướng quân nhìn thấy những cái kia ma đầu sau cùng tuyệt vọng kêu rên vui vẻ vô cùng cắc cắc cắc cạc chỉ là ma đầu dám chống cự thiên uy còn dám mưu hại đạo quân vỗ xuống tuần tra thần quân bản lư u đại tướng quân đây cũng là bọn ngươi kết quả nói xong lư u đại tướng quân liền liếm lắp mặt đến gần nhà mình lao ra vừa nhìn liền biết cái này con lửa đã đánh lên vừa mới không trần tử cần một chiều kia chủ ý uy lực này khí thế kia ta lư u đại tướng quân cần mà ra tất nhiên có thể đem cái kia vô sỉ vân yêu hướng tới nghiền ép không còn sót lại một chút cạn cung hỉ lão gia lại lấy được trọng bảo vừa mới một chiêu kia tên gọi là gì tiểu lư xem chiêu này c u n g tiểu lư cực kỳ hữu duyên a tiểu lư nếu là cũng học xong liền có thể tốt hơn làm lão gia ngài đi theo tùy tùng ra sức không trần tử thao tung cái kia diêm ma thiên từ bảo mắt không chấp đồng thời cũng tại thuận miệng cùng cái này con lừa nói chuyện phim nói muốn học a không học hưởng công lư u đại tướng quân trên mặt lập tức tản mát ra nịnh nọt cười hát hát tiếng lao ra tiểu lư u một lần này đúng là hoàn toàn dựa theo phân phó của ngài viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ngài không biết tiểu lư u l à như thế nào xuyên việt núi đao b i ể n lửa bước lên cựu tử nhất sinh nương tựa theo trừ bỏ lao ra ngài thiên hạ đệ nhị trí tuệ cùng thủ đoạn mới cuối cùng hủy diệt cái kia diêm ma huyết trì mà lên cuối cùng những ma đầu này môn cảng là lên trời xuống đất truy sát tiểu lư a nếu không phải là tiểu lư còn có mấy phần thủ đoạn lần này đều cũng kem chút không thấy được lao ra ngải lư tướng quân nói xong lời cuối cùng gặp thành là một thanh nước mắt một cái lòng chua sót phảng phất ngắn ngủi này mấy ngày tại diêm ma giới liền nhận lấy không cách nào nói rõ c h a tấn cùng đau đớn đạo nhân tiện tay một chỉ một đạo quang mang khắc sâu vào lư tướng quân mi tâm không trần tử cuối cùng vẫn là đem vừa mới cái kia một thức thần thông truyền cho lư đại tướng quân một lần này khen thưởng liền cho ngươi nước mắt chen không mà ra cũng đ ừ n g chen người cái này bắt t r ư ớ c b ữ a diễn ký thật sự là khó coi lư đại tướng quân nhận lấy chỗ tốt lập tức thu hồi cái kia một bộ giả đến không muốn không được biểu lộ vui mừng hớn hở đến toàn thân thịt mỡ đều đang lay động một lần này hắn không chỉ có từ diêm ma giới mò được không ít pháp bảo còn đoạt cái kia diêm ma huyết trì bây giờ lại được lao ra chuyển đi một chiêu này tuyệt thế thần thông chuyến này quá kiếm lời quá kiếm lời không có cách nào đây là lư đại tướng quân kỳ từ lúc chào đời tới nay kiếm được nhiều nhất lấy được lớn nhất một bút trong ngày thường kỳ khấu khấu t á c t á c tham ô đòi tiền hối lộ lưu lại chút bạc cuối cùng đều bị lao ra thu lấy chớ đừng nói gì bà bối giờ phút này chỗ đó có thể không đầy bụng nợ hoa Phong. theo không trần tử một thức thần thông đạo ấn đánh vào diêm ma thiên tử vào bên trong cái kia diêm ma giới rốt cục s ắ p nhập vào thiên tử vào bên trong ẩn nấp đi đủ loại dị tượng chuyện trọng yếu hơn k ý nguyên bản giống như như giỏi trong xương một dạng khảm nạm chết giam ở ba mươi ba ngày phía trên sức mạnh cũng rốt cục chậm rãi tiêu tán tản ra cuối ự đầu điều cựu Thu. u không chết thiên thành thiên long ấn vào riêng ma thiên tử bào bên trong, biến thành thiên tử bào bên trên cựu điều long c tử tử ma ma vào bào bào văn. Thu. Cuối cùng cái này bao trùm vạn dặm thần bảo chậm rãi hạ xuống cuối cùng biến thành một kiện nhìn qua vừa v ẫ n thích hợp thường nhân thân hình truyền thụ bên trên áo bảo rơi vào không trần tử trong tay không trần tử mắt nhìn kiện pháp bảo này không khỏi có chút cảm thán l i ê n như vậy một kiện tiểu tiểu áo bảo ở trong chứa một tòa pháp giới dung nạp trăm vạn ma binh mười bảy tôn chứng thiên ma đạo đến trường sinh bất lão bất tử bất diệt thiên ma vương cái này vượt ngoại thiên ma giới liên quan tới con đường tu hành thăm dò còn có cái kia diêm ma thiên tử tế luyện pháp bảo thủ đoạn có thể nói là không trần tử khó có thể nhìn theo bóng lưng cuối cùng cũng có thể nói là cái này phương thiên địa liên quan tới con đường tu hành đi ra đạo lộ vẫn là q u a ngắn người tu hành cùng thiên địa căn cơ cũng quá mức yếu kém thấy không trần tử đem cái kia diêm ma thiên tử b ả o bỏ vào trong túi đi theo đạo quân sau lưng chư vị thần quân rốt cục từng cái mở miệng chúc mừng chúc mừng quân Chúc mừng quân. không trần tử lại lắc đầu một kiện pháp khí có gì đáng c h ú c bất quá cái này thư ở ba mươi ba tầng trời có thể phá hủy thiên địa chi môn gây nên đại kiếp mầm hai vạn cuối cùng là trừ đi không trần tử cũng không định đem cái này diêm ma thiên tử bảo trực tiếp với tư cách chính mình thủ đoạn cùng pháp bảo đến cần nhất là cái kia vượt ngoại ma thần diêm ma thiên tử tình huống đều còn không có thăm dò rõ ràng tình huống phía dưới món đồ này mặc dù bị bản thân đơn giản luyện hóa cướp lấy chủ yếu quyền không chế nhưng là mình bất quá là tế luyện một hồi mà lên cái kia diêm ma thiên tử lại tế luyện cùng pháp bảo này không biết bao nhiêu cái tuế nguyện xuân thu ai biết cái kia diêm ma thiên tử rốt cuộc ở trong đó có lưu hoặc ít hoặc nhiều chuẩn bị ở sau hơn nữa cái này diêm ma thiên tử bảo thần thông p h á p tắc cũng không thích hợp bản thân không trần tử khó có thể triệt để lợi dụng không trần tử đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào cái này thấy thuộc về ma đạo tối cao ma khí cái này diêm ma thiên tử bảo là từ nhốt vào cựu đầu ma long dung nhập vô số thần vật liệu thiên tử bảo bản thể diêm ma giới diêm ma huyết trì trăm vạn ma binh thiên ma tạo thành vậy còn dư lại mười bốn thiên ma vương và mấy chục vạn ma binh vừa vặn dùng để nuôi nấng phong tiên thạch cái này căn cơ nội tỉnh thật dày trời ban chi bảo phong tiên thạch khó có thể duy nhất một lần luyện hóa nhiều như vậy ma vật bất quá tất nhiên diêm ma thiên tử bảo đều cũng tới tay tự nhiên có thể chậm rãi phong ấn luyện hóa diêm ma giới tòa này giới vực đạt tới vạn dặm có thể nói là tu di nạp tại giới tử loại cực lớn viên mãn pháp giới vừa vặn có thể dùng đến bù đắp vân quân trong mây giới thiếu hụt hoàn thiện vân quân không gian thần thông cùng đại đạo mà lên còn dư lại diêm ma thiên tử bảo cùng cựu đầu không chết ma long còn lại là kiện pháp khí này h ạ c h tâm không trần tử dự định chậm rãi tìm hiểu ra trong đó con đường luyện khí sau đó lại đem kỳ lợi cần vân quân nghe được đạo quân muốn đem cái kia diêm ma giới ban cho bản thân lập tức vui vô cùng tạ đạo quân Vân quân mây nhất định đem cái này trong đem cái giới xử lư tướng quân nghe được muốn đem cái kia diêm ma giới ban cho vân quân thời điểm lập tức không vui đây chính là ta lư đại tướng quân tốn sức chín châu hai hổ lực lượng xuất sinh nhập tử mới rốt cục đã đ ạ t thành việc này dựa vào cái gì nhường cho vân yêu không duyên cớ được c h ỗ t ố t không trần tử lại nói nếu là chỉ bằng vào n g ư ờ i một người làm sao có thể đủ như thế hoàn thiện chui vào cái này diêm ma giới làm sao có thể đủ làm cho diêm ma giới chứ ma không thể không vận dụng diêm ma huyết chỉ không ngừng tăng cường ma binh ma tướng cho người cơ hội lại như thế nào có thể như thế viên mãn đem cái này diêm ma thiên tử bảo phong ấn nói đến chỗ này không trần tử lời nói nhất chuyện hơn nữa mới vừa rồi ngươi bị nhốt diêm ma giới bên trong chính là vân quân nói ngươi bị nhốt diêm ma giới hãm sâu nguy cơ tử cục bên trong cầu bản đạo quân lập tức xuất thủ cứu rút nếu không ngươi cái này con lửa chỉ sợ không dễ dàng như vậy như vậy hoàn hảo đi ra cái này diêm ma giới lư đại tướng quân không dám tin hán lư đại tướng quân vẻ mặt đoán chừng gia hòa này tất nhiên là có âm mưu gì quỷ kế lư đại tướng quân một bộ luôn có điều dân muốn mưu hại chấm biểu lộ không trần tử ngươi đến tòa kia sát khí ma trì đúng là cái này diêm ma thiên tử bào hạnh tâm một kiện ẩn chứa pháp tắc pháp khí nếu không ngươi cùng vần quân thay đổi lưu tướng quân lập tức do dự nó có thể không nỡ đổi thứ này đều bị nuốt đến trong bụng bắt đầu luyện hóa hơn nữa kỳ còn mơ hồ cảm giác vật này cùng mình đại đạo thần thông phi thường phù hợp vừa mới trở lại ba mươi ba thiên đạo tràng thiên cung bên ngoài đã có một đám người đang nóng nảy chờ đợi vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên biến hóa biến mất diêm ma giới cùng vạn dặm màu đen màn tre cũng không trần tử lắc đầu tất cả còn chưa kết thúc kế tiếp còn có cái kia tên là diêm ma thiên tử vượt ngoại ma thần tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến một lần này ma kiếp mới vừa vặn mở ra mà không phải kết thúc mà lên căn cứ cái kia đại hoan hỷ thiên nữ nói tới còn có gần nhất lưu tướng quân tử diêm ma giới lấy được tin tức cái này diêm ma thiên tử tại thiên ma giới cũng chỉ là ma tôn một trong nghĩ đến chuyện này cũng không có đơn giản như vậy huống hồ làm tính toán lâu dài cái này thông hướng thiên ngoại thiên ngoại đạo tràng cùng quen thuộc từ hiện tại nên bắt đầu bảo lưu lại không trần tử n g ử a đầu thăm hỏi vượt ngoại hư không dù sao cái này phương thiên địa nhìn như rộng lớn so với cái này vượt ngoại hư không vô tận thiên ngoại chi thiên đến vẫn là quá nhỏ cuối cùng một ngày kia chúng ta cũng phải bước ra cái này phương thiên địa đi truy tầm rộng lớn hơn vực ngoại vừa dứt lời không trần tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu vực ngoại hư không đạo nhân con ngươi bên trong buộc phát ra tinh quang mi tâm nổi lên đại đạo ấn ba cả người hóa thành tiên thánh tách ra vô tận màu trắng thần quang chiếu sáng cả ba mươi ba thiên đạo tràng bao trùm ba mươi ba tầng trời nhắc tào tháo tào tháo liền đến đột nhiên một đạo so trước đó diêm ma thiên tử bảo càng lớn kinh khủng hơn bóng tối từ vực ngoại m à tới bao phủ tại trên trời đất hình chiếu ở toàn bộ ba mươi ba tầng trời bản thiên tử đồ vật cũng không phải tốt như vậy đoạn thanh âm kia không phải từ sóng âm phát ra mà là tối cao ý niệm đang chấn động hư không mà lên phát ra thần ý trực tiếp lạc ấn ở mỗi người trong ý thức một câu liền nhìn thấy nguyên bản tán lạc tại ba mươi ba ngày chết đi m à binh m à tướng vô số gãy chi hải cốt trong nháy mắt bắt đầu nhúc nhích tăng sinh huyết nhục sinh sôi những cái này đã triệt để chết hẳn ma vật lại có khởi tử hoàn sinh dấu hiệu kinh khủng sức mạnh cùng trận trận đại đạo ma âm không ngừng hướng xuống truyền vào ba trong vòng mười ba ngày những cái kia không tiếp tục ba mươi ba thiên đạo chàng chịu đạo quân phù hộ xuất ngoại thu góp ma vật thi hài nhặt thất lạc pháp khí cùng bảo vật rất nhiều tu sĩ cùng thần linh đều cảm giác được nhục thân của mình thần hồn đạo pháp đều hứng chịu tới ăn mòn một chút tu sĩ không thể ổn định đạo tâm bị ngoại ma xâm lấn cấp tốc đọa lạc trở thành một tôn khủng bố giữ tợn ma vật Cả người bên đạo đạo c cùng xuất xa xôi Từ t ra ma đạo đạo đen khói khí. h i ngoại trong h thế giới, một đường để thần thông đại pháp vượt qua hư không vô tận địa phương vực ngoại ma thần i giới, đại ngoại ê n đường tận một vượt ma để địa vô vực qua ố t tới. thiên tử giáng lâm. Trường cục Diêm giáng ma lâm. đ ạ c ù ma. Bên trong vực ngoại hư không một tôn ma thần khống chế hắn biến hóa từ trên bầu trời từ chỗ ngồi tại h ắ t cám hỗn độn trong hư vô một chút chút hiện lên cuối cùng xuất hiện ở một phương to lớn trên trời đất rốt cuộc tìm được trên thần tọa ma thần đứng lên tha hóa tự tại thiên từ chỗ ngồi chậm rãi dung nhập hư không cuối cùng biến thành giống như giống như con mắt lại giống như một đầu hẹp dài kẽ hở từ đông sang tây lơ lửng tại ma thần về sau tựa như thần phật sau hót vòng ánh sáng mà lên theo kỳ đi từng bước một r a trên đỉnh đầu còn chậm rãi hiện lên một cái cực lớn màu đen dạng xuề ô lọc tre lọc tre bao la vô biên nạm vô số bảo thạch chính là cái này hình cái r ù hoa cái bóng đen để ba mươi ba ngày đều bị che lại theo hình cái dù hoa cái mở ra từng tôn ma nữ Ma thần ma vương thân ảnh dưới dù hiện hiện hướng về diêm ma thiên tử mà lên bái những cái này ma thần ma vương giống như cự nhân giống như núi cao thân thể giờ phút này xuất hiện ở dù c h e phía dưới thật giống như bay múa tại diêm ma thiên tử bên người con bướm côn trùng đồng dạng là nhỏ bé như vậy c ũ n g không thấy được bởi vậy có thể thấy được diêm ma thiên tử tôn này ma thần pháp tướng là bực nào khổng lồ mà lên theo ma vương xuất hiện dây đặc trằng trịt ma binh ma tướng cũng bắt đầu xuất hiện một lần này xuất hiện số lượng trọn vẹn là trước đó diêm ma giới gấp mười lần hơn nữa chất lượng cũng hoàn toàn khác biệt bản thiên tử đồ vật cũng không phải tốt như vậy đoạn ngươi nếu là cái này phương thiên đ ị a c h i chủ có dám đi ra đánh một trận ma thần một câu truyền vào thiên đ ị a bên trong về sau liền đang đợi kỳ không có tiến vào thiên đ ị a bên trong cùng đối phương tác chiến một mặt là bởi vì nó tiến vào thiên đ ị a bên trong sẽ đem cái này cực kỳ chân quý một phương thế giới phá hủy phá hư một phương diện tiến vào thế giới này cùng giới này sinh linh giao chiến ngược lại sẽ áp chế hắn thực lực về phần đối phương có thể xuất hiện hay không không mà ra kỳ tự nhiên cũng có k h á c biện pháp bất quá kỳ lựa chọn tại vực ngoại hư không giao thủ rõ ràng cũng đang cùng không trần tử chi ý không quá nhiều lúc ba mươi ba ngày kịch liệt cương phong một tòa hoa lệ thiên cung chậm rãi hiện lên thăng lên vực ngoại hư không thiên cung trước đó đứng đấy một vị đạo nhân còn có chư vị thần quân diêm ma thiên tử ánh mắt hướng về không trần tử đánh giá một phen mặc dù đã sớm từ đại hoan hỷ thiên nữ cùng trước đó giới này cùng thiên ma giới tương giao trong nháy mắt biết được không trần tử tin tức nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn không trần tử cũng đồng dạng đang nhìn vị này diêm ma thiên tử bản thân lần thứ nhất cảm giác được mãnh liệt uy hiếp đ ị c h nhân một phương khác giới v ư ợ t vượt qua hư không mà đến v ư ợ t ngoại ma thần mà lên song phương giới trướng thần quân ma vương cũng đồng thời đang quan sát đối phương tra xét tiếp xuống bọn họ tất nhiên sẽ va chạm bên trên đối thủ hai phương thế lực khí thế giao nhận đại chiến hết sức căng thẳng diêm ma thiên tử cái thứ nhất mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc bản tọa diêm ma thiên tử đạo nhân đáp lại nói không trần tử này ma thần gật đầu một cái ngươi chi đạo ngươi phương pháp từ hôm nay mà kết thúc nói xong này ma thần cao vạn trượng thần khu trên đỉnh đầu dù c h e trực tiếp xoay tròn hướng về thiên cung và chạm mà đến không có nhiều lời trực tiếp đánh không trần tử cùng dưới trướng thần quân cùng nhau khống chế thiên cung hướng về cái kêu ô lớn kết nối đi song phương cứng trọi cứng đánh vào cùng một chỗ hư không bên trong cái gì đều cũng không tồn tại liền âm thanh đều nghe không đến nhưng là ba trong vòng mười ba ngày vô số thần linh tu sĩ ngẩng đầu liền nhìn thấy thiên khung bên ngoài nguyên bản hư vô h ắ cám giờ phút này đang kịch liệt quang mang buộc phát bên trong bên trong phát họa ra hai cái hình dáng màu trắng cùng màu đen biến thành hai cái bán cầu ở giữa là hỗn độn không rõ trạng thái nguyên bản ở vào trẻ chén say sưa lớn bên trong hỉ ba mươi ba thiên đạo tràng trong nháy mắt thiên tính lại tất cả mọi người nhìn qua cái này kinh khủng cảnh tượng không biết làm sao đó là cái gì chuyện gì xảy ra không phải nói riêng ma giới cũng không có sao này phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì giờ phút này âm t i điện chủ lôi bộ thiên công bộ q u ò n lại chư đạo mạch chi chủ nhau nhau chạm mà ra ước thúc tất cả thần linh tu sĩ ma kiếp lại lên dự định ninh địch vừa dứt lời thiên ngoại thiên bên trong so trước kia càng thêm ra hơn gấp mười lần ma sóng chiều vào bên ngoài vô cùng vô tận đủ loại ma binh ma tướng hướng về ba mươi ba ngày và vào hướng về ba mươi ba thiên đạo tràng chém rết đi đông đông đông đông ba mươi ba thiên đạo tràng tiếng chuông vang lên tất cả thần linh đạo nhân cực lực gào thét nên địch trừ ma vệ đạo quyết không thể để bọn hắn xâm nhập thiên địa bên trong đạo cùng ma đại chiến lần nữa mở màn chảm m a lên thiên ngoại hư không bên trong không trần tử đã cùng diêm ma thiên tử chiến ở cùng nhau không trần tử cầm trong tay thanh long kiếm đưa tay liền cùng cầm trong tay màu đen ô lớn diêm ma thiên tử đụng vào nhau kiếm quang xé rách thiên địa ô lớn thôn phệ tất cả song phương hành tẩu tại hư không bên trong không ngừng xuất thủ giao nhận lại không có bất kỳ kết quả các loại ma niệm ác nguồn quân thân diêm ma thiên tử màu đen ô lớn nhất chuyển cái ô bên trong hắc quang hướng về không trần tử quấn quanh đi t ừ n g tôn ma đầu tại không trần tử bên người sinh ra k ỳ phảng phất cũng biết không trần tử có nhược điểm cố ý sử dụng cái này phương pháp nhằm vào hắn nhưng là không trần tử phảng phất đã sớm đ o á n được lập tức nhìn thấy tay trái bấm một cái chú quyết hồng liên nghiệp hỏa giống như hoa sen một dạng hồng liên diễm n ở rộ ra không trần tử đứng thẳng trong đó đem cái kia không ngừng quấn lên đến biến ảo á c d ụ c chi ảnh cháy hết thậm chí hướng về cái kia màu đen ô lớn quét sạch đi hỏa này thiêu đốt tất cả tại thiên ma giới cũng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h bất quá diêm ma thiên tử tơ không hốt hoảng chút nào kiềm chế lên ô lớn trong nháy mắt chống ra chư dục ma thiên đây phảng phất là cái này cái ô danh tự một tiếng kêu gọi cái ô bên trong một phương pháp giới t r o n g ra đem cái kia hồng liên nghiệp hỏa cũng lấy đi mà lên không trần tử giờ phút này thừa dịp diêm ma thiên tử lấy đi hồng liên nghiệp hỏa đứng không một cái tay nâng tung hoành hơn mười dặm to lớn âm dương đồ cấp tốc hướng về diêm ma thiên tử nghiền ép mà đến diêm ma thiên tử to lớn ma thần pháp tướng một kích cấp tốc đánh nát âm dương đồ nhưng là cái này còn không có xong âm dương đồ trực tiếp biến thành một tôn bia đá c h ấ n áp mà xuống không trần tử p h ngầm ấn tại đầu m liền nhìn thấy từ bên trên lộ ra một cái có một con dài mấy ngàn trượng cự thủ một cái lại một con trọn vẹn chín cái cánh tay hướng về bản thân dây dưa mà đến muốn phong bế không trần tử không trần tử lập tức thi triển thần thông từng đạo từng đạo c h ấ n ma pháp tấn đánh vào cái này chỉ trên cánh tay định trụ những cái này ma thần tay lớn lui về phía sau ba lúc này không trần tử hậu phương nhưng không biết khi nào đã nước ra một đầu khe hở diêm ma thiên tử từ trong đó đi ra cầm trong tay chư g ụ c ma thiên cái ô hướng về không trần tử bao phủ xuống tới đào thần cự mục cho ta chống ra này ma thiên một lần này không trần tử cũng lâm vào tránh cũng không thể tránh tình trạng không trần tử lúc này phía sau một tôn đảo thần cự mục từ chủng tử biến ảo mà ra trong nháy mắt trưởng thành là che trời cự mục chống ra chư dục ma thiên cai ô chặn lại một cách này diêm ma thiên tử rốt cục ngưng thần nhìn kỹ lên trước mặt đối thủ này vậy mà nắm giữ nhiều như vậy loại đại đạo phát tắc ngươi không đơn giản không trần tử không có trả lời h ã n tại xem xét lấy diêm ma thiên tử sơ hở với mới một phen giao chiến chính mình thủ đoạn cùng thần thông đã hiển lộ ra tập trung mà đối phương lại không có hiển lộ ra toàn bộ bản thân nhìn bề ngoài đi lên là thành thế cân bằng kỳ thực là rơi vào hạ phong một phen nguy hiểm lại càng nguy hiểm giao chiến song phương giúp nhau thăm dò cuối cùng lại lần nữa lâm vào khẩu đấu mà lên hư không một bên khác chư vị thần quân cũng đồng thời xuất thủ cùng diêm ma thiên tử dưới trướng chư vị ma vương thiên ma giao chiến ở cùng nhau lần này xuất hiện ma đầu cũng không phải là trước đó cái kia diêm ma giới thiên ma vương có thể so sánh nguyên một đám bất luận là thủ đoạn thần thông vẫn là sức mạnh đều cũng xa xa thắng cái kia mười bảy vị thiên ma vương vượt ngoại thiên ma biến ảo bách tướng hư thực chuyển đổi không thể p h ò n g đoán thủ đoạn c h ố n g chất các loại ma thần nguyên một đám hóa thân ngàn trượng ma thần mỗi một vị đều cũng nắm giữ lấy một loại đặc hưu pháp tắc thần thông chi lực cùng lúc trước cái kia bất tử ma long hoàn toàn không giống mà lên thần quân bên này cũng không hề đơn độc tác chiến ba trước đó cùng diêm ma giới thập bảy thiên ma vương tạo thành đại trận tác chiến nhiều như vậy này cũng để cho bọn họ trưởng thành rất nhiều để bọn hắn biết rõ đơn đả độc đấu trừ phi là giống không trần tử cùng diêm ma thiên tử như vậy sức mạnh to lớn đến người khác căn bản giúp không được gì bằng không đương nhiên là liên hợp lại cùng nhau càng thêm cường đại trấn ma pháp giới lên đào thần quân hóa thành nhánh thừa thiên địa một dạng cự m ộ t sừng sững hư không từng đạo từng đạo trấn ma kim ấn theo hoa đào bay xuống không ngừng khỏa hướng hướng về bản thân vây công tới tiểu ma đầu đánh về phía chư vị ma vương vân giới lên vân quân khuyết tán ra bản thân vân hà cùng chấn ma pháp giới dung hợp lại cùng nhau vừa có thể bảo vệ chư vị thần quân cũng có thể công kích xâm nhập chấn ma pháp giới tồn tại thư lão người điều khiển thiên cung thi triển miệng ngậm thiên hiến thần thông quấy nhiêu cùng khống chế bốn phương tám hướng vây công tới ma vương to lớn chuyển thế vòng theo hắt thạch tượng thần một dạng thần quân chậm dại chuyển động hóa thân mấy ngàn trượng chấn ma thiên vương cùng một tôn ma vương hóa thành pháp tướng chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời vượt ngoại vô số thần thông linh quang hiện hiện đủ loại pháp thuật thay nhau trình diễn đủ loại thiên địa dị tượng không ngừng hiện lên chương ba trăm bốn mươi hai tích huyết trọng sinh không trần tử hoàn toàn không có gặp chư vị thần quân cùng chư ma tướng đấu hình ảnh dù sao bất luận là bản thân giới trướng thần quân cùng diêm ma thiên tử bộ hạ ma vương chi tranh vẫn là ba mươi ba thiên đạo tràng ma đạo chi chiến cuối cùng cũng không có cách nào quyết định thắng bại chỉ có mình và diêm ma thiên tử hai người cuối cùng quyết ra thắng bại cái kêu bất luận những người khác như thế nào kết cục đều sẽ nhất định giờ phút này thứ nhất tâm đắm chìm trong cùng diêm ma thiên tử đấu pháp bên trong cả hai tầm đó từ bắt đầu thăm dò đến đủ loại thủ đoạn tần suất lại đến hiện tượng hoàn sinh bên trong vực ngoại hư không có thể nhìn thấy không trần tử tiện tay chém ra một kiếm tung hoành mấy trăm dặm diêm ma thiên tử trong tay chư g ụ c ma thiên cái ố bao t r ù n phía dưới ha cám thôn phệ tất cả nhìn qua diêm ma thiên tử chỉ là ma thân liền cao mấy vạn trượng cùng nhỏ bé giống như cắt đ u ổ i một dạng không trần tử đấu cùng một chỗ nhưng là cả hai xuất thủ đều là thủy triều cuộn l o n g trời lở đất cả hai tốc độ cũng m a u đến không thể tưởng tượng nổi bỏ chạy tầm đó đều là hai đạo lưu quang không ngừng xoay tròn v à chạm xuất thủ cũng đều là giống như sấm sét văng r ồ i thoáng một cái đã qua sau đó ngay sau đó chiêu tiếp theo trong nháy mắt cả hai liền đã vượt qua hơn vạn dặm đấu gần một trăm chiêu chư g ụ c ma thiên bỏ chạy hư không diêm ma thiên tử lại một lần nữa thi triển ra hán loại kia đặc biệt bỏ chạy hư không chi thuật chống r ô n g xuất hiện chém giết cùng đâm về phía không trần tử đây không phải không gian chi thuật mà là cùng loại với thiên ma loại kia hành tẩu ở tâm hải biết cảnh sức mạnh nhưng là giờ khắc này ở vực ngoại hư không lại không có chúng sinh tạo điều kiện với tư cách cầu nối ván cầu cho nên không trần tử cũng không rõ ràng cái này thần thông l à như thế nào thi triển bất quá không trần tử một lần này lại sớm đã có phòng bị trong tay thanh long kiếm ném lên treo móc ở phía trên trong nháy mắt liền nhìn thấy từng đạo từng đạo kiếm ấn từ thanh long kiếm bên trong sông ra hướng về trên dưới trái phải các phương đi thanh long kiếm trận Kiếm ấn l cuối ấn không, trong vòng ngàn hư trực tiếp bị tập t r dặm bị n trận cùng một chỗ, vô cùng vô tận kiếm quang từ kiếm ấn bên trong sông trùng trùng điệp điệp toàn bộ không gian. Khánh! g Kiếm kiếm kiếm điệp điệp một chém từ tất quét ra, chỗ, cả, sạch c bộ vô vô vỡ u cùng kiếm quang kia tựa như chạm t r ú n g cái gì phát ra một tiếng kim thiết giao thoa chấn động nổ mạnh khanh khanh khanh khanh sau đó ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời hướng về cái kia chỗ dị thường chém giết đi kim thiết giao thoa nổ mạnh không ngừng phát sinh cuối cùng diêm ma thiên tử trực tiếp từ trong đó rơi mất mà ra không trần tử một kích này trực tiếp đem diêm ma thiên tử từ cái kia loại kỳ lạ đến cực điểm hư không hành tẩu độn thuật bên trong bức bách mà ra đánh diêm ma thiên tử một trở tay không kịp giết đạo nhân chỗ đó đồng ý bỏ lỡ bậc này thời cơ đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng toàn bộ kiếm trận giới vực bên trong kiếm khí toàn bộ hướng về diêm ma thiên tử ma thân quân giết tới trong nháy mắt cái kia gần đám mấy vạn trượng ma thân trực tiếp bị xé nước vô số kiếm khí đem hắn bao phủ cuối cùng kiếm quang thu liễm mà lên ước vạn đạo kiếm khí hòa là một thể một lần nữa biến thành một chuôi thanh long tiên kiếm rơi vào đạo nhân trong tay không trần tử ngưng thần nhìn lại diêm ma thiên tử ma thân bị r à o sát trở thành m ộ t mịn chỉ còn lại có hư không bên trong nổi lơ lửng bộ phận huyết n ụ c cùng giọt máu mặc dù mọi thứ đều giống như không trần tử sở liệu nhưng là cái này diêm ma thiên tử cũng chết đến quá thuận lợi ngược lại để cho cảm thấy không tốt lắm không trần tử vốn định lên trước kiểm tra nhưng là lập tức dừng bước chân lại không thích hợp giống lúc này cựu đầu hư ảo ma long từ hư không bên trong chui r a phát ra rít lên một tiếng diêm ma thiên tử thanh n â m xuất hiện lần nữa diêm ma thân thể tích huyết trọng sinh tất cả huyết thủy hài cốt trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau liền r à o sắt làm bột mịn bộ phận đều cũng theo huyết nhục diễn sinh trong nháy mắt phục hồi như cũ mà ra kỳ ma thân phía trên cựu đầu không chết ma long quân quanh nhìn qua vô cùng bà khí cũng càng h i ể n dữ tợn bất quá trong nháy mắt kỳ liền phục sinh mà ra hướng về đang muốn đến gần không trần tử tập kích đi cựu đầu ma long quấn quanh chứ muốn thiên ma cái ô đâm xuyên lại bị không trần tử đưa tay sau lưng một tôn tượng bùn cự nhân biến ảo mà ra đẻ xuống cựu đầu ma long liền chư muốn ma thiên cái ô đều cũng lần nữa bị thanh long kiếm kiếm quang ngăn trở diêm ma thiên tử có chút t i ế c nối u như thế cảnh giác bất quá sau đó ngoạn vị nói ra không nghĩ tới a bản tọa sớm đã luyện thành tối cao ma t h ầ n bất tử bất diệt tích huyết trọng sinh ngươi là dết không chết bản tọa diêm ma thiên tử tổng cộng có t a m bảo diêm ma thiên tử bảo tha hóa tự tại thiên chư dục ma thiên cai ô ba cái này bảo đại biểu cho diêm ma thiên tử nắm giữ ba loại đại đạo pháp tắc cũng đều là tế luyện gia pháp giới cùng chân linh tối cao ma khí diêm ma thiên tử bảo vì đó tu hành diêm ma chuyển sinh đại pháp đối ứng diêm ma đại đạo tha hóa tự tại thiên đại biểu cho kỳ tu hành thiên ma hư không đ ộ t đối ứng là hư không đại đạo có thể hóa thành đế tọa đủ hành đ ộ hư không cũng có thể hóa thành ma nhãn là thiên ma giới một trí cao vô thượng tồn tại chuyển xuống p h á p môn chư dục ma thiên cái ô đối ứng còn lại là thiên ma dục giới chi đạo cũng là thiên ma giới một loại cực kỳ cường hãn p h á p môn mặc dù mất đi diêm ma thiên tử b ả o cái này tối cao ma khí chỉ là sẽ cắt giảm kỳ sức mạnh mà lên sẽ không ảnh hưởng ở đại đạo pháp tắc phía trên sử dụng không trần tử giờ phút này trên mặt có chút khó coi điều này đại biểu kỳ trừ bỏ phong ấn căn bản không có biện pháp giết chết diêm ma thiên tử mà lên muốn phong ấn diêm ma thiên tử bậc này tồn tại đừng nói là cần bậc này thủ đoạn lợi hại thần thông người khác cũng không có khả năng đần độn chờ ngươi đi phong ấn hắn không trần tử d ơ kiếm t á i chiến một lần giết không chết ngươi vậy l i ề n lại chém ngươi một lần không trần tử trong tay các loại thủ đoạn đều xuất hiện xích hà luyện hóa ma ảnh công đức kim quang hộ thể mây mù ẩn nấp thân hình chuyển thế vòng cùng vô giới bia huyễn ảnh cũng không ngừng hiện lên hướng về diêm ma thiên tử vành kích đi nhưng lại dần dần phát hiện trong tay mình nắm nhiều như vậy pháp tắc thần thông vẫn còn không ba ằ n g riêng m thiên tử ba đạo pháp tắc thần thông pháp cường ba đạo loại ự c tắc cách thức Không không phải là bởi vì không trần tử nắm giữ pháp、tắc、thần thông nhỏ yếu, mà là bởi vì vận hành h trần nắm vận giữ bởi bởi là là mà vì vì tử yếu, à toàn n không giống. o Ba l đại đạo tại diêm ma thiên tử trên tay dùng liền thành một khối thậm chí có thể giúp nhau kết hợp tương sinh cùng tối cao ma thân hòa làm một thể mà ở không trần tử trên tay các loại đại đạo nhưng đều là tản ra đến h á n mặc dù tay cầm các loại đại đạo thần thông nhưng bởi vì tiên khu cùng tiên hồn bất tương dung phía trên thiếu hụt cái này dẫn đến không trần tử đủ loại thần thông không thi triển được toàn bộ sức mạnh nhưng là không trần tử đại bộ phận sức mạnh lại tại cái này thân thể bên trong không có cố này tiền k h u bằng vào dựa vào thần hồn thôi động đại đạo cùng thần khí đối phó một chút thiên điệu bên trong những cái kia tạp ngư còn có thể ở nơi này diêm ma thiên tử trước mặt thì tương đương với muốn chết diêm ma thiên tử cũng nhìn ra không trần tử vấn đề bạo phát ra cười to p h á p tán mà lên không tụ đạo hư huyễn bất định thần hình lẫn nhau bài xích sơ hở trăm chỗ ngươi không phải bản tọa đối thủ liền tới đây hôm nay chính là ngươi cái chết kỳ lúc này diêm ma thiên tử cho rằng đã nhìn rõ ràng không trần tử toàn bộ nội tình rốt c ụ can tâm bạo phát ra bản thân chân chính sức mạnh phía sau cái kia kẽ hở k h ẽ hở biến thành một con mắt rơi vào diêm ma thiên tử mi tâm phía trên chư d ụ c ma thiên cái ô s ắ p nhập vào diêm ma thiên tử thể nội nguyên bản ma thân trong nháy mắt lần nữa bành trướng một tầng hắc sắc quang mang khuyết tảng ra tạo thành một tòa thật to pháp giới ra chỉ ở tại trên người mà lên đồng thời áp chế không trần tử sức mạnh hư không bên trong h u y ệ n hóa ra cựu điệu ma long dung nhập diêm ma thiên tử phần lưng cựu đầu ma long thay đổi bệnh cùng một chỗ nhìn qua giống như là một tòa thật to diêm ma huyết trì ba thì đại đạo hợp lại là một trở thành chân chính diêm ma thiên tử c h i thân lần này diêm ma thiên tử không chỉ có tay nắm lấy bất tử bất d i ệ t tích huyết trọng sinh diêm ma chuyển sinh chi thuật không cách nào bị giết chết c à n g có khả năng tùy ý bỏ chạy hư không những nơi đi qua ma thiên pháp giới g a trì để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta là gì gọi là diêm ma thiên tử trở nên to lớn hơn ma thần pháp tướng giơ lên màu đen cánh tay ma huy trưởng hướng về không trần tử ép xuống dưới không trần tử dơ kiếm đón lấy khanh đối phương vậy mà vẹn vẹn nương tựa theo diêm ma thiên tử thân thể liền t r ọ i cứng ở một kiếm này đây không phải một cộng một thêm một bậc tại ba hiệu quả mà là sức mạnh tăng gấp bội đi lên tăng trưởng không trần tử cùng đánh nhau đối phương không quan tâm không cố kỵ chút nào bản thân thụ thương bất cứ thương tổn gì đánh vào kỳ trên người dù là hủy diệt hơn phân nửa ma thân cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ cùng diêm ma thiên tử đều cũng ở chung với nhau đạo nhân dần dần rơi vào chật vật cùng cực kỳ nguy hiểm cục diện không chỉ có to lớn ma thần pháp tướng giơ tay nhấc chân có thể sánh ngang tối cao h uy lực của pháp khí kỳ quanh thân bao phủ pháp giới thỉnh thoảng xuất hiện biến hóa sử dụng toàn bộ sức mạnh muốn đem đạo nhân thôn vệ phong ấn hoặc là mắt dọc bao phủ tới muốn yên diệt không trần tử thân hồn thần thông thi triển càng là tùy ý tùy tâm không có bất kỳ dấu vết để không trần tử nhiều khi không kịp đề phòng mà lên không trần tử chỉ cần bị lướt qua đụng liền liền không giống nhau làm không trần tử lâm vào nguy cơ cục diện thời điểm lúc này một đạo quang mang sông phá ba mươi ba tầng trời thẳng tắp hướng về không trần tử mà đến không trần tử cũng quay đầu hướng về quang mang kia nhìn tới nguyên bản còn tại xa xôi không thể gặp chân trời trong chớp mắt liền đã phóng đại trở thành gần ngay trước mắt cuối cùng đã tới chương ba trăm bốn mươi ba đệ nhất viên tiên đan côn lôn thần r i i phía trên làm không trần tử ra lệnh rời đi sau tử h ẩ n phu nhân tựa như giống như gấp m ộ ư ơ i lần ra tốc một dạng chuyển động mặc dù kỳ phía trước lềm mà lềm mề nhưng là chân chính luyện lên đan đến tốc độ cùng thuần thục mức độ hơn xa tại bất luận kẻ nào bên trên bầu trời lơ lửng linh tải thần vật giống như bầu trời đầy sao như là sao b ă n g hướng về côn lôn bên trong chiếc thần đỉnh rơi xuống đi rơi rơi rơi tử vẩn phu nhân khí định thần nhàn nhiều cái trình tự đồng thời tiến hành lại không có bất kỳ sai lầm nàng còn dây rủa đuôi rồng xích lại gần côn lôn thần đ ỉ n h hướng bên trong xem xét màu tím đuôi rồng dựng thẳng lên kỳ thân cao cũng không ngừng tăng cao cuối cùng cao hơn thân đ ỉ n h trong đỉnh tử khí tràn g ngập âm dương đồ chậm rãi xoay tròn tất cả linh tài bị chậm rãi mài tử h ậ n phu nhân khép lại nóc sau đó xếp bằng ở đỉnh trước toàn bộ tinh thần đắm chìm vào trong đó không biết qua bao lâu chỉ nhìn thấy trong đỉnh quang mang càng lúc càng thịnh thậm chí côn lôn thần giới bên ngoài còn có lôi kiếp chi vân tràn ngập nhưng lại bởi vì thần giới hàng rào cùng ngăn cách không cách nào tiến vào côn lôn thần giới từ h ẩn phu nhân lúc này rốt cục mở mắt từ đắm chìm vào luyện đan bên trong trong trạng thái tránh thoát mà ra âm dương sinh tự nhiên đỉnh bên trong âm dương đồ hòa là một thể thiên đan luyện thành đây là một viên chân chính tiên đan cũng là cái này phía trong thiên địa đản sinh cái thứ nhất tiên đan hoa đan thành trong n g á y mắt một tiếng khóc thảm từ côn lôn bên trong chiếc thần đỉnh phát ra đan dược này vậy mà sống lại trong nháy mắt liền muốn hóa thành chân chính sinh linh cái kia côn lôn thần giới bên ngoài kiếp vân chính là vì đan dược này hóa hình mà đến cảm ứng mà sống đông ông keng ngay sau đó đỉnh bên trong liền sinh ra kịch liệt va chạm nóc quay cuồng cái này tiên đan vậy mà xô ra một cái khe hở từ bên trong hướng mà ra tử hẩn phu nhân đã sớm liệu đến loại tình huống này trực tiếp xuất thủ biến thành một đạo tử hẩn bàn tay bắt lấy cái này tiên đan tiên đan lần nữa phát ra khóc lóc thanh âm sau đó trong đó một cái bóng ảo đang v ặ n mẹo nó là muốn chạy ra côn lôn thần giới trải qua lôi kiếp sau đó hóa hình là chân chính tạo ra sinh linh hơn nữa bởi vì cái này tiên đan là trải qua âm dương tạo ra mà sống ở trong chứa một đạo tiên thiên chi khí vừa ra đời liền nhất định là nhân vật cực kỳ mạnh bất quá tử vẩn phu nhân làm sao có thể để cho đào thoát côn lôn đỉnh lần nữa bay lên trực tiếp đem cái này tiên đan phong ấn tại trong đỉnh cũng chỉ có cái này côn lôn đỉnh mới có thể phong bế cái này tiên đan đổi lại cái khác pháp khí chỉ sợ trong nháy mắt liền bị cái này tiên đan cự lực đụng bể đã luyện thành cái này còn thần đan tử h ẩ n phu nhân lập tức cảm thấy ba mươi ba ngày bên ngoài phát sinh tình trạng còn có đạo quân l ờ i nói tại chính mình bên thai vang lên vừa vặn giờ đến phiên ta ra sân rồi tử h ẩ n phu nhân thân hình thay đổi trực tiếp s ắ p nhập vào côn lôn thần đỉnh bên trong biến thành đỉnh bên ngoài một bộ đ i ề u khắc tượng nặng sau đó k ỷ cùng cái kia côn lôn thần đỉnh đồng thời biến thành một đạo quan mang chạy ra khỏi tản ra vòng sáng tiên đ ỉ n h chi môn xuyên qua cương phong tràn ngập ba mươi ba ngày lướt qua hô tiếng hô g i ế t dung trời ba mươi ba ngày chiến trường trên đường có thể nhìn thấy từng chức từng chức vân văn thần thuyền vận tải chư quốc tu sĩ lao tới chiến trường còn có thể nhìn thấy ba mươi ba thiên đạo trận trung tâm đứng vững vàng một tòa hồng sắc thần môn cái kia to lớn quỷ môn quan bên trong âm t i thần linh phô thiên cái địa tôn u r a cơ hồ phủ đem địa đều để âm tàu địa phủ đều cho triệt để rút khô. cho không c ô l ô tốt h đ lui n h ven đường không n h biết bao nhiêu ma binh ma tướng bị trực tiếp gạt bỏ đủ loại ma vật trực tiếp ép làm vỡ nát ba mươi ba ngày chiến trường bị cự đỉnh trực tiếp sẽ rách đụng nát Mạnh mẽ xé ra một đầu rộng ra đầu c h thông hướng nha nhít hướng thiên chi cho chém nhân m rằm, Một màn Ma ma trực tiếp lít lít tràng vật tức trệ. giết t vực cái Cũng cùng ngoại kia ngoại gian đến lập này, dùng ngày về vực đạo doa đạo để. để lộ. u sĩ, địa phủ h quỷ t ầ n p hô kêu gào lần thứ hai đem đây giống như biển cả thủy triều một dạng vượt ngoại ma đại quân giết lui về không trần tử cùng diêm ma thiên tử tranh đấu cũng tiến nhập cực kỳ trọng yếu giai đoạn cả hai tốc độ nhanh đến ở trong hư không giống như lưu tinh v à chạm về sau tách ra sau đó lại lần nữa đụng vào nhau từ ban đầu liều mạng tấn công đạo nhân trở thành nhìn như vô não phải không ngừng chém giết có thể tích huyết trọng sinh diêm ma thiên tử p h ả n phất muốn nương tựa theo loại này phương pháp đem có thể bất tử bất diệt diêm ma thiên tử một chút chút mà chết kỳ thực đang kéo dài thời gian hơn nữa vô tình hay cố ý hướng về ba mươi ba ngày phương hướng tới gần mắt nhìn côn lôn u đỉnh xuyên thấu ba mươi ba ngày hướng về bên trong vực ngoại hư không đi đạo nhân cái kia nhìn như lâm vào điên cồn u g cố chấp con n g ư ờ i rốt cục lên vận sóng đồng thời trong tay thanh long kiếm ở chỗ diêm ma thiên tử số vạn trượng ma khu va chạm về sau lập tức lui ra cuối cùng đã tới không trần tử thân hình tránh ra sau lưng côn lôn đỉnh quang mang tung hoành mấy ngàn dặm trực tiếp đụng vào diêm ma thiên tử trên người một sợi quang mang từ trong đỉnh hiện lên rơi vào không trần tử trước mặt không trần tử ngón tay vừa chạm vào cái kia tạo ra thai ngén quang mang liền nhấc lên kỳ áo bào màu trắng tựa như mặt trời một dạng dung nhập kỳ bên trong thân thể chiếu sáng trong vòng ngàn giảm còn thần đan từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là trở lại như cũ khôi phục tiên hồn bổn nguyên tiên đan không trần tử thể nội tiên hồn thật giống như nhận lấy mánh liệt kích thích bị bù đắp cuối cùng một chút thiếu hụt tiên hồn phảng phất biến thành một loại khác tồn tại cùng cái kia tiên đan hóa thành một thể tựa như sông lớn nước biển một dạng dung nhập tiên thân bên trong mỗi một d ọ t tinh huyết từng một cọng lông tóc mỗi một khối l à n da cuối cùng dung nhập xương cốt biến hóa nhập c ố tủy t giờ phút này về sau lại cũng không có cái gì tiên khu cùng tiên hồn phân chia âm dương tương dung hợp hai là một cùng lúc đó không trần tử đại đạo pháp thân không ngừng bành trướng một người cao mấy vạn trượng tiên thánh sừng sững ở trong hư không trên người đạo bảo theo quang mang phun g trào phía trên đường vân đại biểu cho đủ loại phát tác có hỏa hương hỏa công đức đại đạo văn thậm chí nhìn kỹ đường vân trên da trên ngón tay lốc xoáy đều có thể nhìn thấy vô số chân phù pháp tắc ở trong đó nhảy vọt nguyên bản hư không cấp cho không trần tử cái chủng loại kia sâu không lường được áp lực giờ khác này toàn bộ biến mất đạo nhân thậm chí cảm giác mình hoàn toàn sáp nhập vào trong vùng hư không này tất cả đều tại trong nháy mắt hoàn thành đương đạo người mở mắt thời điểm thậm chí cái kia côn lôn đỉnh còn duy trì đụng vào diêm ma thiên tử cái kia vạn trượng mà khu tư thái đông bất quá diêm ma thiên tử trở tay một trưởng vỗ tại côn lôn đỉnh phía trên côn lôn đỉnh trực tiếp cùng t ử h ậ n phu nhân tách rời âm dương đồ đều bị trực tiếp xé rách trực tiếp bị nện ra không biết bao xa liền nhìn cũng không nhìn thấy diêm ma thiên tử nhìn cũng không nhìn đột nhiên xâm nhập tiến đến r à o cục t ử h ậ n phu nhân và côn lôn thần đỉnh trực tiếp ở đây hướng về không trần tử công kích đi trên đỉnh đầu mắt dọc mở ra tách ra một đạo h ắ c quang hướng về không trần tử bao phủ mà đến hai đầu tung hoành vạn trượng cánh tay ma huyện hóa ra không giống nhau ma khí hướng về không trần tử chém giết mà đến ngay trước bản tọa mặt đột phá ngươi là làm bản tọa không tồn tại sao diêm ma thiên tử muốn cắt ngang không trần tử đột phá nhưng mà hư không bên trong tiên nhân pháp tướng đã hoàn thành không trần tử sau lưng chuyển thế vòng huyễn ảnh ở đây xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen nuốt mất không trần tử không trần tử trong nháy mắt biến mất ở diêm ma thiên tử trước mặt lần thứ hai xuất hiện trực tiếp xuất hiện trực tiếp xuất hiện ở diêm ma thiên tử sau lưng nguyên bản bất quá ba thước thanh long kiếm trong chớp mắt bành trướng đến mấy vạn trượng k h a n một kiếm xuyên t h ấ u diêm ma thiên tử thân thể chặt đ ứ t kỷ một cánh tay giống diêm ma thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng trên người cựu đầu ma long văn r ẫ rủa mà ra kèm theo phát ra long khiếu cánh tay sau đó lần nữa diễn sinh trong nháy mắt liền dài ra một nửa không ngừng lan tràn một lần này đạo nhân trực tiếp biến thành đ ạ o thần tri thụ từ trên trời giáng xuống vô số rễ cây dây leo hướng về diêm ma thiên tử dây dưa mà đến cái kia cụt tay trực tiếp đè ép ở liền cựu đầu không chết ma long đều bị gắt gao kẹt thẻ không thể động đậy đào thần c h ấ n ma đạo nhân một tiếng quát lớn vô số c h ấ n ma kim quang phủ trú theo hoa đ ả o từ trên trời r i á n g xuống không ngừng hướng về diêm ma thiên tử bao trùm tới diêm ma thiên tử trên trán mắt dọc bên trong con ngươi không ngừng chấn động v ặ t mẹo tầng tầng tơ máu dày đặc nhìn qua dữ t ậ n đến cực điểm đột diêm ma thiên tử toàn thân rẽ r ù a phía dưới trực tiếp biến mất ở đào thần c h i thụ phong tỏa phía dưới nhưng là ngay sau đó mây mù tràn ngập nàn dặm khóa lại hư không đào thần tri thụ trực tiếp biến thành linh giới bịa trấn áp lại tiếp lấy hoành độ hư không chi thuật vay tiền diêm ma thiên tử đem diêm ma thiên tử bức bách mà ra phong bế kỳ bỏ chạy hư không phương pháp giờ k h ắ c này không trần tử nắm giữ đủ loại đại đạo pháp tắc ở tại trong tay giống như cánh tay dùng thật giống như kỳ đã biến thành cái này đại đạo diêm ma thiên tử từ trong hư vô rơi xuống mà ra mắt nhìn trên đỉnh đầu rơi xuống giống n h ư côn lôn sơn một dạng cự b i a chỗ sâu hai đầu cánh tay m à gắt gao gánh vác cự bia áp đỉnh kỳ thật giống như cự nhân bị thần sơn ngăn chặn đạo nhân xếp bằng ở vô giới trên tấm địa vô giới bia sức mạnh không ngừng gia tăng ép tới diêm ma thiên tử không ngóc đầu lên được l ư n g eo không ngừng hạ cong bước đi liên tục khó khăn diêm ma thiên tử bị một lần này liền bộ phản kích đánh đầu váng mắt hoa giờ phút này đều không thể lấy lại tinh thần chuyện gì xảy ra làm sao có thể loại thời điểm này còn có thể lâm tràng đột phá khí vận gia thân vẫn là thiên địa chỗ t r u n g phương này bình thường giới vực làm sao có thể sẽ sinh ra ra nhân vật như ngươi không trần tử đương nhiên sẽ không nói kỳ đã sớm đang chuẩn bị giờ khắc này trước đó ngăn chặn hắn cũng là đang chờ thời gian lúc này nếu không phải hắn tới quá sớm trễ hơn mấy ngày đến cái này diêm ma thiên tử tới chính là trực tiếp chịu chết nếu là buổi sáng mấy ngày đến không trần tử nói không chừng liền sẽ không mà ra cùng tác chiến trực tiếp tại thiên địa bên trong cậu thả ở chợ lấy còn thần đan thành ba trước đó diêm ma thiên tử không ngừng chế nhạo mở miệng bài xích không trần tử thứ nhất nói không phát ba lúc này đạo nhân rốt cục mở miệng chỉ nói một câu nói người ma đầu kia nhiều như vậy mà nói giờ phút này có từng nghĩ kỹ di ngôn nên nói cái gì bị vô giới bia đẻ ở phía dưới ma thần nghe được một hỏi này lập tức sững sờ sau đó diêm ma thiên tử thẹn quá hóa giận ngươi muốn chết ngươi cho rằng người thang sao còn chưa tới lúc kết thúc diêm ma thiên tử gầm thét phía dưới bắt đầu vận dụng lên kỳ cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế sức mạnh bên trong thân thể ba loại đại đạo hợp lại là một trên đỉnh đầu mắt dọc bắt đầu chia nứt Kiểu điều luyện ma long hai ó dung nhập n thể ộ nguyên bản tiếng r à n ngập ở chung quanh g Pháp ở ớ hướng i vi liễm i phạm thân thu ma về cũng bên trong t đến. đ n ô Đông. Đông. Hai tiếng Hai vang trầm chấn động truyền lại hư không hai cái đầu lâu d ữ tợn từ diêm ma thiên tử ma thân bên trong tách rời mà ra song song tại nguyên bản đầu lâu hai bên bốn cái kinh khủng cánh tay ma từ phía sau lưng kéo dài tới ra trong tay huyễn hóa ra khác nhau ma khí cái này diêm ma thiên tử vậy mà trực tiếp biến thành một ba đầu sáu tay ma thần giờ khắc này diêm ma thiên tử phảng phất cũng mất đi lý trí phảng phất thực biến thành một cái hỗn độn không rõ ma vật trong mắt tràn đầy điên cuồng càng là phong ma càng là c ư ờ n g đại mà ở vô giới trên tấm bia không trần tử lại không có bất kỳ biến hóa nào một đạo vân hà dâng lên không trần tử trong tay xuất hiện phong tiên thạch không trần tử một mực đang chờ đợi lấy kỳ lộ ra cái này sơ hở nếu là bình thường thời khắc này phong tiên thạch căn bản không có khả năng phong bế cái này diêm ma thiên tử số vạn trượng ma khu loại này nắm giữ ba loại pháp tắc thần thông ma thần nhưng là thừa dịp kỳ hóa thành ba đầu sáu tay ma thần cứng ngắc trong n g á y mắt ma thân không thể biến hóa thời khắc không trần tử hiện lộ ra át chủ bài này ba đầu sáu tay ma thần vừa mới xuất hiện còn đến không kịp đẩy ra trên đỉnh đầu c h ấ n áp thần n ị a liên nhìn thấy một tòa thật to thần thạch từ trên trời giáng xuống bên trong quang mang giải rác mà ra chiếu s ạ tại ma thần chi khu bên trên diêm ma thiên tử điên cùng ba cái đầu lâu sáu con mắt bên trong lập tức cũng cảm thấy không ổn bất quá giờ phút này kỳ lại không có cách nào né tránh né tránh phong đạo nhân thanh âm ở phía sau quang mang vang lên vô tận quang mang thu liễm ba đầu sáu tay ma thần rơi vào dừng lại ở trong phong tiên thạch không trần tử cuối cùng nương tựa theo phong tiên thạch cái này tối cao pháp khí đánh bất ngờ đem cái này vượt ngoại ma thần diêm ma thiên tử đều cũng phong ấn đi vào cái kia đại hoan hỷ thiên nữ rơi vào cái này bên trong phong tiên thạch liền không thể động đậy được giờ phút này diêm ma thiên tử lại ở trong phong tiên thạch kịch liệt dãy g ù a ba đầu sáu tay ma thân điên cuồng vung đầy n g n phong tiên thạch hẳn g rào nhưng là phong tiên thạch tầng tầng phong ấn không ngừng kiềm chế đem ba đầu sáu tay ma thần gắt gao phong tại trong đó tùy ý kỳ làm sao dãy g ù a cũng không thể tránh thoát diêm ma thiên tử giờ phút này thấy được phong tiên thạch bên ngoài cái kia rộng lớn tiên thánh pháp tướng không trần tử ánh mắt nhìn về phía ba đầu sáu tay ma thần thật giống như nhìn mình lòng bàn tay con kiến diêm ma thiên tử toàn thân một cái giật mình trong con mắt lộ ra thật sâu e ngại sau đó biến thành cuồng loạn điên cuồng n g ư ờ i đừng mơ tưởng diêm ma thiên tử không cần nghĩ cũng biết bản thân rơi vào không trần tử trong tay sẽ là một cái kết cục gì k ỳ vừa sợ sợ lại cùng nộ trực tiếp lui ra ba đầu sáu tay ma thần chi khu trạng thái diêm ma thiên tử dung vào bên trong cơ thể chư dục ma thiên cái ố cũng bay mà ra cái này tối cao ma khí chống ra nội bộ một phương pháp vực giới mở ra oanh long cả một cái pháp giới cùng một kiện tối cao ma khí nổ tung Phong tiên thạch phía phụ tiếp phong thạch chú nháy hổng. thiên chư thiên thay mình thạch hướng trong con trong tiên trên trắng đường vân nổ tung này riêng đường sống, bên tiên giá, trị mắt một tử trực tìm một từ Cái cái đại dạy đặc dục được ma ma ra. để làm mà lỗ ố không n h k trần tử phản ứng cực nhanh trong tay thanh long tiên kiếm trong nháy mắt rút ra cấp tốc một kiếm cắm vào diêm ma thiên tử sọ bên trong đem diêm ma thiên tử đóng vào hư không bên trong ma huyết từ trái qua phải vung hư không diêm ma thiên tử gầm thét điên cùng gào thét bỏ chạy hư không ma thiên biến ảo nhưng là ở tại cái này hoành độ hư không độn thuật có tác dụng trước đó không trần tử mũi kiếm nhất c h u y ể n vậy mà trực tiếp đem hắn ma thần chi khu bên trên mắt dọc cho đảo xuống dưới một lần này diêm ma thiên tử thật giống như cảm giác một cái đ a o sắc nhọn tại thần hồn của mình chân linh phía trên khoét một đ a o đau đến kỳ kêu đau hò hét a không trần tử sớm liền nhìn ra cái này diêm ma thiên tử độn thuật có bộ phận sức mạnh chính là nhờ vào cái này ma nhãn vốn nghĩ đem cái này ma nhãn khoét phía dưới liền có thể cắt ngang diêm ma thiên tử đ ộ n thuật đem hắn lưu lại nhưng là không nghĩ tới bị mất cái này ma nhãn về sau cũng không thể cắt ngang cái này diêm ma thiên tử bỏ chạy hư không chi thuật đ ộ n thuật vẫn như cũ có hiệu lực mang theo diêm ma thiên tử thân hình chậm rãi biến mất tránh thoát không trần tử đình trụ hắn thanh long tiên kiếm diêm ma thiên tử cực hận đạo nhân này têu đau trong tiếng gầm giống tức giận lộ ra cực đoan đoán hận chuyến này cho rằng mười phần chắc chín cầm xuống một phương thiên địa hành trình không nghĩ tới cuối cùng để mất ba kiện tối cao ma khí ma thân bị thương nặng thậm chí ngay cả hao hết tâm lực bồi dưỡng ngàn vạn ma binh ma tướng cũng toàn bộ nhét vào nơi này nhưng là lúc này ngay cả gặp đều cũng không dám lại nhìn không trần tử trực tiếp trốn vào hư không chạy trốn không trần tử vội vàng đội theo muốn chặn lại đối phương lại dùng vân quân thần thông cùng vô giới bia c h ấ n trụ cái này diêm ma thiết tử bất quá truy mấy vạn dặm phát hiện mình ở nơi này hư không bên trong tốc độ kém xa đối phương liền dừng bước kỳ không thể đủ ở trong hư không ngao du đ ộ n thuật đuổi theo không nhất định có thể đuổi được đối phương còn vô cùng có khả năng mất vào tay giặc mê thất ở nơi này vượt ngoại hư không mắt nhìn cái kia diêm ma thiên tử giống như chó rơi xuống nước một dạng điên cuồng chạy trốn kỳ bị mất tất cả cuối cùng nhưng ngay cả quay đầu phong câu ngoan thoại dũng khí đều không có sợ không trần tử đuổi theo ngăn chặn h ắ n cấp tốc trực tiếp biến mất ở vượt ngoại hư không cái kia tĩnh mịch trong bóng tối chương ba trăm bốn mươi bốn cuối cùng kết thúc tung hoành vạn trượng tiên thánh pháp tướng lẳng lặng ngưng thần mắt nhìn phương xa diêm ma thiên tử chuyến đi này đại biểu cho tất cả còn chưa kết thúc bất quá coi như diêm ma thiên tử chết rồi cái kia xa xôi thiên ma giới tất nhiên cũng sẽ không đến đây thì thôi tất nhiên sẽ còn xuất hiện nhân vật càng mạnh mẽ hơn đại đạo tranh phong vào thì sống lui thì chết quả nhiên là không có nửa phần ôn lu thanh long kiếm chậm rãi cắm kiếm vào vỏ bên trong tiên thánh pháp tướng quay đầu nhìn về phía sau lưng chân trời xa xa liền phảng phất một cái gà tử bề ngoài bị vô biên thiên cương phong bạo b a o khỏa tại trong bóng tối ngược lại bởi vậy trở nên mảy may không thấy được tiên thánh ánh mắt xuyên thấu khoảng cách vô tận thấy được vẫn còn ở chém giết t ắ c chiến chư vị thần quân địa phủ quỷ thần nhân gian tu sĩ nên kết thúc tiên thánh một bước liền vượt qua mấy trăm dặm trên đường đi màu trắng tiên y lôi kéo lôi ra một đường thật dài hào quang lại giống như sao chổi cái đôi cuối cùng lại hóa thành đ o m đóm tiêu tán tại vực ngoại hư không mấy chục vị ma vương xuất lĩnh lấy d à y đặc trằng trịt ma binh ma tướng kết thành đại trận huyên hóa ra một phương hư hảo không ngừng biến hóa giới vực lên bên trong hư hư thật thật đản sinh ra đủ loại quỷ dị tồn tại cùng công kích có lúc hoàn toàn là giả tạo nhưng là ngươi nếu là trong khi thực giả tạo kỳ liền sẽ hóa thành rõ ràng cấp cho địch nhân một k í c h trí mạng mà đổi thành một bên chư vị thần quân mặc dù không có kết thành trận hình nhưng là lợi dụng riêng phần mình pháp tắc khác nhau thần thông kết hợp với nhau giống như tạo thành một phương kỳ lạ pháp tắc phạm vi hai phương giới vực không ngừng va chạm giao nhận chỗ lại có thể nhìn thấy chư vị thần quân cùng ma vương chém giết chính giữa chính là bởi vì kỳ ngăn chặn ba mươi ba ngày phía trên thiên cung c h ấ n ma kim quang vân quân mở ra răng khắp nơi đại vương cho nên tiến vào ba trong vòng mười ba ngày đều là ma vương trở xuống tồn tại cái này hơn mười vị ma vương một khi muốn xông vào ba mươi ba ngày nhất định phải xông phá cái này nhiều vị thần quân tạo thành pháp tắc phá vi song v ư ơ n g đều cũng không có chút nào thối n h ư ợ n g khả năng ma vương phía sau là tĩnh mịch v ư ợ t ngoại hư không chỉ cần xuất lĩnh lấy bộ hạ sông vào thiên địa bên trong mới có thể sống sót cùng chiếm lấy bọn họ hết thẻ mong muốn mà lên chư vị thần quân sau lưng chính là bản thân bảo vệ thiên địa nếu là phóng những cái này mà vương sông đi vào bên trong vốn liền áp lực trọng trọng ba mươi ba tầng trời lại càng không có biện pháp giữ vững song phương đủ loại thần thông phép thuật đều xuất hiện chung quanh lơ lửng ma vật thi hải lít nha lít nhít đến đây đã chết sáu bảy tôn ma vương nhưng là không trần tử dưới trướng chư vị thần quân giờ phút này cũng bị mãnh liệt đà kích chấn ma thiên vương không ngừng hướng về những cái này m à vương oanh kích trên người xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách giống như băng liệt tượng đất tượng nặn một dạng lúc nào cũng có thể sụp đổ một lần này đại chiến xuống dưới chỉ sợ ít nhất phải chữa trị một đoạn thời gian rất dài mới có thể bù đắp trên người mình vết thương đào thần chi thụ sởi dễ đoạn tuyệt cành lá tan mất nhưng như cũ tản ra chấn ma kim quang trên thiên cung bị chém ra một đạo tung hoành vạn mét to l ớ n khe suýt nữa bị chém thành hai khúc thư láo pháp thân phía trên cũng đi theo cùng lúc xuất hiện kinh khủng thương thế nhưng là vẫn như cố gắng gượng thôi động pháp tắc thần thông trong đó vô giới thần quân thậm chí bị trực tiếp bị đánh ra nguyên hình lâm vào yên lặng trình độ này cơ hồ tương đương tiêu vong chỉ có không trần đạo quân mới có thể đem hắn tử trong yên lặng khôi phục đánh đến nước này đừng nói là ba trong vòng mười ba ngày thần linh tu sĩ liền chư vị thần quân đều cũng có chút khẩn trương cùng k i ể m chế nhất là không có cách nào nhìn thấy không trần đạo quân cùng diêm ma thiên tử giao chiến chỗ cũng lư à nào, làm để Đạo đi bọn họ không nhất dạng. quân nơi cũng không nhìn、thấy. Vân quân trôi nổi xuyên thấy chủ thấy. h cảm giác tìm tâm một trôi tại sao qua hư không không kia thiên thiên phen bên trong, không ngừng cùng cùng riêng tử một ra lao Vừa cái mấy ma mới ma dây vị dưa. đại tướng quân trong miệng phun ra một hát sắc hình cầu thần diễm tại phía trước trực tiếp bành trướng nổ bể ra đến thôn vệ không biết bao nhiêu ma vật đem cái kia s ô n g lên phía trước nhất một tôn ma vương thân thể đều cũng nổ bể ra n à y cũng không thấy được a vân quân quay đầu roi mắt nhìn tới đạo quân tự sẽ chiến thắng cái kia vượt ngoại ma thần chúng ta làm an tâm giữ vững nơi này đây mới là đạo quân giao cho chúng ta chức trách thư láo đứng ở trên thiên cung vẫn như cũ ổn định lấy tất cả p h ả n phất tin tưởng vững chắc không trần đạo quân nhất định có thể thắng lợi giờ phút này sâu trong hư không một bạch sắc quang mang không ngừng tới gần cuối cùng hóa thành một mấy vạn trượng tiên thánh pháp tướng xuất hiện quan g mang kia chiếu sáng hư không lan tràn tới rơi vào chư vị thần quân cùng vô số ma vật trên người giờ phút này nhìn thấy cái này vĩ đại giống như đại đạo hóa thân một dạng tiên thánh thân thể song phương hoàn toàn là hai loại khác nhau tâm cảnh duy nhất giống nhau chính là tất cả mọi người đều yên tĩnh lại đạo quân đứng ở khô héo đ ả o thần chi thuật bên trên linh tiên cô cái thứ nhất thấy một màn như vậy thu hồi vung ra kim quan g công đức phụ trần ngạc nhiên ngửa đầu mắt nhìn cái kia cao hơn đ ả o thần chi thụ tiên thánh pháp tướng cái khác thần quân đồng thời cuồng hỉ quay đầu ma tôn đây tất cả ma vật như rơi vào hầm băng nhìn qua đột nhiên xuất hiện to lớn pháp tướng muốn ở sau lưng hắn nhìn thấy diêm ma thiên tử thân ảnh nhưng mà không có cái gì ma tôn bại có hướng trong vòng ba mươi ba ngày phóng đi tu la toàn thân run dậy lập tức dừng lại bộ pháp nguyên bản xông vào liền có thể đoạt được tất cả giờ phút này xông vào chính là triệt để lâm vào tử điện lúc này có ma vương thấy được tiên thánh pháp tướng trên tay nắm ma nhãn hắn biến hóa từ trên bầu trời đó là hắn biến hóa từ trên bầu trời cái này đồng dạng tu hành phương pháp này trên đỉnh đầu mọc r a dựng lên mắt ma vương thanh âm đều cũng biến hình ma tôn chết đầu tiên là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người đều biết điều này có ý vị gì hoặc là diêm ma thiên tử con mắt bị đào mà ra hoặc là diêm ma thiên tử chết bất luận là cái nào một loại đối với bọn hắn mà nói đều như thế cái kia tượng trưng cho bọn họ tử kỳ sắp tới ma tôn chết sau đó biến thành liên miên khẳng định trong thanh âm này tràn ngập mù mờ ma tôn chết ma tôn chết một lần này đã biến thành bối rối cùng hoảng sợ làm những cái kia diêm ma thiên tử d ư ớ i quyền rất nhiều ma vương nhìn thấy ma nhãn thời điểm liền biết rõ tất cả đều kết thúc trong nháy mắt quay người phân tán mà chạy nguyên bản tổ kiến mà ra khổng lồ hư h à o giới vực trong nháy mắt sụp đổ liền diêm ma thiên tử đều cũng thua ở không trần đạo quân trong tay bọn họ đại trận này tạo thành giới vực càng không có khả năng ngăn cản đối phương Cái kia như là một lần này tất cả ma vật chạy tốc độ nhanh hơn nhưng mà bọn họ làm sao trốn cũng trốn không thoát cái kia tiên bàn tay người tâm ở đối phương xuất trưởng một khắc này vận mệnh của bọn hắn liền đã định trước ở tất cả ma vật trong mắt bàn tay khổng lồ kia đang không ngừng phóng đại ngàn trượng vạn trượng vô cùng vô tận cuối cùng phảng phất sò thiên còn lớn hơn bọn họ không cách nào thoát đi cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái kia lòng bàn tay bên trong nhốt vào tản ra ánh sáng màu trắng thần thạch xuất hiện vị thần quân trong mắt nhìn lại kỳ thực là những cái này m à vật thân hình đang không ngừng thu nhỏ cuối cùng tại trong ánh sáng rơi vào phong tiên thạch thấy một màn như vậy chư vị thần quân cũng chấn động kích động tâm thần không kềm chế được vân quân b á i kiến đạo quân linh tiên cô b á i kiến đạo quân thư lao b á i kiến đạo quân cái này đến cái khác thanh em vang vọng hư không chư vị thần quân quỷ ở trước mặt không trần đạo quân túi đầu mà lên bái tiên thánh pháp tướng một bước vượt qua người bọn họ bên cạnh không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến thiên địa bên trong đi ba mươi ba thiên đạo tràng phía trên giờ phút này đã loạn thành một mảnh người thần ma t r ộ n chung tất cả mọi người g i ế t đến cũng không tìm tới phương hướng rồi chỉ biết là sát sát sát thậm chí còn có càng nhiều ma vật đã giết tới trước quỷ môn quan vô số quỷ thần liều chết ngăn trở những cái này ma vật tới gần quỷ môn quan trong quỷ môn quan địa phủ quỷ thần đại quân cung cơ hồ bị dành thời gian giờ phút này hoàn toàn là điều các nơi t h à n h hoàng sơn thần đất ngai đến đây tác chiến đầy trời giao chiến cảnh tượng thảm liệt phải nhường người gặp ác mộng đây là chủng tộc diện tuyệt chi chiến là hủy thiên diện địa chi chiến không có lùi b ư ớ c cùng đầu hàng chỉ có bỏ mạng một kích đánh tới cái này phân thượng không biết bao nhiêu người thân bằng h ả o hữu đồng môn sư huynh phụ huynh tổ tông chiến tử ở mảnh này ba mươi ba ngày trên chiến trường liền thi thể và huyết nhục cũng không tìm tới hồn phi phách tán giết sạch bọn họ giết sạch bọn họ báo thù a phi tiên kiếm phái kiếm tu phi kiếm đều cũng bẻ gãy vẫn như cũ vai cầy vai phân tán trên chiến trường mấy người cùng một chỗ sư m i n h sư phụ sư tổ ngũ hành môn người mắt nhìn ba mươi ba thiên đạo tràng phía trên bị một vị ma x o á y dẫm đạp ra huyết hồ muốn rách cả mí mắt chỉ lên trời gầm thét tất cả mọi người rết đỏ cả mắt toàn thân nhuộm đầy ma huyết giờ khác này đã hoàn toàn không phân rõ ai là ma ai là người ba mươi ba ngày phía trên giờ khác này giống như ánh sáng của mặt trời mang hạ xuống vĩ đại tiên thánh pháp tướng từ bên trên thăm dò vào ba mươi ba tầng trời thật giống như một cự nhân đè ép vào thiên địa bên trong tiên nhân ánh mắt quét ngang ba mươi ba ngày chiến trường phảng phất liền thời gian đều cũng đông lại vừa mới còn kêu gào lấy muốn bắt lại toàn bộ thiên địa ngàn vạn ma binh ma tướng trong nháy mắt im bặt mà rừng trận mắt hốc một mắt nhìn phía trên đạo quân pháp gia giáng lâm đạo quân pháp gia giáng lâm một vị cầm trong tay thư quyển vung vẩy lên bút lông học cung đệ tử giờ phút này không có chút nào hình tượng cùng hỉ phía dưới lâm vào điên giống như tên điên một dạng khoa tay mùa chân mau nhìn là không trần đạo quân vô số người ngửa đầu mắt nhìn cái kia từ tiên thánh pháp tướng phía trên tán phát mà ra quan mang như thế sửa ấm tràn ngập hy vọng chúng ta thắng có không ít người trực tiếp quỷ d ạ m xuống đất lệ nóng doanh t r ọ n g sắt sắt giết giết sạch những cái này ma vật Ha ha ha ha ha một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại có người vung vẩy lên pháp khí chém giết một bên cười to một bên rơi lệ tất cả mọi người biết rõ điều này đại biểu bọn họ thắng lợi cái kia vực ngoại phủ xuống ma thần đã bại vào không trần đạo c u â n tay còn dư lại những cái này ma vật đã trở thành cá trong c h â u đạo nhân lần nữa một trưởng đè xuống tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên khung đều cũng rơi xuống vô số ma vật kinh hoàng tuyệt vọng hướng về cự trường phía dưới bỏ chạy cuối cùng lên cao không ngừng rơi vào lòng bàn tay thần thạch dây đặc trằng trịt ma vật tiêu tán không còn tràn ngập ba mươi ba ngày cùng đạo tràng phía trên ma vật giống như biển cả chút vào cái bình đồng dạng bị nuốt đến s ạ c h sẽ. Tất cả mọi n g ư ờ i sủi lơ t r ê n m ặ t đất, mươi ù mở từ p h n Thương g Lữ h ả l ú c này tại 33 tầng tại trời 33 p hai í trên nhất, không b ế t l ú con n à Kỳ q u ầ á c h u y ế t cao cao ở ba u mươi ba tầng trời chỗ cao nhất tiên thánh pháp tướng vung tay háo m à qua q u a n g mang phất qua thần linh tu sĩ trên người tất cả thụ thương cùng sắp chết trong nháy mắt toàn bộ khép lại nguyên bản đau khổ kêu r ê n trọng thương tu sĩ sắp hồn phi phách tán quỷ thần tất cả khôi phục như lúc ban đầu tất cả thần linh tu sĩ quỳ xuống dập đầu ngàn vạn người cùng kêu lên hô to tạ ơn không trần đạo quân đa số người hô to chúc đạo quân chạm vượt ngoại ma kéo thiên địa đại kiếp tại sóng to cũng có không ít người gieo họ ma kiếp tiêu tán cũng có không ít người từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều tại m ở mịt nhìn qua bốn phía không biết sinh tử thẳng đến không trần đạo quân hình bóng tiêu tán ở trên trời. Đám người bắt đầu thu không hình đến quân bóng người dọn đạo Đám đầu đồ đạc, ở lúc ầ n này ma kiếp kết t h bọn họ cũng có thiên ể hạ g ớ trước tới i đi, rời khỏi phiến kinh trời chiến mọi người biết hồi đại chiến, lại không nghĩ tới thảm liệt i đạo Đến đây đó đạo trường. rõ khủng không chưa nghĩ thảm thành h tầng từng ráng này. tất một t ma ma lúc cả có Lúc là bộ công bộ vân văn thần thuyền tới đón bọn họ rời đi thời điểm có người ba hoa khoác lác nói lên bản thân chém giết hoặc ít hoặc nhiều ma vật có người đắm chìm ở bản thân lấy được thiên địa công đức cùng cảnh giới đột phá có người trầm mặc không nói không ít tuổi trẻ đệ tử quỳ gối trên thuyền nhìn về phía nhân gian khóc không thành tiếng quỷ môn quan mở ra quỷ thần q u ý vị từng chiếc từng chiếc thuyền lớn chở đạo môn đệ tử học cung môn đồ các phái tu sĩ hạ giới ba mươi ba tầng trời đạo tràng phía trên cũng thay đổi an tĩnh và c h ố n g g i ố n g nổi dậy bên trong vực ngoại hư không thiên cung hạ xuống ngay sau đó đào thần cự m ộ t hư ảnh rơi xuống từng vị thần quân tử trên trời giang xuống về tới ba mươi ba tầng trời phía trên đạo nhân chạm tại trước quỷ môn quan mắt nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi ba mươi ba tầng trời đạo tràng lắng nghe có thể nghe được vô số tàn hồn ác nghiệm đang thét gào gào rít giận dữ thư láo mang theo chư vị thần quân xuất hiện ở đạo nhân sau lưng thật sâu thở dài quả nhiên là thiên địa h ò a cướp không trần tử xoay người xích hà nguyên quân vung vẩy lên yên hà nâng lên linh giới bia đi tới không trần tử trước mặt đạo nhân một chỉ điểm tại linh giới bia phía trên mi tâm đạo ấn hiện lên xoay tròn t ĩ n h mịch linh giới bia cũng bắt đầu xuất hiện c ộ n minh thần thông pháp tắc chi quang hiện lên sau đó vô giới thần quân rốt cục trả về nguyên trạng một lần nữa t h ứ c tỉnh thần bia chấn động phát ra v ù v ù kỳ vẫn như cũ không nguyện ý hóa thành nhân hình hoặc là bởi vì trọng thương không thể hiện hiện thần bia phía trên xuất hiện một hàng chữ vô giới đa tạ đạo quân không trần tử ngươi chiến đến tình cảnh như thế là làm ta không trần tử cũng là vì cái này phương thiên địa tà phi thường vui mừng đạo nhân ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị thần quân chứ vị thần quân đều là tốt không có các n g ư ờ i một lần này ma kiếp sợ là cũng không thể thuận lợi như vậy vượt qua c h ư vị thần quân chắc tay đều là dựa vào đạo quân tiên thuật thông thiên mới có thể phá kiếp mà ra đạo nhân gật đầu một cái trong lời nói có ý riêng cấp là phá có thể hay không r i ụ c hỏa trùng sinh phá rồi lại lập mới là mấu chốt dừng lại thật lâu đạo nhân rốt cục lấy lại tinh thần nhớ tới tiếp xuống nơi đó lý sự tỉnh ánh mắt nhìn về phía thư thần quân thư lão thư thần quân lên đồng tại không trần tử ánh mắt xê dịch về mở một đạo to lớn khe thiên cung lần này ma kiếp kết thúc lại có biến cố cũng không phải trong thời gian ngắn thư lão ngươi cũng không cần một mực giữ gìn lấy cái này ba mươi ba tầng trời ngươi liền trở về côn lôn thần giới à, mà ra thuận dưỡng chữa trị thiên cung bản đạo quân có một số việc phải giao cho ngươi đi làm cuối cùng nói người nói ra tiên đình không sai biệt lắm nên mở ra thư lão trong nháy mắt biết rõ không trần tử là có ý gì tiểu lão nhân minh bạch không trần tử còn muốn tiếp lấy nói cái gì ánh mắt nhìn về phía vân quân nhưng mà kỳ giống như đột nhiên cảm giác được cái gì không bình thường sự tình đột nhiên n g ứ n mày phất tay một kiện có thêu cựu đầu màu đen ma mà lòng trường bảo màu đen trôi nổi mà lên ở trong hư không v ũ động tựa như vật sống một dạng nguyên lai là trước đó bị thu hồi còn đến không kịp xử lý diêm ma thiên tử bảo bên trong xuất hiện động tĩnh chư vị thần quân lập tức nhìn sang đừng nhìn cái này trường bảo màu đen trước mắt không đáng chú ý ở đây thần quân cũng đều biết áo b à o này lúc trước thần uy có dấu trăm vạn ma binh ma tướng triển khai về sau cơ hồ đem thiên địa chi môn đều cũng bao trùm không trần tử ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc cuối cùng ánh mắt thăm dò vào diêm ma thiên tử b à o bên trong mới rốt cuộc hiểu rõ cái gì đạo nhân nở nụ cười suýt nữa quên mất còn có hai cái con chuột tư đào hạ giới đi đông hải một tòa vô danh hòn đảo phía trên số lớn có yêu tộc đặc thù người tại hòn đảo này phía trên có thân cao gần trượng cự hán nâng lên to lớn hòn đá có trên mặt d i a chuột lao đầu khắc họa ma văn còn có người khoác tê tê vẩy dọa người quái vật tại đôi thế cao lớn tượng thần đây là một tòa tế đàn to lớn phía trên tượng thần nếu là có lên trên ba mươi ba tầng trời ma đạo chiến trường liền biết rõ là trong đó mấy tôn thiên ma vương hai cái người khoác áo bào đen thân hình hoàn toàn ẩn nấp tại áo choàng người phía dưới xếp bằng ở tế đàn phía trên nô dịch khống chế những cái này yêu nhân hai vị dục ma hạ giới có một thời gian lúc trước một đường từ trên trời nguy hiểm xuyên qua ba mươi ba tầng trời rốt cục trốn khỏi thư thần quân giám sát tiến vào nhân gian liền trực tiếp xuất hiện ở đông hải đáng tiếc cùng trước kia kế hoạch đến có chút sai lệch mấy vị thiên ma vương một vị đều không thể đủ chạy xuống rơi vào đông hải hai cái này ma đầu vừa vặn phát hiện một tòa trên đảo yêu tông nhất mạch giao ma cung thế lực còn sót lại ở chỗ này cắm d ễ hai cái này tôn ma đầu lập tức liền không chế được những cái này giao ma cung yêu nghiệt dùng để xây dựng cái này tế đàn ma tượng bọn họ là đệ tam thiên ma vương ma sứ là thiên ma vương nhân vật ở bên cạnh thiên đ ị a bên trong pháp tắc ổn định không giống như là ở vực ngoại hai cái này ma đầu dự định ở trong này sử dụng thiên ma giới bí thuật câu thông diêm ma giới hình thành một cái ổn định tọa độ nền tảng tiếp dẫn cái kia thiên ma vương cùng chư thủ hạ giới xem như nghĩ biện pháp lách qua ba mươi ba tầng trời ngăn chặn chỉ là bọn hắn tại thiên địa bên trong căn bản không có nghĩ đến ba mươi ba tầng trời phía trên cũng sớm đã t r ở trời rồi còn thay đổi hai vòng không chỉ có chủ nhân của bọn h ắ n đệ tam thiên ma vương biến thành con rối liền r i ê n g ma thiên tử đem người mà đến đều bị đánh lui theo cái kia tượng thần rốt cục tại chư vị yêu nhân ngày đêm không ngừng xây dựng phía dưới thành hình hai cái này ma đầu liền trực tiếp khống chế những cái này yêu nhân tự mình hại mình tại bên trên tế đàn sử dụng yêu huyết đổ vào tượng thần huyết dịch nhiễm đỏ tượng thần liền thi thể đều bị tế đàn n u ố t vào lúc này hai cái hắc bảo nhân mới đứng lên rốt cục hoàn thành hai vị ma s ứ mừng như điên quỷ ở mấy đài phía dưới đọc thầm lấy chú ngữ cuối cùng hô to ma sứ tuần thiên cung n ê n h đệ tam thiên ma vương ma sứ lưới ma cung n ê n h đệ tam thiên ma vương nửa ngày qua đi không có động tinh chút nào nằm sấp trên mặt đất hai cái ma đầu một mực cung kính lần nữa tiến hành một lần bí thuật như trước vẫn là không có bất kỳ đáp lại bọn họ lập tức đem bỏ l ồ m ngổm đầu lâu nâng lên nghi hoặc nhìn tượng thần thiên ma vương tượng thần tản ra hào quang màu đỏ ngỏm như thế nói đến bí thuật đúng là thành công đây là có chuyện gì có phải hay không huyết tế đến ít cửa mở quá nhỏ vương không có cách nào tới hai người giúp nhau nghi vấn ông lúc này thiên ma vương tượng thần chấn động lắc lư từng vòng từng vòng vòng sáng ngưng kết tại tượng thần phía trên mở mở rốt cục mở hai vị dục ma ma sứ trong nháy mắt một lần nữa nằm dạp trên mặt đất nhổng lên thật cao cái mông hô to cung n ê n h đệ tam thiên ma vương sau đó môn sau khi mở ra hai người không nhìn thấy liên tục không ngừng lao ra tâm ma âm ma cùng thiên ma vương ngược lại thấy được một bàn tay cực kỳ lớn từ môn bên trong giò xét ma ra hướng về chỗ mắt ngoác m ồ m không biết làm sao hai cái ma đầu vô xuống không hai cái r ụ c ma hô to lên tiếng biết được sự t ì n h không thích hợp này làm sao gặp đều không thua tại thiên ma vương sức mạnh nhưng là nhị ma không kịp chạy trốn liền bị một bàn tay chụp chết tại trên tế đài cự lực oanh kích phía dưới quang mang nổ tung toàn bộ hòn đảo sơn q u ố c đều bị cùng nhau xé rách phá hủy biến thành một vùng phế tích t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu phi thăng người côn lôn thần giới hơn ngàn tiên nhân qua lại trên mây vân phía dưới vừa đi vừa về tại tam thập lục cung bảy mươi hai điện cùng phía dưới tiên thành tiên luyện tầm đó nữ giả người khoác nghe thường năm người thân mang t i ê n y ỉa nguyên bản l a n g tiêu cung về sau vân hải hành lang kết nối lấy một tòa mới xuất hiện tiên cung l a n g tiêu cung bên trong đầu tiên nhìn thấy xích hà nguyên quân đào thần quân tam sinh thần quân vô giới thần quân bốn vị thần quân trước mà ra rời đi côn lôn thần giới lần này đại chiến địa phủ tổn thất nặng nề bốn vị thần quân đây là phụng mệnh xuống địa phủ âm ti đi thu thập địa phủ bây giờ một đoàn cục diện d ố i dám đi không nghĩ tới ba mươi ba tầng trời phía trên chết trận nhiều như vậy quỷ thần lần này địa phủ là tổn thương nguyên khí nặng nề đào thần quân nhìn thoáng qua sinh từ bộ lập tức nhũ mày xích hà nguyên quân bất quá cũng nhiều hơn không ít công đức còn có số lớn âm binh ở nơi này trong trận chiến ấy dựa vào công đức mà ra bốn vị điện chủ bên trong c n g có hai vị rốt cục góp đủ thanh sắc công đức xem như đức pha chế kỳ vị sau đó kỳ nhìn kỹ một phen sinh t ử bộ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lại còn nhiều hơn một vị thanh sắc bất quá sau đó kỳ nhữ mày cái này nhưng như thế nào an trí đào thần quân suy nghĩ một chút đến lúc đó thực sự báo đạo quân gặp phải trang lệnh đứng một điện hoặc là đem hắn điều vào tiên đình làm thần bốn vị thần quân chỉ có hai cái nói chuyện còn dư lại hai cái chính là hai khối thạch đầu ngươi không hỏi hắn hắn là sẽ không mở miệng sau đó chính là vân quân dương dương đắc ý đi ra lư đại tướng quân theo sát một bên lớn như vậy cửa điện đầy đủ dung nạp thân cao mười mấy trượng cự nhân ra vào hai người lại ngươi đẩy ta cướp liều mạng đem đối phương chen đến một bên nhất định phải đi tại cửa điện chính trung tâm đường tuyến ngựa kia phía trên không trần đạo quân vừa mới trong cung đem diêm ma thiên tử bảo cái này tối cao ma khí chia tách rơi chia ra làm ba tất cả bị tù khốn tại bên trong ma vật toàn bộ đều bị đưa vào bên trong phong tiên thạch nhiều như vậy ma binh ma tướng không biết khi nào mới có thể triệt để triệt để luyện hóa hoàn tất mà lên diêm ma giới tòa này diêm ma thiên tử không biết tế luyện bao nhiêu năm tháng pháp giới liền trực tiếp ban cho vân quân sắp nhập vào kỳ khống chế trong mây giới mặc dù vân quân chưa hề nói dung nhập cái này pháp giới về sau trong mây giới phát sinh biến hóa gì nhưng nhìn kỳ dương dương đắc ý bộ dáng liền biết rõ kỳ từ trong đó chiếm được chỗ tốt cực lớn lư u đại tướng quân gặp tự nhiên liền không vui mà lên lư u đại tướng quân không vui chính là vân quân vui vẻ hai người cãi nhau ầm ĩ từ bên trong lăng tiêu cung đi ra vân quân mở miệng nói ra bổn quân đi ba mươi ba tầng trời hoàn thành đạo quân p h á p chỉ, con lửa ngốc ngươi cũng không cần đưa tiễn quá nhiệt tình cũng không tiện chỉ là ân cứu mạng ghi ở trong lòng liền tốt đừng khiến cho bản vân quân giống như là thi ân cầu báo người một dạng lư đại tướng quân lập tức giơ chân chân khí hung hăng nói ngươi cái này vân yêu lão r a phái ngươi đi gặp đại môn s u n g quân biên cương lại còn như thế dương dương đắc ý ta đồng ý ngươi là không về được vân quân gặp lư đại tướng quân dơ chân khó thở đắc ý hơn buồn quân cái này để trấn thủ vực ngoại đạo tràng người cái này con lưỡng ốc hiểu cái gì cuối cùng cái kia dấu chấm hỏi kéo dài l ã o trường lư đại tướng quân đang muốn đánh trả vân quân liền đã rời đi tiến về ba mươi ba tầng trời đạo tràng thay thế nguyên bản thư lão trấn thủ thiên địa chi môn đồng thời kỳ cũng dự định dựa theo đạo quân phân phó đồng dạng đem ba mươi ba tầng trời thử nghiệm đặt vào trong mây giới bên trong kết hợp nguyên bản diêm ma giới khai sáng ra một phương c ó thể dung nạp sinh linh động thiên mà ra kể từ đó về sau nếu là ứng đối kia thiên ngoại ma kiếp cũng có thể càng thêm linh hoạt thuận tiện sau đó thư thần quân linh tiên cô cũng đi mà ra hai người phân biệt tiến nhập đức vận cung cùng thiên cung p h ụ c mệnh dự định tiên đình mở ra cùng hạ giới tu sĩ phi thăng thượng giới công việc lúc này lăng tiêu cung bên trong chỉ còn lại có c h ấ n ma thiên vương cùng tử h ậ n phu nhân thiên công bộ cùng lôi bộ thiên quan giờ phút này tiến nhập lăng tiêu cung b á i qua về sau đứng dậy bái kiến đạo quân bái kiến c h ấ n ma thiên vương cùng tử vận phu nhân bên trên giường mây không trần đạo quân đưa tay để thiên công bộ lôi bộ hai bộ thiên quan đứng dậy về sau nhìn phía chắp tay mà đứng c h ấ n ma thiên vương cùng tử vận phu nhân tây vực yêu h ỏ a đã dần dần bình định thế đạo thái bình lui về phía sau c h ấ n ma thiên vương ngươi cũng không cần một mực tọa c h ấ n tại tây vực liền hồi tiên đ ỉ n h tới đi tiên đ ỉ n h mở ra sắp đến nhưng là tiên thành còn chưa tu sửa hoàn tất bàn đạo quân dự định gấp lần tiếp theo thọ đàn trước đó Đem tiên đỉnh tiên thăng n h ậ phía tầng trời, t lúc đó i Hai viên tiên ê n ăn mừng. Hai vị thần quân pháp tắc thần thông có thể viên mãn thiên địa, luyện địa địa, vị Pháp thể h tắc có k trúc đ n lần này liền lưu tại thượng giới xuất lĩnh thiên quan thần lưu lại xây tại giới xuất dưới ự n tiên đỉnh thần g giới. Phía d đám người lập tức trở về lễ hô to c ẩ n tuân đạo quân pháp chỉ chúng ta chắc chắn lần tiếp theo đạo quân thọ đàn trước đó tu thành tiên đ ỉ n h thần giới không trần tử hài lòng gật đầu một cái có c h ấ n ma thiên vương cùng tử vẩn phu nhân hai người trợ lực thiên công bộ thiên quan thần lại xây dựng tiến thành c ò khi tất cả người bận rộn thời điểm không trần tử liền rảnh rỗi không có người nhìn mình đạo nhân từ ngồi xếp bằng biến thành nằm ngửa cuối cùng trở thành nằm nghiêng rốt cục có thể nghỉ một lát trận này vượt ngoại ma thần bực ích nhường đường người thu hoạch tương đối khá không chỉ có bước ra tiên thân tiên hồn âm dương hợp nhất con đường còn chiếm được diêm ma thiên tử tha hóa tự tại thiên ma mắt cùng diêm ma thiên tử bảo ngoài ra chính là vô số diêm ma giới lớn nhỏ ma đầu cùng bọn họ để lại đủ loại bảo vật đạo nhân giơ tay phải lên đem một viên đen như mực quỷ dị con mắt cầm lấy đặt ở trước mắt của mình hai con mắt nhìn nhau giúp nhau phản chiếu đây cũng là cái kia diêm ma thiên tử ma nhãn đạo nhân một kiếm đem hắn khoét ra cái kia diêm ma thiên tử đều cũng, cũng không dám hồi liền chạy rơi cái này tha hóa tự tại thiên ma mắt tự nhiên là rơi vào đạo nhân trong tay cái này ma nhãn cũng là diêm ma thiên tử tu hành thiên ma giới tha hóa tự tại thiên biến đổi là vượt qua v ư ợ t ngoại hư không vô thượng phát môn cái này vừa lúc là không trần tử trước mắt cần nhất không có hành o đ ộ hư không phát môn hắn liền không có cách nào rời đi cái này phương thiên địa một khi xuất hiện biến cố cũng sẽ bị triệt để vây chết ở chỗ này cũng không có bất kỳ đảng chuyển v â y tiền không gian ma hiện tại chỉ cần tìm hiểu thấu đáo cái này tha hóa tự tại thiên ma mắt trong đó phát m ô n đạo nhân liền có thể từ trong đó tìm tới hoành độ hư không diệu pháp muốn tu hành hoành độ hư không phát m ô n muốn đột phá cảnh giới bây giờ cùng ngưỡng cửa muốn mở tiên đ ỉ n h nếu ứng nghiệm đúng cái kia thiên ma giới lúc nào cũng có thể đến nguy cơ thật đúng là một khắc không rảnh rỗi đạo nhân cũng có chút m ỏ i mệnh gần nhất làm ứng đối này mà cướp có thể nói là một khắc không có nghe mặc dù kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm nhưng là không trần tử vẫn là chuẩn bị hào hào nghỉ một chút đạo nhân mới vừa ở bên trên giường m â y híp mắt lại lúc này lăng tiêu cung trước tiếng chuông đột nhiên vang lên đông đông đông đây là có người gõ vang cửa tiên đ ỉ n h đưa tới côn lôn thần giới bên trong ánh mắt mọi người phía dưới tiên luyện bên trong nằm lưu đại tướng quân ngầm đầu lập tức đem hai cái giơ lên con lửa lỗ h a i phủ phía dưới dán tại hai bên ngăn chặn cái này âm thanh ồn ào cực kỳ không nhịn được nói ai vậy ra ra vào, vào. phiền chết không chỉ là lư đại tướng quân không trần tử cảm thấy có tất phải sửa lại nơi này người vang một lần tiên đ ỉ n h trung thần ba trước đó ít người còn tốt lui về phía sau tiên đ ỉ n h thần giới nhiều người t ừ n g tới một cái vang như vậy một hồi thật sự là quá làm âm ý bất quá theo lăng tiêu cung trước tiếng chuông vang lên về sau đức vận cung bên trong cũng xuất hiện động tĩnh một đạo bạch sắc quang mang phóng lên tận trời một bên tung hoành ngàn mét thần cuốn dọc theo tầng mây lôi ra quét sạch tiên cung phía trên thần điện trên đó vô số người ở giữa tu sĩ lưu truyền cuối cùng dừng lại tại trong đó một cái ngất trời công đức khánh vân ngưng kết mà ra tại công đức thần trên bảng ngưng kết ra màu xanh thần sắc linh tiên cô cầm công đức phụ trần thu đụng công đức thần bảng từ phía dưới thang mây dậm chân đi đến lăng tiêu cung bùi bắm hất lên khoác lên bờ vai bên trên đi tới lăng tiêu cung trước cửa quỳ xuống đạo quân có người đột phá thiên cảnh dựa theo đạo quân công đức kinh có lời công đức chứng thiên cảnh đến nhục thân thành thần thọ một ngàn năm vị giống như thanh sắc đại thần có thể nhập tiên đình làm thiên quan thần lại bây giờ người này đang muốn phi thăng tiên đình vừa mới chính là kỳ phá cảnh thời điểm gõ vang cửa tiên đình động tĩnh đạo nhân cũng có chút kinh ngạc nhanh như vậy chương ba trăm bốn mươi bảy thiên sư nhân gian đại chu vương triều bên dưới kinh thành lấy tràn đầy mưa to người đi đường vội vàng có đường người nắm lấy ô giấy dầu vội vàng m à qua cũng có thư sinh người bán hàng dòng treo lên vật trong tay chạy hoặc trốn ở dưới mái hiên ba mươi ba tầng trời phía trên một hồi ma đạo đại chiến giao đấu hơn tháng đạo môn cùng địa phủ tiếng kêu rên một mảnh nhân gian đại địa bên trên sở hữu phạm nhân căn bản không biết một hồi đại nạn lúc nào cũng có thể r á n g lâm ở tại bọn hắn trên đầu nhưng lại trong chớp mắt tan thành mây khói tích tích tư thiên giam quan t h ử về sau d ừ n g đào trong tiểu lâu một vị lao đạo xếp bằng ở trên bồ đoàn phảng phất tại nghe tiếng mưa rơi đậm đặc màu sắc rực rỡ công đức khánh vân tụ tập ở trên đỉnh đầu theo công đức kinh vận chuyển rơi vào đạo nhân thể nội dung nhập thần hồn thể xác linh hư l ã o đạo từ ba mươi ba tầng trời trở về về sau yên ổn hạ một lần này ma đạo đại chiến bên trong thương vong đệ tử liền vội vàng bế quan không biết toàn bộ tư thiên giam cũng tiến nhập phong tỏa tình trạng thậm chí tư thiên giam chư vị đạo quan còn mở ra c h ấ n ma pháp giới kỳ ở một lần này ma đạo đại chiến bên trong không phải dễ thấy nhất nhưng là tham gia ma đạo trước khi đại chiến linh hư cũng đã là địa cảnh trung phẩm thiên hạ tu sĩ bên trong hắn đứng hàng trước mấy ma đạo đại chiến bên trong tại ba mươi ba tầng trời đạo tràng phía trên hắn càng là đột phá địa cảnh t h ư ợ n g phẩm bởi vậy một lần này trở về linh hư đạo nhân liền biết rõ hắn cách đột phá thiên cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước mặc dù một bước này bước ra không phải chứng được đại đạo càng không cách nào trường sinh bất tử nhưng là đột phá thiên cảnh liền có thể duyên thọ ngàn năm trường sinh bất lão nhục thân phi thăng t i ê n cảnh một sợi lại một sợi màu sắc rực rỡ công đức vân khí từ trên đỉnh đầu bị rút ra ra tựa như từng đạo từng đạo lưu quang bao quanh linh hư lão đạo xoay tròn đến lúc cuối cùng một sởi công đức vân khí hạ xuống cái kia nồng hậu dậy đặc ngăn trở đỉnh công đức vân khí tiêu tán không còn rốt cục đều bị kỳ luyện hóa ba lúc này linh hư lão đạo mở to mắt toàn thân kim sắc quang mang từ thần hồn bên trong phát tán mà ra đem hắn làm nổi bật đến giống như một tôn kim thân tượng thần lão đạo từ bế quan địa phương đi ra hành tẩu giống như thần nhân xuyên qua màn mưa trên trời lôi đình đan sen oanh minh chật mà ngoại diện mấy trăm tư thiên giam đệ tử cũng sớm đã đang đợi cung phụng đạo quân cùng thần quân đại điện bên ngoài đám người đứng thẳng bậc thang cùng hành lang bên trong số lớn đệ tử bàn tọa n i ệ m chú bên trong đại điện trước tượng thần ngọn đèn lấp lóe trên bệ thần đạo quân cùng nắm giữ công đức linh tiên c ô t r ư ớ c càng là dựa theo nghi quỹ t h a m hỏi thờ phụng đủ loại vật cần hương án bản thờ hạ hơn mười người tụng sướng công đức kinh thành sư tổ thật muốn phi thăng chư b ỏ bị đạo quân triệu nhập tiên đình sư tổ nên là trên đợi vị thứ nhất công đức phi thăng người chư vị đệ tử mặc dù đã sớm biết nhưng là thấy một màn như vậy vẫn như cũ rung động nói không ra lời ông nguyên bản n ử a che nặng nề cửa điện triệt để đẩy ra trong điện đám người lập tức bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng thắp hương đốt giấy đem sở cầu mong muốn thông hướng thượng giới theo nghi quỹ dựa theo thiên cảnh phi thăng người quá trình tiến hành cầu nguyện tiên đ ỉ n h chờ đợi thượng thiên đáp lại lao đạo người khoác công đức kim quang phía sau bắt quai âm dương lưu c h u y ể n bước vào đại điện bên trong sau cùng ở đại điện thần đài bàn thờ phía dưới quỳ xuống đất m à quỳ tế bái không trần đạo quân hạ giới đạo môn đệ tử linh hư vào đạo môn tu hành sáu mươi hai tải hôm nay công hành viên mãn muốn phi thăng thượng giới tiên đ ỉ n h mời tiên đ ỉ n h đạo quân c h ú c phúc mời đức vận cung thần quân linh tiên cô ban tên cho tại công đức thần bảng mở ra thiên môn thiên cảnh tam phẩm chính là phi thăng tiên đ ỉ n h thần giới thấp nhất ngưỡng cửa có thể tiến vào tiên đ ỉ n h bộ ti bên trong vị thần mặc dù có thể lại nói tiếp tu hành phi thăng thượng giới phía sau địa vị cũng khác biệt linh hư lao đạo không định đợi thêm nữa chỉ có thăng nhập tiên đ ỉ n h vì thiên quan thần lại mới có tiếp lấy cơ hội đột phá mới có thể sau cùng chứng được đại đạo chân chính đồng thọ cùng trời đất bằng không chỉ bằng này nhân gian tích lũy công đức rất khó tích lũy ra phía sau tam phẩm mong muốn công đức chỉ có phi thăng tiên đ ỉ n h nắm giữ thiên đ ỉ n h thần quyền mới có vô lượng công đức gia thân tiên đ ỉ n h thiên quan thần lại nhất cử nhất động liền có thể ảnh hưởng nhân gian đại địa tự có vô lượng khí vận công đức tùy theo gia thân cùng một sự kiện tỷ như cái kia luyện hóa thiên nhân sự tình phàm nhân đi làm đơn giản nhất định một căn thần thông phép thuật sinh ra thậm chí không có công đức giáng lâm ma đạo quân xuất thủ liền hoàn toàn khác biệt kỳ đại biểu cho trong thiên địa một chi đặc thù sinh linh sinh ra vận chuyển duy trì thiên đình tiên giới tồn tại ma đạo đại chiến thay đổi nhân tố chính là bởi vì kỳ vị phong cách khác biệt đối với thiên địa chúng sinh ảnh hưởng khác biệt lấy được thiên địa tán thành khác biệt còn nữa hiện nay tiên đình thần vị số lớn bỏ trống ai có thể phi thăng trước tự nhiên có thể có được trọng dụng càng không cần tiếp theo tại nhân gian tu hành quả nhiên không đến bao lâu thượng giới tiên đình liền có đáp lại đạo quân tượng thần không có bất kỳ biến hóa nào linh tiên cô tượng thần lại chấn động l ắ c lư kim quang nối liền trời đất rơi xuống toàn bộ tư thiên g i a m quan thự phía trên thượng giới thần nhân ánh mắt xuyên thấu ngàn xa vạn dặm rơi vào linh hư lao đạo trên người linh tiên cô thanh âm vang vọng tại linh hư đạo nhân thần hồn bên trong đại chu đạo mạch c h i chủ linh hư công hành viên mãn ban thưởng tiên đình thanh sắc thần sắc tùy ý phi thăng thượng giới tiên đình vị thần một đạo thanh sắc rơi vào từ kim quang bên trong hạ xuống dung nhập linh hư đạo nhân trong thần hồn lần này linh hư đạo nhân toàn thân trên giới quang mang trở nên càng thêm rực sáng thân hình mông lung hư hảo p h ả n phất nhân gian đã không chứa được hắn thượng giới đang hấp dẫn dính dấp hắn rời đi linh hư lao đạo q u a y người hướng về bên ngoài đi đến nay nhân gian hắn đã không có bất luận cái gì lưu niệm ngày xưa cùng nhau tu hành mấy cái sư huynh đệ phần lớn đã chết đi sư tôn gốm hiển hóa thân đảo thần quân c h ấ n thủ âm dương hai giới một đám môn đồ đệ tử quỳ trên mặt đất lao đạo đi tới cửa điện trước đó phóng ra ngoài tràn đầy mưa to hạ đến lợi hại hơn lôi đỉnh từng trận chiếu sáng h ắ cám lao đạo quay đầu nhìn về phía trong đó một tên quỳ dưới đất đệ tử từ nay về sau ngươi chính là tư thiên giam đ ờ i thứ tư giam chính đệ tử kia vô cùng vui vẻ đồng thời quỳ nói ra sư tôn đúng lúc gặp mưa lúc đạo chủ sao không chọn ngày lành tháng tốt lúc phi thăng đồng thời chiêu cáo thiên hạ phổ thiên đạo môn đệ tử cùng chúc mừng những cái này đệ tử đều có tư tâm tự nhiên muốn lại lưu nhà mình vị này đã được đến tiên đình cho gọi phi thăng tổ sư lưu tại nhân gian một đoạn thời gian đồng thời lại khuyết trương một phen tư thiên giam lực ảnh hưởng cùng thế lực lão đạo liếc mắt liền nhìn ra những đệ tử này ý tứ chẳng qua hiện nay tư thiên giam đã tiến nhập cường thịnh cùng cường thế nhất thời kỳ lão đạo cho rằng tư thiên giam lần này càng ngày càng hẳn là nội tâm cùng khiêm tốn một chút cự tuyệt đời thứ tư tư thiên giam g á m chính thỉnh cầu lao đạo lại cảm thấy vừa vặn nước mưa chính là thượng thiên đ ố i nhân gian ban ân thiên thời khí tượng vận chuyển đều là giờ lành nhớ tới ngày xưa linh châu đại thai đạo quân hô phong hoán vũ triệu hoán lôi đ ỉ n h vạn dặm cam lâm hạ xuống giải cứu linh châu mấy trăm vạn dân chúng cùng giờ này k h ắ c này không vừa vặn tương tự sao mây đen áp đỉnh lôi đ ỉ n h vạn trượng đạo nhân sừng sững ở trước đại điện một đạo từ hư không bên trong x é rách mây đen hạ xuống quan g mang vừa vặn bao phủ tại đạo nhân trên người ẩn ẩn có thể nhìn thấy quang mang phía trên tiên đ ỉ n h cảnh tượng còn có tiên đ ỉ n h bên trong thần hạc tiên nhạc thanh âm lao đạo đi vậy linh hư đạo nhân thân hình dung nhập kim quang ở trong sấm xét thăng nhập chân trời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà tư thiên giang bên trong người ta tấp nập quỷ thành một mảnh cung tiễn sư tổ sư phụ sư thúc phi thăng tiên đ ỉ n h trong hoàng cung làm linh hư lão đạo cầu nguyện thiên địa thời điểm cái kia linh tiên cô tượng thần phía trên kim sắc quang trụ nối liền trời đất thời điểm trong hoàng cung thiên tử liền đã thấy tư thiên giam vì sao trợt hiện thần quang chẳng lẽ xảy ra chuyện gì kỳ lập tức cảm thấy tư thiên giam đã xảy ra đại sự lập tức một bên đã có người truyền thụ tin tức tới cái gì linh hư giam chính muốn phi thăng tiên đ ỉ n h thiên tử lập tức ngồi không yên giờ phút này liền muốn tiến về tư thiên giam đi gặp linh hư đạo nhân hắn sợ đi trễ liền không thấy đến người bên ngoài đổ mưa to sao không đợi mưa cảnh q u a đi một bên đại thần khuyên thiên tử giờ phút này chỗ đó k i ể m chế được linh hư ái khanh phi thăng tiên đ ỉ n h đây là ta đại chu phúc là ta đại chu ức vạn bách tính phúc chấm há có thể không đi nhưng mà tại trên nửa đường từ thiên giam phương hướng lại hiện ra dị tượng tiên đ ỉ n h tiếp dẫn tiên quang hạ xuống kim quang bên trong đủ loại tiên đ ỉ n h tình cảnh như ẩn như hiện từng đạo từng đạo lôi đình bên trong một người phi thăng thượng giới đi quan mang thu liễm hoàn toàn biến mất không thấy thực phi thăng một đám đại chu quan lại võ tướng nhao n h a u chắp tay xoay người mà bái đưa vị này tư thiên giam vị thứ ba giám chính đại chu vị thứ nhất phi thăng tiên đ ỉ n h người mà thông thường thai giám thị vệ càng là tại chỗ quỳ trên mặt đất bọn họ nơi đó gặp qua cảnh tượng bực này linh hư lao đạo phi thăng tiên đ ỉ n h qua đi không đến bao lâu trận này đi gấp cũng tiêu tán phải gấp tràn đầy r ô n g tố cũng rốt cục dừng lại ánh nắng vẩy vào nước mưa rửa sạch thần kinh vô số người từ cửa chính bên trong đi ra nghị luận vừa mới tại trong mưa to liên tiếp phát sinh cảnh tượng tin tức truyền ra ngoài thiên hạ đạo môn cũng hoàn toàn bị tin tức này kinh động đến trong đó các phương đạo chủ cùng học cung tế tiểu nhao n h a u bắt đầu bế quan linh hư đạo nhân đi tới côn lôn thần giới đứng ở tiên môn phía dưới vân hải giờ phút này đã ở dưới chân không biết nhiều khoảng cách rất xa trước mặt mây mù quấn quanh chính là từ côn lôn thần giới tràn ngập mà ra kỳ lạ linh vụ có thể ẩn dưỡng thần hồn nhục thân cho dù là p h ạ m nhân đắm chìm vào trong đó cũng có thể trường sinh bất lao ngày xưa côn lôn thần giới chính là sử dụng phương pháp này đến xúc dưỡng thần nô tiên buộc ngồi dưỡng linh thú n g n g đầu nhìn lại linh tiên cô cùng thư thần quân đã đợi trở tại tiên môn trước đó tiên cô một tay bụi bằng một tay công đức thần bảng thư thần quân thì hướng về phía linh hư đạo nhân gật đầu mà cười hai người đem hắn đón vào lăng tiêu cung gặp được không trần đạo quân bên trên giường m â y ngồi xếp bằng không trần đạo quân lật nhìn một lần trước mặt công đức thần bảng phía trên ghi chép linh hư đạo nhân từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện công đức không trần đạo quân giờ phút này chính đang nhìn nhân tiện là ở ma đạo đại chiến bên trong công tích đạo quân vung tay lên phiêu phủ ở giữa không t r ú n g công đức bảng vàng cuốn lên lên một bên thiên nữ liền bay lên vân sảng thu hồi cái này bảng vàng lui đứng một bên sau đó nói quân ánh mắt nhìn về phía linh hư đạo nhân công nhận nói ra một lần này ma đạo đại chiến người xuất linh tư thiên giam đệ tử liều chết chống cự có thể được xưng là là ngăn cơn s ó n g giữ bản đạo quân đã từng nói qua một lần này ma đạo đại chiến qua đi luận công đức công tích sắc phong thần vị thiên đ ỉ n h chư bộ chư ti người muốn đi chỗ nào một ti linh hư đạo nhân chắp tay xoay người trưởng cúc không nổi vậy do đạo quân điều phái một lần này ma đạo đại chiến hoàn toàn là đạo môn đệ tử người trước ngã xuống người sau tiến lên trảm yêu trừ ma ngàn vạn đạo người không sợ sinh tử chỉ vì thủ hộ cái này phương thiên địa phù hộ hạ giới vô số sinh linh lao đạo cùng ma đạo chi chiến bên trong chết trận chư vị đồng đạo so sánh thật sự là không mặt mũi nào g i à n h công không trần t ử đạo quân kỳ thật sớm đã c o i an bài liền nói thẳng thiên đình chư bộ bên trong sắp đặt thiên sư phủ trưởng quản thiên hạ người tu đạo thiên sư phủ đem liệt đông nam tây bắc trung năm phương thiên sư ngươi chính là trung thiên linh hư thiên sư thiên nữ bưng lấy thần lệnh mà xuống linh hư đạo bên trong cơ thể thanh sắc thần sắc tại tiếp xúc đến thần lệnh trong nháy mắt cũng xuất hiện trung thiên linh hư thiên sư chữ linh hư đạo nhân vội vàng lui ra từ bên trên nổi lơ lửng tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện bên trong rơi vào phía dưới tiên thành bên trong tại một vị thiên nhân dẫn đầu phía dưới tìm được mây mù che đậy phía dưới thiên sư phủ to lớn cửa đồng bên trên có dạy đặc tràng trị đ ồ n g đinh linh hư đạo nhân đứng ở nơi này tiên phủ trước kỳ vậy mà cho linh hư đạo nhân áp lực cực lớn đợi đến kỳ dụng thần lệnh mở ra thiên sư phủ thiên sư phủ nặng nề g h đại môn rộng mở kỳ tài minh bạch là vì cái gì người thiên sư này phủ nhất định một kiện khổng lồ thần khí cùng toàn bộ tiên đ ỉ n h thần giới tương liên linh hư đạo nhân từng bước một hướng về thiên sư phủ đi giờ phút này suy nghĩ ngàn vạn ngày xưa hắn từ tu đạo một khắc này bắt đầu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia mình có thể phi thăng vào tiên đ ỉ n h trở thành tiên đ ỉ n h thiên sư nắm giữ tiên đ ỉ n h thần quyền lao đạo hắn nhớ tới quá khứ đủ loại đạo môn xuất hiện cái này đến cái khác cường hoành cùng kỳ tài ngút trời nhân vật hắn chẳng lẽ thiên phú và đức hạnh thực mạnh hơn bọn họ sao vẫn là bởi vì hắn đức hạnh thực vượt qua bọn họ đều không phải là chỉ là bởi vì kỳ đụng phải không trần đạo quân hàng thế thời đại này thời vậy ba mệnh vậy ba linh hư đạo nhân rốt cục bước vào thiên sư phủ bên trong ngồi ở trên đó bên trên rừng mây cùng tòa này thiên sư phủ cùng thần khí hòa thành một thể tiên đ ỉ n h cũng bởi vì thiên sư phủ mở ra lần thứ hai trở nên viên mãn một bộ phận mà theo linh hư đạo nhân bay lên tiên đ ỉ n h vì thần hạ giới nhân gian cũng rốt cục mở ra phi thăng thượng giới thủy triều đây đối với nhân gian tu sĩ mà nói tu hành thời đại bước vào một kỷ nguyên mới chương ba trăm bốn mươi tám ngũ hành thiếu một xuân hạ thu đông lục tục đi qua mùa thu lớn phong chi niên mùa đông khắc nhiệt g tuyết lành đem đại địa nhuộm thành tuyết bạch nhân gian khí tượng càng thịnh một năm này tu hành giới càng là náo nhiệt đầu tiên là đại chu tư thiên giam g i á m chính linh hư đạo nhân phi thăng thượng giới thành thiên sư p h ụ thiên sư trấn kinh thiên hạ ngay sau đó đại ngụy âm dương tông cộng thêm ngu thục trấn mấy vị đạo chủ toàn bộ bế quan theo sát linh hư đạo nhân sau đó công đức viên mãn lập địa phi thăng trở thành đông nam tây bắc tứ phương thiên sư quản hạt thiên hạ sở hữu đạo môn đệ tử ti trấn yêu trừ ma sự tỉnh tiếp lấy học cung một lần này tế t i ể u tính cả ba vị đại hiền đăng thiên mà đi lúc đó đại ngụy hà châu t ử khí trôi nổi ngàn dặm trên trời có kiếp vân lôi đỉnh giáng lâm học cung tế t i ể u cùng mấy vị đại hiền tế cầm trong tay thư quyển ngọc giản hạo nhiên chính khí chiếu sáng thiên địa một tiếng quát lớn xua tan lôi đỉnh bốn người cùng nhau đang tiếp dẫn tiên quang bên trong tiến vào vô tận k h ô n g t r ú n g đăng nhập tiên đ ỉ n h thần giới sáu tháng cuối năm các nơi một chút lúc trước thảo phạt yêu ma bên trong quật khởi môn p h i tại ma đạo đại chiến bên trong danh chấn thiên hạ nhân vật cũng bắt đầu có người tích lũy viên mãn công đức phi thăng đi bọn họ những nhân vật này mặc dù so ra kem trước đó mấy vị nhưng là tại ma đạo đại chiến cũng tích lũy gần gũi viên mãn công đức chỉ kém một bước cuối cùng tại gần một năm sự kiện bên trong những môn phái kia ngưng chỉnh phái lực lượng xuống núi tích lũy công đức rất có được phía trước phi thăng người cho kích thích đến cảm giác không muốn chờ đợi thêm nữa t ỷ như ngũ hành môn môn chủ pháp tướng tông tông chủ luyện yêu phái trưởng giáo chính là trong đó người nổi bật phi thăng thời điểm động tĩnh càng là khoa trương hết sức vô số môn phái cùng tu sĩ đến đây xem lễ liền địa phủ quỷ thần đều có đến đây trong đó ngũ hành môn môn chủ biến đổi đại trận đăng thiên mà đi pháp tướng tông tông chủ hóa thân thân cao trăm trượng thần linh cự tượng lên trời luyện yêu phái trưởng giáo trực tiếp mang theo bản phái luyện yêu tháp cùng nhau phi thăng những cái này rung động cảnh tượng để xem lễ người kinh hô không thôi đối với mấy cái này phi thăng tiên đình người thủ đoạn thần thông quỷ bái những môn phái kia cũng bởi vậy trở thành đạo môn chủ mạch bên ngoài Thế thứ đội người h phái, ấ t tới vô số đệ tử tìm tới. Dù sao, ai không muốn số dẫn n ai Dù vô ô sao, đệ k muốn mình phía trên có một nhà trên thăng tiên đỉnh phía phi tổ có vị s vừa hát thôi ta đ a n g c h à n g liên tiếp mười mấy người phi thăng mỗi tháng đều có thể nghe được có người cử hà lên trời tin tức trực tiếp xua tán đi nguyên bản bởi vì ma đạo đại chiến tử thương thảm trọng mang tới âm u rất nhiều người hận không thể lại đến một hồi ma đạo đại chiến để cho mình cũng có thể đưa thân tại trong đó bên trên tiên đ ỉ n h vị thần như thế cảnh tượng náo nhiệt kéo dài cả năm bất quá đến đây ma đạo đại chiến trận này thao thiết thịnh yến bên trong tích lũy nội tình cũng kém không nhiều là tiêu hao hoàn tất dù sao dạng này một lần tích lũy đầy đủ để cho người ta lên trời phi t h ă n g công đức lập đàn tụng kinh không nhiều lần tiếp theo muốn đợi đến nhanh chóng như vậy tích lũy công đức không biết cần phải tới lúc nào bắc hoang thiên không có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo ngự khí quang mang xuyên qua bắc hoang thê lương đại địa hướng về phi tiên kiếm phái sơn môn vị trí đi những tu sĩ này kết bẹ kết lũ nhìn qua đều là cùng một môn phái hoặc là thế lực mấy cái trên lưng gián vân phủ dưới chân sinh ra tường vần tu hành giả phi hành tại tầng trời thấp bên trong bởi vì đám mây có chút thấp bé phía dưới không ít phạm nhân thậm chí đều có thể nhìn thấy bọn họ cái này phi tiên kiếm phái sơn môn thật đúng là hoang vu địa phương rời xa trung nguyên tâm phúc bác hoang yêu ma hoành hành ta đạo môn tự nhiên đến đến đây nơi đây hàng yêu trừ ma tới nơi đây đều là những cái kia không tham đ ổ phú quý vang vui chân tu chúng trước a làm kính t ọ n Năm nay lập tức phải qua, cái này g qua, lập lữ phải tức t cái r ở n nên nhất định năm nay cái cuối cùng phi thăng người Nên nên thăng như thăng, còn giữ lại nên khoảng cách phi thăng còn kém một cái đại giai tầng, nếu như không có cơ duyên, đến tu công năm. g giáo giờ giữ giai cái cuối phi phi phi lại phi cái đại cách hầu chục mấy mấy một tu tu t đều kém mười A. sửa sửa vậy, bây có cơ ư là r đó vài ngày bác hoang đệ nhất kiếm đạo môn phái phi tiên kiếm phái truyền tin thiên hạ cáo chi thiên hạ đạo môn tu hành môn phái k ỳ trưởng môn lữ thương hải công hành viên mãn đem phi thăng tiên đình lữ thương hải mặc dù danh khí không nhỏ nhưng là hắn nội tình lại là một nhóm này phi thăng người bên trong yếu nhất nhất là ở tích lũy công đức phương diện không có gì có thể mượn lực nhưng là thừa dịp trận này ma đạo đại chiến kỳ nương tựa theo kiếm trận cùng kiếm pháp thông thần chém giết vô số yêu ma gắng sức đuổi theo vậy mà cũng đột phá thiên cảnh bởi vậy thiên hạ các nơi tu hành giả toàn bộ hướng về bắc hoang chạy đến tất cả lớn nhỏ môn phái cơ hồ đều có phái người đến đây xem lễ một mặt là bởi vì lữ thương hải một phương diện khác cũng là muốn đến xem cái này phi thăng là như thế nào hấp thu kinh nghiệm dù sao mỗi cái người tu hành mục đích đều là phi thăng tiên đ ỉ n h dù là bây giờ cách phi thăng còn k é m xa nhưng làm mộng tưởng vẫn là muốn có vô số tu hành giả tới phi tiên kiếm phái sân môn từ trên xuống dưới khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu hành giả thân ảnh thậm chí xa xa trên tầng mây không ít người đứng ở phía trên muốn lại thêm khoảng cách gần nhìn thấy lư thương hải phi thăng lên trời tràng cảnh nhưng là trên bầu trời người ít nhất đều cũng né tránh hơn mười dặm hơn trăm i ả m từng đạo từng đạo phi kiếm sông lên mây sành gần một trăm kiếm tu đạp trên kiếm kết thành trận bàn lớn ngồi ở thiên cung vậy mà trực tiếp ở trên vân hải cử hành lên cái này công đức kinh nghi quỹ tấu mời lên thiên một tay nắm kiếm đạo nhân từ bên trong kiếm trùng đi ra quy xuống đất mà bái cầu nguyện thiên địa lấy được thượng giới tiên đình đáp lại về sau khi kiếm khí trực tiếp đem kiếm kia tu đại trận kéo xuống tới từng đạo từng đạo kiếm khí xoay tròn xé rách vân hải trong khoảnh khắc phong vân biến xác lữ thương hải lựa chọn phi thăng một ngày này không có mưa vạn dằm trời trong nhưng khi kỳ thiên không nhưng lại có kiếp vân tích lũy mà ra cùng linh hư đạo nhân ngày đó đồng dạng lôi đình trận trận giống như ngàn vạn điều ngân xả vũ động nguyên lai、like、phi thăng còn cần vượt qua lôi kiếp chỉ là cái kia một ngày linh hư đạo nhân phi thăng thời điểm chính là mưa to tràn đầy lôi điện đan sen thời khắc mà lữ thương hải trong khoảnh khắc liền phá mở lôi kiếp thăng thiên bởi vậy không người chú ý đến phương diện này t bên trên bầu trời đã cách xa hơn mười dặm địa phương người tu hành lập tức nhao nhao lại một lần nữa thối lui về phía xa nhưng là vừa mới đẩy ra nơi xa kiếm quang nổ tung một kiếm trực tiếp xuyên qua thương h u n g hướng về kiếp vân đi nhất kiếm phi tiên trung niên đạo nhân trực tiếp một kiếm bổ ra kiếp vân kia nhân kiếm hợp nhất trực tiếp sắp nhập vào trong lối kiếp tản ra lôi khi trực tiếp dung nhập lữ thương hải thể xác bên trong tẩy luyện thân thể thần hồn rút đi thể xác phản tục đồng thời thần hồn bên trong âm cực dương sinh đã xảy ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa lữ thương hải không có chút nào dừng lại cùng lưu luyến một kiếm triển khai kiếp vân về sau liền quay đầu nhìn một chút đều không có gặp trực tiếp theo tiếp dẫn tiên quang thăng nhập tiên đ ỉ n h chúc mừng lữ trưởng giáo phi thăng thượng giới đến đây phi tiên kiếm phái cũng coi như là phá vỡ đại chu đạo mạch tư thiên g i a m g ò bó ở nơi này bắc hoang duy nhất thành hệ thống côn lôn thần giới lại có một người phi thăng thượng giới đáp xuống tiên đ ỉ n h trước cửa thăng tiên đài bên trên nguyên bản không trần tử sẽ còn gặp một chút cái này phi thăng người bây giờ lại là chẳng muốn gặp toàn bộ giao cho linh tiên cô cùng thư thần quân đi xử lý bản thân đã sớm định s o n g phi thăng người nắm giữ tiên đình một bộ nào cái kia một ti còn dư lại chi tiết từ chính bọn hắn đi xử lý giờ phút này không trần tử tại tam thập lục tiên cung một trong hỏa đức trong cung lư đại tướng quân giờ khắc này ở tiên cung bên trong siêu siêu t r ậ t tới trận lui một hồi biến mất một hồi lại xuất hiện ở không trần tử trước mặt lao r a đây là ta tiên cung lao r a vung tay lên lao gia đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong chỉ là những ngày qua ngươi ngang bướng không chịu nổi nhiều lần kém gần nhất ngươi cái này con lừa biểu hiện cũng không tệ lắm cái này hỏa đức cung liền mở ra do ngươi chấp trưởng lư đại tướng quân lộ ra giang cửa sướng đến phát rổ rồi, rồi nó còn cho là mình rất khó chiếm được tiên cung những thứ này lao ra là muốn để nó quản lý tiên luyện bất quá lư đại tướng quân cũng thỏa mãn dù sao cũng so cái k i ê m ngự lư giang tốt lúc trước bản thân ngây ngốc nghe láo ra trêu chọc bản thân còn vui mừng hớn hở trở về lại bị v â n quân cùng kiếm đồng tử một phen trào phúng l à o ra đây là muốn cho nó lai giống nuôi một đám lư sau đó trả lại cho nó tìm gọi là bật lư ôn lư quan thản ó không nghĩ tới đạo quân sau cùng lại đem cái này hàng trước nhất tiên cung ngũ hành tiên cung một trong hỏa đức tiên cung ban cho bản thân vị trí này vừa v ậ n tại thanh long thần cung phía dưới lư đại tướng quân nghĩ tới đây ngửa đầu nhìn một chút so hỏa đức cung cao thanh long thần cung không biết vì sao đột nhiên cảm giác giống như cái này hỏa đức cung không thế nào hương lư đại tướng quân gần nhất rốt cục sơ bộ luyện hóa diêm ma huyết trì đem hắn nuốt vào trong bụng biến hóa vì mình thi triển hỏa hành đại đạo thần thông một cái khí quan lư đại tướng quân thần hỏa cũng bởi vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ trong ngọn lửa sinh ra hỏa tinh hóa t h à n h long phượng kỳ lân các loại sinh linh có thể biến hóa ngàn vạn thậm chí còn có thể diễn sinh ra trí tuệ lư đại tướng quân trong bụng càng dường như hơn sinh ra một cái mini pháp giới một dạng trong đó còn có càng nhiều biến hóa lư đại tướng quân còn chưa mở mang mà ra lư đại tướng quân vội vàng đến đạo quân báo tin vui khoe khoang bản thân thần thông lao ra sau khi xem phi thường mừng rỡ thế là đem cái này hỏa đức cung ban cho nó làm lư đại tướng quân vui vẻ không thôi lại một lần nữa ở nơi này hỏa đức trong cung sông ngang đánh thẳng thời điểm không trần tử xoay người lấy ra tiên thành đồ thôi diễn lên toàn bộ côn lôn thần giới tiên đồ kỳ trước đó liền phát hiện muốn đem cái này côn lôn thần giới không gian ổn định cố hóa sau đó thăng nhập bên trong ba mươi ba tầng trời còn không rất dễ dàng ngũ hành tiên cung ngũ hành vận chuyển tiểu thiên địa cùng pháp giới bên trong tuần hoàn mới có thể viên mãn tuần hoàn không thôi nếu không đem hắn thăng nhập ba mươi ba tầng trời rất có thể không chịu nổi cương phong phong bạo lúc nào cũng có thể sụp đổ không trần tử lần thứ hai nhìn thoáng qua tiên đồ phía trên sáng chỗ đó là đã mở ra tiên cung kim m ộ c thủy hỏa thổ ngũ hành thiếu một chương ba trăm bốn mươi chín ngũ hành tiên cung ngũ hành tiên cung bên trong trước mắt góp đủ kim m ộ c hỏa thổ tứ hạnh mở ra bốn tòa tiên cung Là ngũ hành ngũ trong i ê n cung toàn bộ mở a dựa ngũ hành viên mãn thời h điểm, t e t i ê thành trên bản vẽ thôi thần bản diễn, quân lôn vẽ i i liền sẽ phát sinh biến ớ lớn. lần chuyển biến cực lớn. Trong sẽ phát một cực đó thanh long đồng tử mở ra thanh long cung xem như ngũ hành kim đào thần quân mở ra đào thần cung làm ngũ hành m g ụ c mặc dù đào thần quân cần chấn áp âm dương hai giới thông đạo nhưng là tòa này tiên cung còn là mở ra hòa đức cung vừa mới không trần đạo quân đột nhiên nghĩ tới còn thiếu thiếu hỏa hành lưu đại tướng quân liền bị kéo qua góp đủ số c h ấ n ma thiên vương đáp ứng thổ đức tây vực thiên vương miễu không cần hắn thường trú nhân gian giờ phút này cũng lưu tại tiên đ ỉ n h vân quân nắm giữ tiên cung cũng không thua ở thủy hành hơn nữa nhìn tựa như có thể kêu gọi mưa gió nhưng là hắn thần thông kỳ thực cùng ngũ hành thủy không có quan hệ gì chỉ là kỳ bản mệnh động thiên không gian đại đạo phát tác phụ mang tới một chút diễn biến năng lực không trần tử còn cần một vị khống chế ngũ hành đại đạo thủy hành thần quân mới có thể ngũ hành viên mãn đem cái này côn lôn thần giới ngũ hành viên mãn đem côn lôn thần giới không gian hóa thành bản chất sau đó để cho mới có thể thôi động cái này côn lôn thần giới tách rời côn lôn sơn thăng nhập ba mươi ba tầng trời chỉ là như vậy vội vã từ chỗ nào có thể tìm tới lúc này thanh long đồng tử đột nhiên xuất hiện rơi vào không trần tử bên cạnh bờ ôm thanh long tiên kiếm nói ra đạo quân cũng không cần một vị thủy hành thần quân đến nắm giữ cái này cung chỉ cần người này có thể mở ra thủy đức cung tạm thời thay thế t i thủy đức thần chức liền có thể mặc dù ngũ hành không thể hoàn toàn viên mãn nhưng là có thể nghĩ biện pháp bù đắp chủ yếu nhất là chỉ cần có người có thể mở ra t h ủ y đức tiên cung đem tiên đ ỉ n h thần giới thăng nhập ba mươi ba tầng trời nên vậy là đủ rồi không trần tử cũng phát hiện mình có chút m u ố n xóa tiên thành đồ bản thân liền là ngày xưa côn lôn đạo tôn làm thành lập tiên đ ỉ n h thần thành má thiết lập mặc dù được bản thân dần dần hoàn thiện sửa chữa thành càng giống là tiên giới đồ tồn tại nhưng là những cái này tiên cung thần điện lúc đầu suy nghĩ xác thực không phải nhất định phải thần quân mới có thể mở ra ngũ hành tiên cũng đã có bốn vị thần quân đã đầy đủ chống lên ngũ hành luân chuyển tương khác tương sinh còn lại một vị chỉ cần một vị thuần thục khống chế thủy hành thần thông thuật pháp người tu hành cũng có thể trên đỉnh bản thân một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ đến tam thập lục cung bảy mươi hai điện đều cần thần quân đến khống chế một mực không nghĩ tới điều hòa biện pháp đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng thuận miệng hỏi đồng nhi ngươi cảm thấy người nào phù hợp thanh long đồng tử nhìn về phía phía dưới bây giờ tiên đình đã mở ra thiên công bộ thiên sư phủ lôi bộ phong bộ mưa bộ vân bộ các loại chư bộ ti trừ bỏ tiên quan thần lại từng bộ bên trong đều có thiên nhân đảm nhiệm nô b ộ c tiểu còn lại từ chỗ cao nhìn xuống bên trong tòa tiên thành giờ phút này đã không phải là hoàn toàn t ĩ n h mịch mà là có thể trông thấy thần linh thiên nhân qua lại vân hà tầm đó vô cùng náo nhiệt một lần này phi thăng tiên đình liệt thần bọn họ nên là người chọn lựa thích hợp nhất chư thần đều là thiên cảnh hạ phẩm trải qua lôi kếp i rút đi p h à n thai ti thiên đình thần quyền chính là khoảng cách chứng đạo thần quân vị trí ở gần nhất người nếu là sớm nắm giữ t h ủ y đức chức vụ tay cầm thần quyền chắc hẳn không được bao lâu liền đủ để chứng đạo thần quân thanh long đồng tử nói tới cũng chính là không trần tử suy nghĩ kỳ còn bổ sung một câu đem thiên công bộ cùng lôi bộ thiên quan còn có địa phủ âm ti âm dương truyền thế luân hồi phủ chủ tứ điện c h i chủ cũng coi là lần trước vô giới thần quân xuất thế bọn họ nguyên một đám nghị hết biện pháp cầu xin trước mặt của ta một lần này thật vất vả chống ra một cái thần quân vị trí vậy liền cho bọn hắn một cơ hội bọn họ như thế khao khát cái này thần quân vị trí liền để mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn tranh giành đi bên trong lăng tiêu cung thiên nữ cầm trong tay đạo quân thủ lệnh mà xuống tiên thành quảng đại cái này thiên nữ chuyển nửa ngày rốt cục ở trong đó tìm được lữ thương hải hình bóng lữ thương hải giờ phút này đang trong điện bên trên giường mây tế luyện ngôi thần điện này thiên nữ đột nhiên đến lữ thương hải lập tức đi xuống vân sàng đón lấy nghe song khẩu dụ về sau lữ thương hải hỏi xin hỏi tiên thị đạo quân vì sao đột nhiên cho gọi không biết lữ tiên hầu quan đi liền biết được chúng tiên đ ỉ n h thần linh vội vàng đi ra đi tới tiên thành trung tâm tề tụ đám người ngẩng đầu nhìn tới mây tía cuốn bên trong một tầng lại một tầng t i ê n cung thần phảng phất tại dựa theo cái nào đó cực kỳ huyền diệu quỹ đạo đang vận chuyển dẫn dắt toàn bộ tiên đ ỉ n h thần giới phát sinh biến hóa những cái này tiên đ ỉ n h thần linh đều là để nhục thân vượt qua lôi kiếp bản thân sinh mệnh hình thái cùng bản chất liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sắp nhập vào c h ấ n giữ tiên đình bộ ti thần điện về sau càng là tay cầm những cái này thần điện đối ứng thần chức cùng thần quyền sơ bộ cảm ứng được giữa thiên địa pháp tắc biến hóa xem như mỏ tới chân chính tiên thần c h i đạo đại môn mỗi người từ trong tới ngoài đều cũng lộ ra một cỗ thanh linh tiên khí đến v ậ n luật làn r a tản r a thanh quang thần hồn thanh tịnh giống như bích hải l à m tiên h cùng quỷ thần đạo tu sĩ lại hoàn toàn khác biệt không có cái kia nồng nặc hương hỏa chi khí Đi chư vị thiên quan đúng là trước một bước thượng thiên bái kiến đạo quân chúng ta mấy vị đúng là liền nói quân mặt đều cũng chưa từng thấy qua lần này vừa vặn đi gặp mặt đạo quân ngũ hành môn tổ sư kìm nén không được lần trước tiên yến thời điểm hắn ở phía dưới đều không thấy rõ đạo quân khuôn mặt một lần này có thể tại đạo quân trước mặt lộ mặt chỗ đó còn có thể nhịn được đám người còn chưa lên đi lúc này tiên đình thần giới đại môn đột nhiên nổi lên gọn sóng trong ánh sáng có người xuyên qua thiên môn mà vào chư vị tiên đình c h i thần pháp nhãn cách thật xa đã nhìn thấy chân trời tình cảnh là bốn cái dị thú lôi kéo quỷ thần pháp giá mà vào đạp trên vân hải đứng tại tiên môn phía dưới trong đó bốn vị trên mặt thần văn toàn thân hương hỏa kim quang nồng đậm vô cùng cường đại quỷ thần đi xuống l i ê n địa phủ bốn vị điện chủ tất cả lên chẳng lẽ xảy ra đại sự gì đám người trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán đứng ở tại chỗ cùng chạy tới địa phủ bốn vị điện chủ hàn huyên một trận về sau liền giá vân hướng về l ă n g tiêu cung đi không trần đạo quân ngồi ở bên trên giường mây chư vị thần quân phân loại hai bên bên trên giường mây quan sát hướng phía dưới xuyên qua tiên cung nấc thang cùng cây cột chư thần phía dưới chư thần giá vân mà đến phụ phục ở trong làng tiêu cung hành quá lớn lễ về sau đạo quân liền nói thẳng tiên đình mở ra ngũ hành tiên cung còn thiếu một vị c h ấ n thủ thần quân một lần này triệu các ngươi đến đây chính là bởi vì chuyện này quy ở phía dưới chư thần đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nguyên một đám khiếp sợ ngầm đầu nhìn phía phía trên bọn họ cấp tốc minh bạch đây là ý gì cái gì gọi là tiên cung còn thiếu một vị c h ấ n thủ thần quân đây là muốn ở trong bọn họ lấy ra một vị thần quân đến a chúng thần nguyên một đám thần tình kích động hận không thể lập tức tiến lên liền nói bản thân nguyện gánh chịu cái này yêu cầu nhưng là giờ phút này nguyên một đám ngay cả lời đều cũng nói không mà ra sợ mở miệng có sai lầm hơn nữa giờ phút này ngay trước không trần đạo quân mặt càng sợ mất dáng vẻ cuối cùng vẫn là cái kia linh hư thiên sư tiến lên nói ra chúng ta thân làm tiên đ ỉ n h c h i thần đạo quân pháp chỉ phía dưới chúng ta không có không tuân theo đám người cũng vội vàng nói tất cả mặc cho đạo quân làm chủ đạo quân chỗ cao bên trên giường mây đưa tay bỏ rơi một lần ống tay háo chỉ hướng phía dưới lớn như vậy tiên đ ỉ n h thần giới t h ủ y đức thần quân nắm giữ thiên hạ thủy đức tiên đ ỉ n h thần giới giờ phút này còn thiếu một đầu thiên h ạ viên mãn tiên đ ỉ n h thần giới ngũ hành chi đạo các ngươi ai có thể từ nhân gian luyện hóa một đầu thiên h ạ đền bù cái này tiên đ ỉ n h thủy hành chi đạo ai liền có thể lĩnh cái này thủy đức thần quân vị trí phía dưới quỳ một đám thiên quan thần lại tiên đ ỉ n h thần linh giờ phút này nguyên một đám cùng kêu lên hô to lãnh đạo quân pháp trị đến thời điểm một mảnh h ò a khí rời đi lăng tiêu cung thời điểm những người này nguyên một đám ngăn cách đến thật xa giờ phút này trong bọn họ mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh giúp nhau tầm đó đều có đề phòng thậm chí có người lĩnh pháp chỉ một lần lăng tiêu cung lập tức liền hướng về hạ giới chạy đi liền cáo biệt chào hỏi một câu đều không có không có chút nào hình tượng và khí độ tranh đoạt từng dây bộ dáng một lần này chúng thần thế nào còn nhịn được nguyên một đám cấp tốc hạ tiên thành thu thập một chút liền hạ giới đi Thần quân vị trí, trường sinh bất tử bất hủ thân thể, đại đạo Pháp tắc đạo quả. Đại đạo tất tranh, không ai có thể sinh hủ Pháp không nhịn quân quả. vị được đại Đại ai loại đạo đạo đạo á có c một dỗ này, càng không có khả năng chấp tay tặng cho người tay có chắp cho khác. khả m lần này thật vất vả ra một tôn thần quân vị trí còn là vị cách cực cao thủy đức thần quân vị trí c h ấ n thủ ngũ hành t i ề n cung một trong muốn đợi đến lần tiếp theo càng là không biết khi nào đi càng không cần nói vừa mới yết kiến đạo quân thời điểm thần quân cao liệt hai bên bên trên giường mây mà bọn họ chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất chương á i này k á c biệt một trời một một v ba trăm năm mươi cựu thiên ngược thủy như thế nào mới có thể đủ đem một con sông đưa đến tiên đ ỉ n h thần giới bên trong đi chỉ bằng vào đem một con sông đưa vào tiên đ ỉ n h thần giới liền có thể gọi là thiên hà sao thiên đ ỉ n h chư ti chi thần cùng địa phủ bốn vị điện chủ đều cũng trong lòng còn có n g h i hoặc nhưng là đạo quân lại không có nói rõ chư thần không dám hỏi đạo quân càng sẽ không đi hỏi cùng nhau tranh chấp cái này thủy đức thần quân vị trí đồng đạo bọn họ chỉ có thể hạ giới tìm tìm đại giang thủy tinh chi khí là sung túc nhất để luyện sông lớn tinh khí tất nhiên có thể hóa thành một đầu thủy mạch đem hắn dẫn dắt rời vào tiên đ ỉ n h thần giới ngày xưa đông sơn tông chủ như hôm nay sư phủ tứ phương thiên sư một trong nó lập tức hướng về đại n g u đi giới hà vì thiên hạ thủy mạch đầu mườn có thể xưng chư mạch c h i tổ chỉ cần có thể tìm được giới hà đầu mườn dẫn xuất chi thủy mới xứng làm thiên hà chi thủy lôi bộ thiên quan thì thẳng đến bắc hoang địa phương một đường theo hướng về côn lôn khư mà tới nghe thấy động nguyên trong hồ sinh ra dị biến diễn sinh ra được một linh thủy cái này thủy có thể vì thiên hà chi thủy vân bộ thiên quan lập tức nghĩ tới từng nghe ngửi qua một căn bí văn địa phủ âm nhãn diễn sinh ra được một đầu âm hà biến thành vạn dặm s u n g ngòi nếu là có thể ở nhân gian tìm được một chỗ thủy nhãn luyện hóa tất nhiên có thể tại tiên đ ỉ n h thần giới biến đổi thiên hà phủ trụ điện điện chủ diêm bản từ địa phủ âm hà sinh ra nguồn cội lập tức liên tưởng đến phương diện này kỳ cấp tốc vận dụng kỳ các nơi thành hoàng sức mạnh đặc b i ế n thiên hạ tìm kiếm dùng được thủy nhãn những cái này tiên đình địa phủ chi thần chịu thiên điều thần luận tước thúc không thể tùy tiện ở nhân gian nhất là phàm nhân trước mặt hiền thánh phàm nhân nhìn không thấy bọn họ nhưng là nhiều như vậy thiên đình chi thần địa phủ nặng thần xuất hiện ở nhân gian vẫn như cũ vẫn là có không ít người tu hành thấy được thân ảnh của bọn hán trong lúc nhất thời ở nhân gian trong giới tu hành truyền ra đủ loại truyền văn thường xuyên tại có người ở đại giang giới hà bên bờ nhìn thấy toàn thân tiên quang thanh khí thần nhân để p h á p khí thu nhận đại giang thủy tinh linh vận toàn bộ sông lớn t ù y ý kỳ đu đưa có người nhìn thấy tại hoang sơn giã linh bên trong có thần nhân để tối cao thần thông luyện hóa cả một đầu dòng sông thủy long quấn quanh thần nhân đ ă n g thiên mà đi có người hành t ẩ u ở hồ lớn xuyên ân huệ thu lấy đủ loại linh thủy còn có người nhìn thấy ban đêm địa phủ quỷ thần du lịch tuần tra thiên địa bách quỷ đi theo một đường thành hoàng s ơ thần đất ngai xa xa mà bái bắt đầu nhân gian tu sĩ còn không biết là vì sao càng không biết xảy ra chuyện gì không đến bao lâu đạo môn hoặc cung vương t r i ề u môn phiệt bên trong khống chế người liền biết trong đó nội tình biết rõ người không một bước hâm mộ ghen ghét đến cực điểm hận không thể có thể để thân tướng thay đáng tiếc cái này thần quân vị trí cho dù là thấp nhất tranh đoạt ngưỡng cửa cũng phải là t h a n h sắc c h i thần hoặc là tiên đình thiên quan thần lại hoặc là địa phủ h â m ti địa chủ dưới chân núi côn lôn chư phái tu sĩ hội nghị đối với chuyện này nghị luận ở mỹ khó trách cái kia phi tiên kiếm mạnh mẽ muốn ở thời điểm này phi thăng nguyên lai sớm đã từ đạo quân nơi đó chiếm được thiên cơ cái này sớm một nhóm phi thăng người lại có cơ hội tranh đoạt một tôn thần quân vị trí sớm biết những cái này bọn họ đập nổi bán sát không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đoạt trước lúc này thượng thiên tranh một chuyến một tôn thần quân vị trí bỏ qua bỏ qua có người kêu rên thở dài t h ủ y đức thần quân ngũ hành tiên cung nghe thấy tiên đình sắp đặt tam thập lục cung bảy mươi hai điện dựa theo thiên cương địa sát sắp xếp cái này ngũ hành tiền cung xếp tại phía t r ê n nhất nghe xong chúng t u càng là không có cách nào bình tĩnh chúng t u mặc dù đối với mấy cái này sớm một bước phi thăng người phi thường tôn s ủ n g nhưng lại không có bao nhiêu lòng kính sợ trước sớm không đến bao lâu bọn họ còn cùng bọn hắn là ngang hàng thậm chí tại bối phận địa vị phía trên còn rất dài tại bọn hắn kính trọng đương nhiên là có muốn nói q u ỳ bái còn khả năng không lớn nói tới nói lui tự nhiên là không có quá mức kính sợ nhưng là hắn như là trở thành thần quân liền không giống nhau vậy thật chính là thiên nhân khác biệt bọn họ gặp liền không chỉ là hành l ễ sự tình cho dù là đối mặt bọn hắn tượng thần còn phải dập đầu cũng chính là bởi vì như vậy chúng tu mới như thế ghen ghét bất bình nhân gian bởi vì tin tức này huyên náo sôi sùng sục giờ phút này công thâu đức lại quanh đi còn lại đi tới đông hải kỳ huynh công thâu đạo làm thiên công bộ thiên quan công thâu đức chỉ lăn lộn đến một cái thuộc thần chức vụ nhưng là bởi vì đạo quân ban ân cùng coi trọng nó đồng dạng cũng có thể tranh đoạt cái này thủy đức thần quân vị trí hắn cũng muốn tranh một chuyến không cam lòng vì đó huynh về sau một phương diện khác chứng đạo thần quân liền có thể cảm lộ đại đạo pháp t á c công thâu đức một đời đắm chìm trong luyện khí cùng thăm dò thiên địa huyền liền diệu mà theo tế luyện pháp khí càng ngày càng nhiều tiếp xúc được giai tầng càng ngày càng gần gũi bản nguyên ở tiên đ ỉ n h thiên công bộ không chỉ có tế luyện đủ loại có thể uy lực thông thiên pháp khí liền toàn ba ộ tiên t đỉnh huynh bọn đều đệ họ h là do m dự kiến tạo cái ù n g chữa h trị. t c à n gọi ngày càng gần gối luyện gối giới là khí cảnh giới tối cao Ba điểm, phát thiên nguyên bản lý lẽ. Ba cái gọi là luyện khí luyện đan pháp thuật thần thông bất quá đều là cái này pháp tắc diễn sinh mà thôi hắn muốn xem một chút giữa thiên địa này chân chính chân lý công thâu đức ngồi ở đây trên biển đông mắt nhìn phương xa trên biển phong bạo quét sạch nước mưa gào thét mắt nhìn sông lớn chạy vào biển bên trong sau cùng nước biển bốc hơi hóa thành hơi nước thăng nhập thiên khung hội tụ thành vân sau cùng lại lần nữa hóa thành nước mưa hạ xuống hội tụ thành dòng suối l i ê n tựa như một cái tuần hoàn liên tiếp gặp mấy ngày công tâu h đức nói một mình trăm sông khác nguyên nhân đều là quy về hải vậy tuần hoàn không thôi tới lui không dứt trọng yếu không phải luyện hóa cái này một con sông lớn mà là nắm vững cái này thủy hành chi đạo thiên h ạ không chỉ là một con sông càng là tuần hoàn nó đã là trên đất giang hồ sông hải càng là mây trên trời mưa bụi tuyết trọng điểm không ở chỗ thủy mà là ở kỳ trên căn bản biến hóa công tâu h đức giỏi về cái này sông lớn vân mưa biến hóa rốt cục ở nơi này đông hải một khi đốn n g ộ kỳ ở nơi này bờ biển cầm lấy một cái hơi mở màu trắng bình ngọc tế luyện lên pháp khí cái này xe thùng tên là vũ sứ quán là dùng để bố vũ pháp khí nhưng là giờ phút này công tâu h đức cảm thấy pháp khí này thực sự quá tại đơn sơ thô giáp cố ý lại tế luyện Khi theo trong người lư thần quân tượng thần nơi đó mượn tới thần hỏa, người nơi tới hải tứ trong tượng trong mang mượn mang quân đông vào lư đó xối cái ô n luyện g thâu chế u đức vũ sư q n bên trong, trong t ú chữ h vật t đủ loại ầ này vật vật nhập theo trong. liệu linh Cái dung cũng bình bên n đó bình ngọc linh vận không ngừng biến hóa thống nhất trong đó lần thứ hai xảy ra biến hóa thủy tinh chi khi rơi vào trong đó không chỉ có biến thành mưa giờ phút này vân mưa thủy sương mù tuyết vang bạc đủ loại biến hóa đều tại bình bên trong diễn sinh biến hóa tuần hoàn không biết tiểu tiểu bình bên trong giống như ẩn chứa thủy hành chi đạo sở hữu huyền bí công tâu đức vừa mới tế luyện thành công cái này vũ sư quán khí phôi liền giá vân mà lên một đường qua trong thiên địa thủy tinh linh khí không ngừng hướng về kỳ bình bên trong vào tới không cần tiến về giang hồ sông hải cái này thủy tinh chi khí tồn tại ở thiên địa vạn vật tầm đó tùy ý tùy ý kỳ điều động rút ra chỉ lần này một đầu kỳ liền so với cái khác hạ giới thần linh cao siêu ra không biết bao nhiêu trên trời vân khí theo công thâu đức đi ngang qua mà tụ tập ven đường đều là rơi ra mưa phùn giả dích tiến vào phía bắc biến thành tuyết theo hút vào thủy tinh chi khí càng ngày càng nhiều lon này biến hóa cũng càng ngày càng mãnh liệt lâm dâm hóa thành một kiện chân chính tải đạo chi khí dấu hiệu một đám tiên đ ỉ n h c h i thần địa phủ chỉ rốt cục trở về lại một lần nữa quy về tiên đ ỉ n h thần giới vì ở lăng tiêu cung phía dưới đám người thi triển dương thủ đoạn trở về giờ phút này chính là đang chờ đợi đạo quân bình phán mỗi cái người đều cho rằng bản thân luyện hóa chính là thiên hạ đều có đắc ý vẻ ngạo nhiên ngũ hành môn tổ sư để đại trận rút ra ngũ hành thủy mạch dung nhập trận pháp bên trong biến thành thủy hành pháp trận không trần tử gặp một phen có chút kỳ lạ có thể để trận pháp làm tới mức này đã có chút đạo pháp tự nhiên mùi vị nhưng là sau cùng lại làm cho kỳ lui xuống đây là xem lại ý tứ pháp tướng tông tổ sư càng là lợi hại pháp tướng hóa thành dòng sông rất có dung nhập thiên địa ý vị không trần đạo quân cũng là thứ nhất đồng dạng đối đãi cho rằng xem lại luyện yêu phái tổ sư kỳ để bí pháp đem một dòng sông s ắ p nhập vào một linh yêu bên trong đem hắn biến thành một vật sống pháp bảo có thể nói được là suy nghĩ khác người đặt ở nhân gian có thể nói là khai sáng ra một đầu cường hoành đến cực điểm pháp môn từ đó cũng có thể thấy những cái này có thể phi thăng tiên đình người từng cái đều không phải là nhiệm vụ đơn giản nhưng là đạo quân chỉ là lắc đầu pháp khí bất quá là ngoại vật tu đạo tu đạo tu chính là đạo ngươi đây hoàn toàn là tu đến da lông lên cái này luyện yêu phái tổ sư sắc mặt b à bừng thở dài một hơi lui xuống địa phủ điện chủ luyện hóa thủy nhãn cũng cũng không có thể để không trần đạo quân hài lòng đ ư ờ n g công thâu đức tiến lên lấy ra dấu ấn kia lấy thủy hành pháp văn bình ngọc thời điểm lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người người ở chỗ này đều cũng ẩn ẩn cảm giác được cái này bình ngọc bất phàm đây cũng không phải là thông thường pháp khí phía trên đường vân lâm dâm lấy pháp tắc hàm ý không trần đạo quân nhìn thoáng qua vũ sứ quán đạo quân biết do kiện pháp khí này ngày xưa thiên công bộ luyện r a vật này chính là làm mưa kia bộ làm chuẩn bị từ nay về sau tiên đình khẳng định phải nắm giữ bốn mùa phong vũ lôi điện cái này vũ sứ quán chính là mưa bộ dùng để làm mưa pháp khí bất quá không trần tử giờ phút này cảm thấy cái này ngọc sư xe thùng đã hoàn toàn khác biệt trở thành một kiện tại đạo c h i khí công tâu đức mở miệng nói ra hạ thần ở nhân g i a n xem đông hải mưa gió ngẫu nhiên có cảm giác phàm nhân có nam nữ thiên thời phân bốn mùa cái này thủy cũng như thế thủy biến hóa vô hình vô thường thái vô thường hình hạ thần liền dựa theo đoạt được tế luyện kiện pháp khí này cái này xe thùng bên trong không chỉ có đã dung nạp sông ngòi lại thêm đã dung nạp vân mưa thủy sương mù tuyết băng bạc thủy hành chi đạo các loại biến hóa đạo quân cần thiên h ạ liền tại cái này nho nhỏ trong lọ hạ thần gọi là cựu thiên ngược thủy quán bên trên giường mây tiên thánh gặp ngọc thạch này thần xe thùng bên trong thủy cái này thủy ở các loại biến hóa biến hóa bên trong không ngừng tuần hoàn qua lại không có thái độ bình thường cuối cùng biến đổi đến cực hạn thời điểm hình thành một loại kỳ lạ vật chất như nước mà không giống thủy càng giống là một loại cùng loại với thủy chi bổn nguyên tinh khí tồn tại chỉ cần thôi động liền có thể hóa thành sông lớn vân mưa đạo quân rốt c ụ c hài lòng gật đầu một cái không sai không sai đây cũng là bản đạo quân cần thiên hà công thâu đức cái này thủy đức thần quân thần vị là của ngươi công thâu đức cuồng hỉ mà bái những người khác mặc dù hâm mộ ghen ghét nhưng là cũng tâm phục khẩu phục đám người bên trong chỉ có công thâu đức nộ g được cái này thủy hành chi đạo chân lý mà những người khác bất quá chỉ là lưu vu biểu tượng mà không trần tử cũng vui vẻ cái này công thâu đức mang về thiên hà viễn siêu h ổ kỳ nguyên bản dự đoán hán cuối cùng là có thể đuổi tại kỳ thọ đản thời điểm đem cái này tiên đ ỉ n h thần giới ngũ hành viên mãn thăng nhập ba mươi ba tầng trời hóa thành chân chính vô thượng t i ê n giới chương ba trăm năm mươi mốt ngũ hành luân chuyển mở tiến giới tháng riêng mùng chín nhân gian pháo tiếng t r ậ n trận bách tính đắm chìm trong ngày tết trong không khí thời điểm đạo quân lại một lần nữa thọ đàn đến từng nhà cung phụng đạo quân thần vị phía trên một ngày này bày đầy cống phẩm đốt hương cầu nguyện các hướng đế vương quốc chủ càng là ở cái này một ngày cử hành đại tế lễ nghi cầu nguyện thượng thiên mà trên chín tầng trời địa phủ trọng thần nhân gian đạo chủ đại phái trưởng giáo học cung thánh hiển theo nhau mà tới một lần này so lần trước càng thêm náo nhiệt đám người giống như bắt tiên quá hải các hiện thần thông thi triển đủ loại thủ đoạn xuyên qua tầng tầng vân hải leo đỉnh côn lôn trong mơ hồ có tỉ thí với nhau đấu pháp ý vị có đạo chủ ngự thú kim xe vượt qua thiên m ạ qua từng con thần dị thú tại thiên khung lao nhanh gào thét có bên trên phái trưởng giáo pháp khí trường hồng tung hoành ngàn mét giống như nhanh như điện chớp còn có cự linh pháp tướng khiêng lô đỉnh vượt qua vân hải mặc dù khoảng cách lần trước tiên yến chỉ là đi qua một năm nhưng là bất luận là tu vi đạo pháp pháp khí phía trên những cái này thần chỉ chân tu đều có chất bay qua một lần ma đạo đại chiến không chỉ là để bọn hắn tu vi lên nhanh thần phẩm vượt qua mấy cái giai tầng không ít người một bên từ thiên ma giới rất nhiều ma đầu trên người chiếm được đủ loại thiên tài địa bảo dị vực pháp khí hơn nữa cũng từ những cái này vượt ngoại trên ma thân cảm nộ g ra đủ loại thủ đoạn sắp nhập vào bản thân khai sáng đại pháp nguyên bản nhân gian tu sĩ khai sáng pháp môn không ngoài chính là cầu pháp cầu thần thông tu chính là đủ loại lực s á t thương c h ả m yêu trừ ma thần thông về sau dần dần viên mãn có các loại biến hóa công phòng nhất thể phi thiên đ ộ i địa phủ lục pháp trận phong ấn cấm chế cho tới bây giờ những cái này đạo chủ trưởng giáo tu vi đến gần thiên cảnh giới trên người phương pháp tu hành cũng thôi diễn đến đã có ẩn ẩn nhắm thẳng vào đại đạo dấu hiệu kim sa thần ngự pháp khí linh ánh sáng thần nhân pháp giá từng cái tiến vào mây mù bên trong liền biết rõ đã không sai biệt lắm đến tiên đình thần giới nếu là tiên đình không ra bọn họ coi như tiến vào nơi này làm sao cũng tìm không thấy tiên đình thần giới hình bóng nhưng là tiên đình mở ra bọn họ chỉ cần theo mây mù mà vào không đến bao lâu cửa tiên đình liền sẽ hướng bọn họ rộng mở thần linh tu sĩ tới đây thời điểm đám người dần dần dày đặc một bên phi hành một bên có người giúp nhau tầm đó lẫn nhau hỏi thăm nghe thấy một lần này tiên đình sẽ có đại biến một vị ngồi ở thần xa bên trong trưởng giáo hỏi tới một bên quen biết kiếm tu nghe nói tiên đình sẽ thật sự mở ra thăng nhập ba mươi ba tầng trời sau này không gọi nữa côn lôn thần giới đến cứ gọi là tiên giới kiếm tu xuất từ đất t h ủ c ù n g thiết kiếm quan có thiên ti vạn lũ quan hệ mở miệng đã nói ra mình biết tin tức người ở chung quanh nghe nghe tin tức này nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng vốn nên như thế tiên đình mở ra chắc chắn kéo theo thiên địa cùng nhau hướng đi tiên thần đại thế ta đã thấy chư thiên vạn thần đoàn tại tiên đình thiên địa chúng sinh đều có thể thành đạo cảnh tượng một vị ôm da đỏ hồ lô đại hán uống một hớt rượu cười to nói ra còn có người nhìn càng thêm lâu dài căn cứ tiên đ ỉ n h mở ra chư bộ chư ti ẩn ẩn đoán được tiên đ ỉ n h c h i tướng tiên đ ỉ n h chư bộ ti mở ra nắm giữ mưa gió lôi đỉnh bốn mùa xuân thu từ nay về sau cái này thiên địa pháp tắc đều sẽ thu nhập tiên đ ỉ n h từ tiên đ ỉ n h chư vị thần quân nắm giữ chư bộ thiên quan vận chuyển chúng ta thực sự là sinh gặp đại thế từ nay về sau có lẽ đều có cơ hội đoàn tại tiên đ ỉ n h phía trên một lần này tới tham gia tiên yến đều là ma đạo đại chiến bên trong lập xuống chiến công hiển hách chi thần chỉ tu sĩ hơn nữa đều có hy vọng phi thăng tiên đình người nhìn thấy tiên đình một lần này thật muốn chính triệt để mở ra bộ dáng cũng tự nhiên vui vẻ không thôi đám người càng là ở tiên đình hưng thịnh cảnh tượng bên trong thấy được hy vọng giống như đã từng địa phủ mở ra thời gian dần trôi qua đi tới bây giờ tình trạng này bọn họ đời này tu sĩ là trơ mắt nhìn âm ti từ đại ngụy cao kinh thần phủ quỷ thần trực tiếp biến thành xuyên qua âm dương giới sau cùng biến thành bây giờ nắm giữ luân hồi chúng sinh, sinh tử âm tạo địa phủ bên trong có vạn dặm u minh đại địa ngàn vạn quỷ thần vận chuyển sinh tử luân hồi đạo bên ngoài có thiên hạ vô số thành hoàng sơn thần đất hai tụ tập thiên hạ hương hỏa rèn đúc càn không tình thế kéo ra thiên đ ị a thăng hoa đại đạo vĩnh hưng mở màn cái này tiên đình thần giới tương lai lại biến thành bộ dáng gì bọn họ mặc dù không tưởng tượng nổi nhưng lại biết rõ cái kia tất nhiên là bọn hắn nhất khao khát tiên thần đại thế phong vũ sinh bàn ngồi chung một chỗ thiết lệnh phía trên hiệu lệnh cửu thiên cương phong cấp tốc độn qua vân hải nghe được nghị luận của chung quanh thanh â m cũng không khỏi lộ ra mỉm cười một lần này hắn có may mắn đủ trực tiếp lăng tiêu cung bên trong tọa không giống lần trước chỉ có thể tọa ở phía dưới tiên cung để phong vũ sinh t i ế c nối là lữ b i ể n thảm phi thăng tiên đình làm thần hắn lại khoảng cách một bước này còn có không gần một khoảng cách lần trước gặp nhau còn là kề vai chiến đấu bây giờ hai người thân phận dĩ nhiên đã có khác biệt một trời một vực cái này khiến phong vũ sinh đối với phi thăng tiên đình càng thêm khát vọng tiên môn mở ra. chư thần chúng tu đoàn tại tiên môn phía dưới dựa theo thiên đ ỉ n h t i ê n quan triệu hoán theo thứ tự tiến nhập tiên đ ỉ n h thần giới phong vũ sinh ngồi tiên hạc lướt qua thang lây thẳng vào lăng tiêu cung bên trong vân sàng bàn ngọc phía trên trưng bày duyên thọ một giáp t i ê n đan cường hóa thần thông t i ê n hạnh linh t i ự u tiên thực đều có thể tăng trưởng tu vi l i ê n dưới trướng đều là cảm mộ thiên điệu tiên tâm bồ đoàn chung quanh tràn ngập linh vụ cũng tại mỗi giờ mỗi khắc không ở cường hóa lấy mọi người nhục thân khó trách hạ giới truyền văn nếu là có thể sống ở tiên giới phàm nhân cũng có thể hóa thành trường sinh bất lao thiên nhân phong vũ sinh mắt nhìn cái này đẩy bản thần vật tiên đan không khỏi nuốt một ngụm nước bọt đây chính là nhân gian căn bản không có biện pháp nhìn thấy đồ vật mà bây giờ bày đặt lên bàn người người có phần sau lưng hai bên đứng đấy tùy ý chọn ra một vị dung mạo đều đủ để có một không hai thế gian thiên nhân hành tẩu tiên thị biến ảo tùy tâm như là từ thần tiên trong bản vẽ đi mà ra một dạng so với lần trước tiên đình uy nghiêm khí độ càng tăng lên điều này cũng làm cho phong vũ sinh tọa ở trong lang tiêu cung một cử động nhỏ cũng không dám sợ mình mất dáng vẻ mà cái khác chư thần chúng tu cũng là như thế ngồi nghiêm chỉnh tại đạo quân cùng thần quân ra sân trước đó đám người liền lời cũng không dám nói trước mặt mọi người thần chân tu tề tụ vân hải ngồi ngay ngắn tam thập lục cung bảy mươi hai điện bên trong thời điểm phía ngoài côn lôn thần giới bông nhiên xuất hiện biến hóa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tiên cung bống nhiên dâng lên đặt song song hiện ra ngũ hành tiên trận bộ dáng vây quanh lăng tiêu cung xoay trọn còn lại ba mươi mốt chỗ ngồi tiên cung bảy mươi hai tòa thần điện đi theo dẫn dắt toàn bộ côn lôn thần giới phát sinh biến hóa hư hảo nhật nguyệt đồng thời xuất hiện ở thiên không nếu là có được có thể nhìn thấy pháp tắc biến hóa thần nhãn giờ phút này liền có thể nhìn thấy tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện bên trong giống như mở ra một tấm pháp tắc lưới lớn bao trùm đến toàn bộ tiên đ ỉ n h thần giới các mặt giờ phút này ngũ hành tiên cung chính là tại thông qua chương này pháp tắc trí võng sửa chữa lấy côn lôn thần giới nội bộ thiên địa phát tắc chuyện gì xảy ra có chút tiên yến bên trong khách không biết làm sao bối rối nhìn cảnh này có ít người đã sớm nghe được tin tức trấn an đứng lên chư thần chân tu chớ h o à n g sợ tất cả đạo quân tự có an bài chúng ta yên lặng nhìn liền có thể quả thật tiên giới truyền văn là thật có ít người kích động không thôi thậm chí đi ra phía dưới vân s à n g đi tới ngoài cung đầu tiên có thể nhìn thấy ngũ hành tiên cung bên trong hỏa đức tiên cung nhất hỏa diễm thần quân biến ảo mà ra mấy ngàn trượng thần quân pháp tướng xếp bằng ở tiên cung phía trên tầng tầng sức mạnh từ hỏa đức tiên cung bên trong t r u y ề n ra lan tràn đến tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện sau cùng từ pháp tắc chi vong khuyết tán đến thần giới từng một cái góc ngũ hành luân chuyển hỏa hỏa diễm thần quân chắp tay trước ngực thần hỏa giống như mưa lửa đẩy trời một dạng hạ xuống tựa như lưu tinh v ậ n thế cái kia thần hỏa từ trên trời giáng xuống trượt xuống bên trong không ngừng phát sinh biến hóa tựa như từ vật chết bắt đầu diễn hóa thành sinh linh sau cùng hóa thành vô số hỏa tinh chạy hành tàu ở tiên giới rơi vào sâu trong lòng đất địa h ỏ a bước lên toàn bộ tiên giới phảng phất tiến nhập mùa hạ mà tiên giới đại địa cũng đặt xuống nền móng ngay sau đó c h ấ n ma thiên vương xuất hiện giống như nộ mục kim cương một dạng tượng thần theo vô số miếng đất ngưng kết xuất hiện ở hỏa diễm thần quân bên cạnh bờ trong tay hắn cầm một bảo hạp trong hộp gánh chịu lấy ngũ thải tiên quang thần thổ chính là trong truyền thuyết tức ngưỡng ngũ hành luân chuyển thổ hậu đức tái vật bảo hạp lật đổ tức ngũ h ư n rơi dưới. vào phía n g thải thần nhưỡng không ngừng rơi xuống đất tức tan hào quang năm màu xoay tròn lấy khuyết t á n g ra lập tức nhìn thấy đại địa thật giống như nội bộ có dấu ngàn vạn điều địa long đồng thời xoay chuyển vận v ẹ o cái kia vặn vẹo theo quang mang hướng phương xa đại địa cũng bắt đầu hướng về phương xa kéo dài toàn bộ côn lôn thần giới trong nháy mắt làm lớn ra gấp mười lần tiên thành bên ngoài nhiều hơn liên miên từ ngũ thải tức n h ư ộ n g hóa thành tiên thổ địa phương thanh long tiên cung bên trong một đạo kiếm quang phóng lên tận trời kiếm xuyên thẳng đại địa t h ư ợ n h ư một tòa núi cao. cái kia sơn nhạc bên trong ngũ hành kim khí không ngừng rót vào đại địa kết hợp hỏa thổ sinh ra tiên kim linh mạch cựu truyền huyền đồng bắc minh hàn thiết tinh có người chỉ phía dưới trần chủi lộ mà ra tiên kim linh mạch kinh hô không chỉ có như thế quá trăng tiên kim ngũ hành canh kim quá rõ thần thiết các loại thần mỏ xuất hiện ở tiên giới phía dưới mặt đất bậc này tiên kim linh mạch kim khí trực tiếp thúc đẩy ngũ hành thủy hành biến hóa hỏa thổ kim ba hàng p h á p tắc sức mạnh luân chuyển trực tiếp diễn sinh ra được vô số thủy tinh chi khí hiện lên tại tiên giới bên trong ở đây thần nhân tu sĩ thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí thủy tinh linh châu giống như bọn khí đồng dạng đang hướng về phía trên trèo phủ s á t qua tiên cung bên bờ thủy đức tiên cung bên trong vô tận quang mang thôi động một thần ngọc xe thùng phóng lên tận trời trực tiếp thăng nhập nơi xa trong tiên giới thiên địa thương khung đ ỉ n h chót vô tận thủy tinh chi khí tùy tùng thứ nhất lên dung nhập tiên giới thiên cung sau cùng phương xa hư không bên trong mở ra một cái động lớn liên tục không ngừng cựu thiên nhược thủy quần quận mà xuống hội tụ thành tiên giới thiên h ạ thiên h ạ trực tiếp từ đằng xa hư không hóa thành thác nước rơi xuống ẩm vang theo tiên giới đại địa chạy về phương xa cái này thủy chính là tiên thiên tinh quán thâu h ẩ n dưỡng lấy ven đường hai bên bờ kéo theo vạn vật cũng bắt đầu khôi phục thừa dịp lúc này đào nguyên tiên cung bên trong đào thần quân xuất thủ nối liền trời đất đ ả o thần đại thụ chập trờn từng đạo từng đạo thanh khí từ thần thụ bên trong rút ra rơi vào tiên giới vạn vật sinh linh nơi xa trống rỗng vừa mới sinh sinh mà ra đại địa phía trên vô số linh thực không ngừng kiên quyết mà ra toàn bộ tiên giới vô số linh mục tiên thảo bắt đầu biến hóa phàm thảo hóa thành thần thảo thần thụ hóa thành tiên mục lại không mặc cho hà phàm v ậ t đến đây còn chưa kết thúc ngũ hành tiên cung bên trong ngũ hành đại đạo chi lực không ngừng vận chuyển đem vừa mới gieo rắc đi xuống sức mạnh không ngừng tiêu hóa triệt triệt để để dung nhập thiên địa bên trong ngũ hành đại đạo chi lực từng qua một lần liền nhìn thấy tiên giới lại hướng bên ngoài mở rộng một phần linh núi vàng mạch khai ra mặt đất mấy chục trượng hóa thành dãy núi thiên hà liền rộng gần một trăm trượng mà phía dưới thần mục linh thảo tiên liên các loại thần vật cũng theo đó không ngừng sinh trưởng cất cao sinh sôi từ gốc đản sinh ra từng tòa hoa sen tiên trì chốn đào nguyên tiên trả sơn đẳng đẳng thần đ ị a n g ũ hành tương sinh như vậy huyền bí cảnh tượng trực tiếp tương lai tham gia tiên yến thần linh tu sĩ thấy chó nhãn cái này chẳng lẽ từ lúc khai thiên lập đ i ệ một vị đạo nhân giơ tay lên đầu ngón tay đều đang phát run quả thật là tiên giới chúng ta xem như gặp được chân chính đạo diễn thiên địa thần thông đến từ người mặc dù sớm đã có nghe nói tin tức nhưng lại không nghĩ tới vậy mà là trường hợp như vậy không thế này sao lại là thần thông đây đã là tiên pháp đại đạo phương pháp ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tri đạo còn có người từ trong đó thấy được ngũ hành tri đạo đủ loại phương pháp tu hành thấy được pháp tắc sức mạnh vận hành sức mạnh đạo quân thần thông đạo pháp thông tiên chúng ta truy tìm đạo này cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể chạm đến cái này tối cao diệu pháp tất cả mọi người vì cái này một màn kích động hoa tay múa chân có thể tận mắt thấy cảnh tượng như vậy tương đương vì bọn họ triệt để chỉ rõ con đường phía trước để bọn hắn thấy được tu hành chi đạo đi xuống khả năng nhưng lại nhưng không biết cử động lần này không biết hao tốn hoặc ít hoặc nhiều thiên tài địa bảo cái kêu hòa tinh tức ngưỡng tiên thiên kim khí cựu thiên nội h thủy giáp mộc gất mộc chi chân khí có thể nói là đem không trần đạo quân còn có năm vị thần quân nội tình vốn liếng đều cho móc sạch sẽ lập cái này tiên giới tương đạo ma đại chiến có được nội tình lại một lần nữa ép h ô không trần đạo quân ngày hôm trước coi như còn đau lòng đến cực điểm mau nhìn có người chỉ hướng phía dưới lúc này phía dưới thiên sư phủ thiên công bộ thần phủ vân bộ tiên điện mưa bộ tiên điện rất nhiều có thiên quan c h ấ n thủ thần phủ cũng bắt đầu tràn ngập lên thần quang tiên đình chư bộ biệt thự mang theo phía dưới một mảnh phạm vi đại địa trôi nổi mà lên biến thành một tòa phù đạo xuất hiện ở bảy mươi hai thần điện ngoại tầng phía dưới bên cạnh rốt cục dừng lại trong đó chư vị thiên quan cũng rốt cục hiện thân từ thần phủ bên trong đi ra đạp trên thang lây giá vân hướng về l ă n g tiêu cung đi đây mới là tiên đ ỉ n h thần giới chân chính cảnh tượng phía dưới bên trong tòa tiên thành thần phủ từng có một tôn thiên quan vào ở đem hắn bộ ti sở thuộc cung điện tế luyện viên mãn nắm vững thần trước liền có thể mang theo cung điện thăng nhập trên trời giống như chúng tinh cùng nguyện được mọi người vây quanh một dạng vây quanh tam thập lục cung bảy mươi hai điện đặt vào tiên đình pháp tắc hệ thống bên trong mỗi một tòa thần p h ủ tế luyện đến sau cùng đều sẽ là một kiện vô thượng thần khí một man lại một màn k ỳ cảnh để đến đây tham dự tiên yến thần linh tu sĩ thấy vậy như si như say theo tiên đình thiên quan đền bái chư vị thần quân cũng rốt cục từng cái quý vị đoàn tại lăng tiêu cung bên trong hai bên bên trên giường mây chắp tay mà đứng đông ông theo tiếng chuông vang lên không trần đạo quân hất lên tiên y ỉa xuất hiện ở thượng thủ bên trên giường mây quan sát hướng phía dưới phía dưới chúc đầu. h thần quân, thiên đỉnh tiên quan, địa phủ chư thần, nhân gian đạo chủ thánh hiền toàn bộ quỷ xuống hô、to. Chúc ư vị địa tiên toàn to. quân, quan, gian xuống quỷ đạo bộ mừng quân mở ra tiên đình lập ba mươi ba tầng trời vô thượng tiên giới đạo quân chỗ cao lăng tiêu c u n g chỗ cao nhất không có nhìn cái kia phủ phục ở dưới chân thần quân cùng chư thần chân tu mà là nhìn phía thiên ngoại giờ phút này đám người không cảm giác được ngoại giới tiên giới đang tách rời côn lôn thần sơn gò bó tự thành một phương động thiên thế giới hơn ư Thư ớ n g về phía bay g p h nữa g giới xé ra cái 33 tầng, trời tầng tầng tầng phong trong đó. Sau cùng gò cùng dừng trong tầng không năng xuống lôi lại lại hải. tiên cái kia trời khỏi đại trời, rơi hộ, nhập thoát chết khả Hơn Toàn dắt, mặt đất. dẫn n bộ bó xé xâm ra Sau địa có đó. để ở theo thư lao n ă m giữ thiên cung phát tắc dẫn dắt ngũ hành đại đạo tiên giới lại một chút chút dung nhập khảm vào bên trong ba mươi ba tầng trời không cách nào có thể được tùy tiện bóc ra tách ra lại thêm có thể mượn ba mươi ba tầng trời sức mạnh dần dần nắm giữ cái này toàn bộ ba mươi ba tầng trời giờ k h ắ c này ba mươi ba tầng trời phía trên thiên địa chi môn rốt cục bị triệt để chấn áp phong tỏa ngăn cản cho dù là một lần đụng phải m a k i ế p không trần tử cũng sẽ không giống như trước đó như vậy lo lắng đối phương vọt thẳng vào thiên địa bên trong l i ê n tại trong trời đất lưu lại toa độ thần du thiên địa bỏ chạy hư không đều khó có khả năng không trần tử trên mặt hiện lên nụ cười tiên giới lập không trần tử rốt cục túi đầu thu hồi nhìn về phía thiên ngoại ánh mắt kỳ vây tay để cho chư vị thần quân cùng tiên đ ỉ n h tiên quan đứng dậy đứng lên đi chư tiên gia n h ậ p tọa tạ đạo quân ban ân trong thiên cung thiên nhân tùy theo vào cung tấu nhạc nhảy múa vân hải bên trên chuông nhạc thanh âm vang lên chư thần cũng ngẩng đầu nhìn về phía đạo quân phát hiện đạo quân hôm nay trong lòng vui vẻ hiếm thấy lộ ra nụ cười chủ động trực tiếp nâng chén nói ra chư vị tiên gia nâng chén cùng uống chương ba trăm năm mươi hai ngũ gẩn thiên tử ma bên trong bực ngoại hư không cao vạn trượng ma thân bỏ chạy hư không nhấc lên tầng tầng gọn sóng cấp tốc hướng về nơi xa đi diêm ma thiên tử có chút chật vật ma thân vết thương chống chất rút nhỏ một vòng lớn trên c h á n k h u é t phía dưới được một tảng lớn huyết nhục theo ma nhãn rời đi thật lâu không thể khép lại giờ phút này còn hướng xuống chạy xuống huyết lệ đến thời điểm diêm ma thiên tử là bực nào hăng hái cao cao tại thượng nắm giữ ba kiện tối cao ma khí dưới t r ư ớ ngàn vạn ma binh ma tướng mấy chục vị thiên ma ma thần bảo vệ t à hữu thuộc về thời điểm cô r a quả nhân tay không t ấ t sắt chật vật chạy trốn không có tối cao ma k h í pháp giới làm căn cơ liên tục không ngừng ủng hộ diêm ma thiên tử bỏ chạy hư không pháp lực hao phí cũng không cách nào bù đắp cho nên trước đó tại cùng không trần tử đại chiến lúc bị thương giờ phút này đều không có đi chữa trị thời khác này diêm ma thiên tử trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác điên cuồng đi đường một lòng chỉ nghĩ đến lập tức chạy về thiên ma giới kéo lên mấy tôn thiên tử ma đem một tòa kia hạ giới chia cắt sau đó đem giới này sinh linh toàn bộ thôn vệ đem những cái kia có can đảm chống lại hắn và hắn đối nghịch sinh linh giam cầm tại pháp giới bên trong vinh viễn tra tấn diêm ma thiên tử lùi một bước không có trời cao biển rộng ngược lại càng nghĩ càng giận cho đến điên cuồng chỉ là một cái hạ giới sinh linh chỉ là một cái hạ giới sinh linh ta thiên ma giới chinh phục các ngươi là các ngươi may mắn để các ngươi hóa thân thành ma chính là bản tọa bàn cho bọn ngươi tối cao ân tươi tốt một đám p h à m nhân hạ giới nghịch thiên mà đi châu chấu đá xe bản tọa trở lại tập hợp lại điều động đại quân đến tiến đánh giới này nhất định phải đem đạo nhân kia lột ra rút hóa xương làm ta ma khí thần hôn luyện hóa thành âm dương ma nghiệt ném vào ma h uyên ngày ngày nhận hết tra tấn diêm ma thiên tử muốn rách cả mí mắt xấu hổ giận dữ đến cực điểm vừa nghĩ tới đối phương còn đem bản thân ma nhãn mạnh mẽ từ bản thân ma thân phía trên k h u é t xuống d ư ớ i diêm ma thiên tử toàn thân luồn lên tầng tầng hỏa diễm bỏ chạy ở trong hư không tốc độ thì càng nhanh giờ phút này phía trước hư không bên trong đột nhiên tách ra ngũ thải hà quang hào quang bên trong còn kèm theo đủ loại tụng hát kinh văn thanh âm chỉ là cái kia kinh văn nghe vào liền để khiến người ta cảm thấy quái dị càng nghe vui vẻ không có cách nào tình cảnh ngược lại ngoại ma nội ma tề sinh ngũ tạng câu phần diêm ma thiên tử đột nhiên d ừ n g bước sắc mặt cực kỳ khó coi hắn đã nhận ra đây là ai đến ngũ ẩn n g ư ờ i đây là ý gì qua một cái lây khô lâu pháp trượng để trần lao ma từ ngũ thải hà quang bên trong đi ra cái kia lão ma thân trên lớn có năm tấm gương mặt mở miệng nói chuyện thời điểm cũng làm ra không giống nhau t h ầ n s á c nha đây không phải diêm ma sao vì sao chật vật như thế nha cái này lão ma nói chuyện âm dương quái khí vừa nhìn liền biết cùng diêm ma thiên tử không phải một đường người tới là ngũ gẩn thiên tử ma cùng diêm ma thiên tử là ở thiên ma giới tử địch trước đó diêm ma thiên tử vội vàng chạy tới phía kia vô chủ thiên địa chính là bởi vì biết rõ ngũ gẩn thiên tử ma đồng dạng lại đặt nhu đồ hạ vị giả gọi là ma tôn bên trong thiên ma giới cũng được xưng là thiên tử ma diêm ma thiên tử tên đầy đủ chính là diêm ma thiên tử ma mỗi một vị đều là bên trong thiên ma giới đê vương nắm giữ một tòa ma quốc tồn tại ngũ h ẩ n thiên tử ma là diêm ma thiên tử cùng một đẳng cấp ma thần bởi vậy hoàn toàn không sợ với hắn nếu là bình thường diêm ma thiên tử tất nhiên không có cái gì sắc mặt tốt cho cái này ngũ h ẩ n thiên tử ma một l ờ i không hợp liền ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra nhưng là giờ phút này diêm ma thiên tử h ổ lạc đồng bằng đối mặt với ngũ huẩn thiên tử ma trêu đùa chỉ có thể nén giận ngũ huẩn n g ư ờ i đột nhiên ngăn ta lại đường đi rốt cuộc là muốn làm gì ngũ huẩn thiên tử ma cười to về sau trên người năm tấm khuôn mặt lộ ra kinh khủng ánh mắt cùng thân sắc làm gì phía trước cách đó không xa chính là bản tọa ngũ huẩn ma giới người diêm ma không thông qua bản tọa cho phép xuyên qua bản tọa địa giới còn hỏi ta làm gì diêm ma thiên tử mắt nhìn ngũ ẩ n thiên tử ma không rõ ràng cho lắm ngũ gần ma giới ở đâu ra ngũ gần ma giới tiếng nói vừa ra khỏi miệng diêm ma thiên tử đ ố n g nhiên tầm đó thần sắc đại biến phảng phất nghe được cái nào đó không thể tưởng tượng nổi tin tức hoảng sợ nói ngũ gần ngươi tìm được một phương thiên địa mở ra ma giới ngũ gần thiên tử ma cười ha ha cực kỳ đắc ý vừa mới một phen thăm dò nếu là thường ngày diêm ma thiên tử tất nhiên sớm đã lửa giận ngút trời đối với hắn ra tay đánh nhau giờ phút này lại nén giận như thế nhìn đến cái này diêm ma thiên tử tất nhiên là ở k h á c một phương thiên địa bị trọng thương đã triệt để thương tổn tới căn cơ dẫn đến thực lực cảnh giới bắt đầu suy yếu ngũ h ẩ n thiên tử ma vừa nhìn diêm ma thiên tử vừa nói bản tọa nghe thấy diêm ma ngươi tìm được một chỗ chưa từng luyện hóa thiên địa vốn dĩ hảo tâm muốn muốn đến xem một chút dù sao ngươi diêm ma thực lực suy yếu không chịu nổi nếu là đụng phải chút kẻ khó chơi bản tọa cũng tốt làm viện thủ giúp đỡ ngươi một đám ngũ ẩn thiên tử ma tướng theo đôi diêm ma thiên tử sau lưng chuẩn bị tùy thời kiếm tiện nghi nói đến như thế quang minh chính đại thẳng nghe được diêm ma thiên tử mặt lúc xanh lúc trắng nhưng mà cái này lao ma nhưng thật giống như không có chút nào nhìn thấy diêm ma thiên tử sắc mặt đồng dạng vẫn như cũ tự mình nói ra không nghĩ tới ở nửa đường lại đụng phải một phương khác thế giới giới này từ quá hư tiên căn nhánh cây hóa thành thiên địa hẳn là không đến mười vạn năm thiên đ ị a bên trong không có cái gì cường hãn tiên sinh linh sinh ra càng không có đại năng lưu lại ơn ký bản tọa vừa v ậ n từ nơi này đi ngang qua đành phải thuận đường đem cái này thiên trúc phúc duyên cho nhận đi trên đường tùy tiện liền có thể đụng phải một phương vô chủ thiên địa ngươi nói có tức hay không người ngũ gần thiên tử ma nói đến đây không nhịn được cười to ha ha ha ha ta ngũ gần quả nhiên là khí vận sở chung không thể so nào đó một cái được xưng diêm ma thiên tử đối mặt một phương hạ giới liền truyền thừa cũng không có sinh linh đều có thể bị thua quả thực là ta thiên ma giới x ỉ nhục ca ngũ huẩn thiên tử ma dương dương đắc ý nhất là ở diêm ma thiên tử như thế chán nản thời điểm diêm ma thiên tử giờ phút này trên mặt muốn rách cả mí mắt trong lòng còn lại là lên cơn giận dữ ghen ghét hết sức ký đau khổ truy tìm vô chủ thiên địa muốn luyện hóa chính là vì đột phá cảnh giới sau cùng lại rơi vào cái kết quả như vậy không nghĩ tới cái này ngũ huẩn thiên tử ma theo đôi phía sau hắn thuận tay liền nhặt cái vô chủ giới bất quá diêm ma thiên tử giờ phút này cũng không dám mở miệng miệng mai cả hai mặc dù đồng dạng xuất từ thiên ma giới nhưng là thiên ma giới chứ thiên tử ma quan hệ trong đó cũng không phải cái gì đồng đạo minh hữu ở nơi này vượt ngoại hư không đụng phải đối phương cùng đụng phải kẻ thù sống còn không có cái gì khác nhau h ừ diêm ma thiên tử đối mặt miệng mai không nói một lời lạnh lên một tiếng trực tiếp chuẩn bị từ ngũ huẩn thiên tử ma thân bên cạnh rời đi không nghĩ tới ngũ huẩn thiên tử ma ma trượng r ố i ra ngũ thải quang mang lưu chuyển khuấy không, để riêng ma thiên tử độn thuật không chăm hư thiên thuật hiệu động để độn riêng rằm ma thể tử có quả. ba lúc này diêm ma thiên tử sắc mặt đen nhánh trên người cựu đầu không chết ma long pháp văn bắt đầu chuyển động cái kia diêm ma thiên tử ma thân bành trướng vết thương trên người một chút chút khôi phục ngũ gần ngươi đây là muốn lưu ta lại ngũ gần thiên tử ma đối mặt diêm ma thiên tử nặng như vậy ngữ khí càng thêm điên cuồng giao ra ngươi tìm được phía kia không luyện hóa thiên địa vị trí bản tọa để lại ngươi đi qua bản tọa nếu là không chịu đây diêm ma thiên tử biết rõ mình coi như dao mà ra cái này ngũ huẩn láo ma cũng tuyệt đối sẽ không coi như thôi ngũ huẩn thiên tử ma cũng biết nhiều lời vô ích không có chút nào nói nhảm trực tiếp liền bắt đầu động thủ không biết sống chết bản toạ nuốt ngươi có thể giống vậy cầm tới trên tay cốt trượng nhấc lên tầng tầng thủy triều hướng về diêm ma thiên tử vành kích đi chết diêm ma thiên tử trên người ma long gào thét bước lên mà ra chấn áp lại tầng tầng hào quang không sai kế tiếp diêm ma thiên tử liên tục bại lui ngũ h ẩ n thiên tử ma chính vào trạng thái toàn thịnh thậm chí viễn siêu ngày trước mà r i ê n g ma thiên tử không chỉ có mất ngàn vạn ma binh ma tướng trọng yếu hơn chính là ba kiện tối cao ma khí đều cho bị mất như thế nào là cái này ngũ h ẩ n thiên tử ma đối thủ cuối cùng ngũ h ẩ n thiên tử ma đứng ở không ngừng phun trào ngũ thải v ầ n g sáng bên trong trên người năm tấm ma diện chuyển động kinh khủng cười khóc dẫn các loại thanh âm thay phiên từ ma diện bên trong phát ra ngũ h ẩ n dai không cái kia năm tấm kinh khủng ma diện chuyển động toàn bộ hư không cũng bắt đầu vặn vẹo chấn động ở vào ngũ huẩn thiên tử ma ngực ma diện tiếng cười truyền r a diêm ma thiên tử ma đạo thần thông đối mặt một thức này thần thông trực tiếp bị nghiền ép vì vỡ nát diêm ma thiên tử ma thân bên trong ba đạo tản r a pháp tắc quang mang trước thiên ma đạo chân phủ cũng hiện lộ mà ra ở vào ngũ huẩn thiên tử đầu vai ma diện kêu d ề n diêm ma thiên tử ma thân nhục thân trực tiếp ầm ầm tan vỡ huyết nhục bắt đầu hư thối tấm thứ ba ma diện thút thít diêm ma thiên tử thần hồn đều cũng trực tiếp bị rút mà ra tờ thứ tư ma diện động diêm ma thiên tử thất tình lục dục đều cũng cùng nhau bị câu lên sau cùng một tấm ma mặt mũi quăng nhìn về phía diêm ma thiên tử diêm ma thiên tử chân linh đều bị định trụ triệt để trở thành ngũ ẩn thiên tử ma con dối năm tấm ma diện cứ như vậy đang phát tán ra đủ loại khủng bố quỷ dị thanh âm bên trong hóa thân cực kỳ kinh khủng ma vật đem diêm ma thiên tử ma đạo thần thông ma đạo chân phủ huyết n ụ thần hồn chân linh chia ăn nuốt vào hư không bên trong truyền đến sợ hãi nhấm nuốt thanh âm còn có riêng ma thiên tử gầm thét kêu rên. Ngũ hởn thiên kêu gầm ma ma một tử thét tử bản ê riêng thiên bên riêng thiên n cắn nuốt nhìn không ngừng vặn thần hồn, còn không lòng cúi có cái kia không cam lòng cam đầu khuôn tử, một mắt tử mặt. kia ma ma rùa Ha ha ha ha hận ha, ha. bẻo rẽ tọa đoạt ngươi tha hóa tự tại thiên thiên ma dục giới diêm ma chuyển sinh đại đạo ba đạo trước thiên ma đạo chân phủ luyện hóa lại cái này ngũ h ẩ n ma giới bản tọa liền khoảng cách hợp đạo cảnh giới không xa nếu là lại được đến trong tay ngươi cái kia phương thiên địa vị trí bản tọa lại đoạt cái kia phương thiên địa căn cơ cho dù là hợp đạo cảnh rất nhiều đại năng bên trong bản tọa cũng có thể ngồi vững vàng cái này chứ thiên vạn giới trí tôn cũng chắc chắn có bản tọa một cái tịch vị diêm ma không cần chống cự hóa thành bản tôn bước vào hợp đạo cảnh tư lương bản tọa mang theo ngươi cùng nhau thể nghiệm cái này vô thượng cảnh giới sau cùng tuy ý cái kia diêm ma thiên tử như thế nào dễ rùa gầm thét ngũ huẩn thiên tử ma vẫn là đem kỳ triệt để thôn vệ chương ba trăm năm mươi ba chư thiên vân ạ hạ chạy n Tiên đình thần、giới. Phương xa thiên hà từ vô tận chỗ cao hư không rơi xuống, trùng trùng điệp điệp dọc theo thiên khung hạ xuống, nhập tiên nước bên trong, chạy về phương giới. giới. rơi điệp điệp dưới từ theo hà chỗ hư phía chỉ hồ xa xa. cao vào vô về v dọc hải yên hà phía trên nổi lơ lửng từng tòa phù đảo tiên cung thiên cung m ặ trong bên tiên cung t hành lang đạo nhân đối mặt với thiên hà ngồi xếp bằng thanh long đồng tử ôm tiên kiếm dựa vào khắc lấy long phượng cột trụ hành lang bảo vệ ở một bên lư đại tướng quân đối mặt xa xa thiên hà nóng lòng muốn thử phảng phất muốn lập tức từ thiên cung nhạy tới thư lão linh tiên cô xích hà nguyên quân đào t h ầ n quân trấn ma thiên vương chư vị thần quân xếp thành một hàng quỷ gối đạo nhân sau lưng xa xa thiên nhân tiên thị lại trong thiên cung xuyên qua lại không có ai dám tới gần nơi này liền cũng không dám nhìn một cái thư lão quỳ thật lâu rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng lại một lần nữa nói ra đạo quân tri hảo đã không xứng với bây giờ đạo quân tri tôn đạo quân tiên đình lập cái này tôn hiệu có lẽ cũng nên sửa lại một chút đạo nhân vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xuống rốt cục trả lời một câu thật là gọi cái gì thư lão cùng linh tiên cô xích hà nguyên quân nhìn nhau nhìn thoáng qua chắp tay đồng thời nói ra đạo quân nên gọi thiên đế trong thiên hạ trừ bỏ đạo quân không người có thể pha chế lúc này đạo nhân phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ quả nhiên là thật là lớn một đỉnh ngũ bần đạo ngày xưa xuống núi thời điểm chỉ là nghị xuống núi chẳng yêu trừ ma lúc nào cái này yêu ma an ổn bần đạo trở về thiên vân quan đóng cửa phong lại đâu để ý bên ngoài sông cạn đá mòn thương hải tăng điển phàm nhân sự tình để phàm nhân đi quản người trong thiên hạ có người trong thiên hạ hỉ nộ ai ố ta một cái thế ngoại người tu hành lo lắng làm gì ai có thể nghĩ trừ bỏ hết yêu ma lại có vực ngoại ma xây xong địa phủ xây thiên đình đem hết đạo quân làm thiên đế ta có đôi khi cũng đang suy nghĩ ta đây đạo quân là cho ai làm lại là đem cho ai xem thư láo cùng chư vị thần quân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng nhau gõ xuống dưới trong lúc nhất thời lại cũng nghe không được một thanh âm nào đạo nhân r ố t cục động vung tay háo khoát tay háo mà thôi không làm tiêu dù sao đều cũng đi đến một bước này đều đứng lên đi nay thiên đế chi hảo trước mắt còn không đến lúc đó đức không xứng vị phản b ị kỳ c á n thời điểm đến rồi hay nói đạo quân đều cũng nói như vậy chứ vị thần quân chỉ có thể thối lui không trần tử trong tay lại một lần nữa xuất hiện cái kia tha hóa tự tại thiên ma nhãn trên người tiên quang phủ lục theo quang ảnh không ngừng hướng về bên trong ma nhãn tràn vào rốt cục bộ phận luyện hóa cái này ma nhãn mở không trần tử tay b ấ m chú quyết ma nhãn trực tiếp biến thành một đạo khe hở mắt dọc đứng ở giữa không t r u n g bên trong pháp giới cũng hướng về không trần tử rộng mở không trần tử từ trong đó lấy ra đủ loại bảo vật có đủ loại ma khí thần vật liệu ma đan đều là diêm ma thiên tử tu hành tới nay tích lũy không trần tử thậm chí ở trong đó tìm được diêm ma thiên tử tu hành diêm ma chuyển sinh đại pháp thiên ma g ụ c giới đại pháp cùng chư g ụ c ma thiên cái ô tế luyện pháp môn còn có tha hóa tự tại thiên đại pháp bên trong thiên ma hư không độn một cuộn đạo nhân xem xong sau rốt cuộc xem như minh bạch hư không chư thiên vạn giới bên trong đối với đẳng cấp phân chia đây là trước mắt đạo nhân gấp thứ cần thiết chỉ có biết rõ vượt ngoại hư không tình huống mới có thể biết rõ bước kế tiếp làm như thế nào đi vượt ngoại hư không có chư thiên vạn giới trong đó có mạnh có yếu mặc dù từng cái tu hành hệ thống đối với cảnh giới xưng hô có bất đồng riêng nhưng là cảnh giới phân chia lại là giống nhau chư thiên vạn giới bên trong thông dụng cảnh giới phân chia cơ bản đều án chiếu thái hư giới chế định cảnh giới mà đến nghe nói là giới này chính là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất một giới từ một vị thái hư cảnh giới tồn tại mở ra lật ra trong đó một quyển liên quan tới giải thích cảnh giới thư g i ả n sách này giản phía trên vậy mà xuất hiện một vị đạo nhân ký ngồi ngay ngắn hư không sau lưng hoa sen tầng tầng nở rộ mỗi một đoá hoa sen bên trong đều có thể nhìn thấy một phương thiên hư không tiêu tan rất nhiều môn đồ nghe kỳ giảng kinh những cái này môn đồ phía sau đều có thể nhìn thấy đủ loại đại đạo pháp tắc biến đổi biến hóa đạo nhân này đang nói nói chính là cảnh giới phân chia trường sinh cảnh chân linh dựa vào lại một đạo thiên địa pháp tắc bên trong cảm thấy thiên địa đại đạo mà ra được trường sinh bất tử luyện đạo cảnh chân linh luyện hóa pháp tắc hóa tiên thiên pháp tắc p h ù luyện hóa pháp tắc cho mình dùng hợp đạo cảnh một chín đôi chín ba chín cựu cựu số lượng tiên thiên pháp tắc phù hợp lại là một tìm nhất giới vực hóa thành thiên đạo thay trời hành phạt giáo hóa chúng sinh tạo hóa cảnh nguyên thủy cảnh thái hư cảnh trường sinh luyện đạo hợp đạo tạo hóa nguyên thủy thái hư đạo nhân trước mắt là luyện đạo cảnh giới mỗi một vị thần quân đều cũng có thể nói là đang vì hắn lĩnh hội một đạo tiên thiên pháp tác p h ù trước mắt mười vị thần quân lĩnh hội đại đạo pháp tác trong đó mấy vị đã nhanh muốn ngưng kết ra tiên thiên pháp tác p h ù đạo nhân có thể nói khoảng cách hợp đạo cảnh giới cũng không có bao xa thiếu chỉ là tích lũy chỉ là từ hợp đạo cảnh về sau liên quan tới phía sau ba cái cảnh giới giàn giải đạo nhân nghe được mây mù quấn quanh sử dụng đạo nhân kia ý tứ nói loại cảnh giới này ngươi không s ở đến ngưỡng cửa nghe đều cũng nghe không rõ duy nhất có chút tin tức chính là tạo hóa cảnh là từ diêm ma thiên tử ghi chép bên trong biết được cái kia mở ra thiên ma giới tồn tại chính là cảnh giới này đem tha hóa tự tại thiên bên trong ma nhãn tất cả mọi thứ lấy ra không trần tử liền chuẩn bị triệt để luyện hóa cái này tha hóa tự tại thiên ma nhãn đem bên trong diêm ma thiên tử lưu tại trong đó một đạo bản nguyên ấn ký lao đi một lần này trong đó diêm ma thiên tử lưu lại l à c ớn coi như có cái gì phản kháng cắn trả động tĩnh không trần tử cũng không cần phải lo lắng đ ổ vật bên trong hư hại truyền thế luân sinh tử luân c h u y ể n chúng sinh luân hồi màu đen cự luân tử trong thiên cung hiện lên diêm ma thiên tử lưu tại tha hóa lại thiên bên trong ma nhãn l à c ớn lập tức hiện lên diêm ma thiên tử hình bóng cũng cùng nhau xuất hiện ở trên ma nhãn hướng về không trần tử chửi mắng gấm thét bất quá đang lúc không trần tử tế lên chuyển thế luân hư ảnh đang chuẩn bị đem đạo này diêm ma thiên tử ấn ký xóa thời điểm cái k i a tha hóa tự tại thiên bên trong ma nhãn thuộc về diêm ma thiên tử l à c ấn đột nhiên nổ tung không trần tử s ữ n g sở bản thân còn không có động thủ đây làm sao lại nổ tự bạo nhưng là theo diêm ma thiên tử bản nguyên l à c ấn nổ nát tản ra trọng trọng linh quang bên trong cho thấy từng bức họa giống như đèn kéo quân một dạng ở trước mặt không trần tử thoáng hiện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 cái này c h ư thiên vạn giới c h i tôn cũng chắc chắn có bản tọa một cái tịch vị diêm ma không cần chống cự hóa thành bản tôn bước vào hợp đạo cảnh tư lương bản tọa mang theo ngươi cùng nhau thể nghiệm cái này vô thượng cảnh giới không trần tử mắt nhìn cái kia diêm ma thiên tử bị năm tâm khủng bố ta ác khuôn mặt từng ngụm t ă n xuống thôn phệ sở hữu huyết nhục thần hồn thần thông pháp lực đều tại cái kia làm người ta sợ hai tiếng nhai bên trong bị ăn được không còn một mảnh liền xương cốt đều không nhả một căn xuyên thấu qua hình tượng này có thể cảm nhận được diêm ma thiên tử trước khi chết không cam l ò n g tuyệt vọng còn có ghen ghét t h a ghen ghét trước mặt ngũ gần thiên tử ma làm cái gì như thế may mắn đồng thời cũng nguyền rủa tức giận mắng bản thân nếu như không phải không trần tử kỳ vậy cũng không đến mức rơi xuống loại kết cục này không trần tử đối với diêm ma thiên tử nguyền rủa mảy may lơ đ ễ n mà là nhìn về phía những hình ảnh này bên trong một cái khác nhân vật chính ngũ gần thiên tử ma từ trong tấm hình có thể được biết cái này ngũ ẩ n thiên tử ma đã biết không trần tử ở tại thiên địa vị trí giống như diêm ma thiên tử một dạng hướng về phía nơi này nhìn chằm chằm hơn nữa ma đầu kia liều chết vẫn còn đang đột phá mấu chốt một khi để cho đột phá chỉ sợ kế tiếp không trần tử liền muốn đi vào cùng cái kia diêm ma thiên tử kết quả giống nhau không trần tử trong lòng hơi đ ộ n g thu động bị đánh chờ lấy đối phương tới cửa cũng không phải không trần tử thói quen ba mươi ba tầng trời phía trên một đạo quang ảnh xuyên qua mà xuống được thông qua bây giờ thời thời khắc khắc đều cũng rộng mở tiên giới thần đỉnh đại môn c h ấ n áp thủ thiên binh thần tướng quỳ đưa phía dưới hướng về thiên cung đi vân quân h u y ệ n hóa ra thân ảnh quỳ ở nhắm mắt tế luyện tha hóa tự tại thiên ma nhãn đạo nhân phía sau đạo quân vượt ngoại đạo tràng đã thành chương ba trăm năm mươi b ố thiên thiên pháp tác phủ vân quân quỳ gối không trần tử sau lưng chờ đợi kỳ đáp lại không trần tử nhưng thủy trung đắm chìm trong tế luyện tha hóa tự tại thiên ma trên mắt k ỳ phá vỡ nguyên bản ở trong ma nhãn tha hóa tự tại thiên ma đạo pháp môn dấu vết lại tế luyện cái này tối cao ma khí đem hắn hóa thành một kiện tiên đạo pháp khí cái này phương pháp tu hành chính là thiên ma giới một tôn cường hoành đến cực điểm ma thần khai sáng diêm ma thiên tử tu hành chính là kỳ trong truyền thừa liên quan tới hư không độn thuật một cuộn tế luyện ra cái này ma nhãn cái này ma nhãn là thông qua biến đổi mở ra một cái tạm thời tha hóa tự tại thiên giới vực bỏ chạy vực ngoại hư không cái kia diêm ma thiên tử trước đó chính là thông qua pháp giới lâm thời biến đổi tha hóa tự tại thiên ma vực không ngừng tránh né không trần tử một thức lại một kiểu sát chiêu cũng là thông qua phương pháp này ở trong vực ngoại hư không neo bản thân ở trong khoảng trống không đến mức mất phương hướng giờ phút này không trần tử mặc dù không có tha hóa tự tại thiên ma vực càng sẽ không tu hành tha hóa tự tại thiên ma đạo p h á p m ô n bị người n ắ m cán nhưng lại có nói quân có nói trung giới nhờ vào vân quân cùng trong mây giới có động thiên thế giới h á n đồng dạng có thể đạt tới loại này hiệu quả tại không trần tử tế luyện bên trong nguyên bản hắc cám tà ác ma nhãn từ từ khởi ra nguyên bản màu sắc tản ra tầng tầng bạch sắc quan mang biến thành giống như giống như ngọc thạch điêu khắc cự nhãn lơ lửng ở giữa không trung vân quân mắt nhìn cái này cự nhãn đột nhiên cảm giác con mắt này cùng bản thân phảng phất có được thiên ti vạn lũ quan hệ kỳ sức mạnh sâu tựa như bản thân pháp tắc thần thông đạo quân lúc này mở mắt cũng không có giải thích nói thẳng đi đi xem một chút không trần tử cùng vân quân rời đi tiên đình thần giới đi ra phía ngoài ba mươi ba tầng trời c ư ờ n g phong trong biển sấm xét quay đầu xem tiên đình thần giới có thể nhìn thấy tiên đình thần giới tại ngũ hành luân chuyển sức mạnh phía dưới đang không ngừng bành trướng hơn nữa tại tăng lên cùng ba mươi ba tầng trời liên hệ hai bóng người liền xuất hiện ở nguyên bản ba mươi ba tầng trời đạo tràng chỗ bất quá nguyên bản lớn như vậy đạo tràng không thấy tung tích chỉ còn lại có vô tận vân hải tràn ngập ở chỗ này vân hải vòng xoáy bên trong một cái thông hướng trong mây giới đại môn mở ra lấy hướng về bên trong nhìn lại cái kia biến mất ba mươi ba tầng trời đạo tràng giờ phút này đang ở bên trong v â n quân luyện hóa cái kia diêm ma giới về sau nguyên bản nội bộ trong mây giới cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa ba ngoại trừ diện tích mở rộng đến khó có thể tưởng tượng chỗ để xoay sở bên ngoài thay đổi lớn nhất chính là có thể dung nạp sinh linh trong mây giới chân chính hướng về một phương động thiên thế giới bắt đầu biến đổi cái này cùng pháp vực khác biệt cũng cùng âm tàu địa phủ t i ê nơi đỉnh thần giới bậc này không có chư vị thần quân thông qua pháp tắc thần thông lập hạ cấm chế đào thần quân diễn hóa ra thụ mộc lâm hải trấn ma thiên vương tức ngưỡng đại pháp vô giới thần quân đạo sinh vạn vật pháp lớn đều tại thay vân quân mở ra một phương động thiên còn lại không ít công phu cũng đem cái này ba mươi ba tầng trời đạo tràng viên mãn vận dụng nổi dậy duy nhất một điểm có chút kỳ quái là nguyên bản hình dạng đồng thời bất quy tắc ba mươi ba tầng trời đạo tràng giờ phút này biến thành một cái vòng tròn nhuận được có chút làm cho lòng người giảm cảm thấy quái dị hình tròn không trần tử đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra bất quá vẫn là phi thường hài lòng không sai rất không tệ cái này vượt ngoại đạo tràng danh phủ kỳ thực từ nay về sau tiến vào vượt ngoại hư không thời điểm ngươi cái này trong mây giới chính là một phương thành lũy không trần tử vừa mới nói xong vân quân cũng lộ ra vẻ làng khó hỏi đã sớm muốn hỏi đạo quân là muốn cho vân quân mang theo cái này trong mây giới tiến về vực ngoại hư không đúng là vân quân lại không hiểu được hư không độ thuật chỉ cần rời đi thiên địa giới vực qua xa mà nói chỉ sợ liền sẽ bị lạc tại bên trong vực ngoại hư không không trần tử cười một tiếng vung tay háo lần nữa tế lên vừa mới luyện hóa nhãn hình pháp khí ngươi vừa mới không phải cảm thấy vật này cùng ngươi pháp tắc thần thông tầm đó giúp nhau dẫn dắt có chút kỳ quái sao con mắt này bên trong tại được ta vừa mới sáng lập ra đại thiên na di đại pháp chính là vì ngươi chuẩn bị nhờ vào ngươi trong m ê giới chư thiên vạn v ự c đại thiên thế giới cũng là tùy ý ngươi tung hành nói xong không trần tử trực tiếp đem con mắt này sáp nhập vào vân quân bản thể bên trong từng đạo từng đạo pháp tắc phụ lục hóa thành ống khóa một dạng từ ngọc nhãn bên trong sông ra hướng về vân quân cùng toàn bộ trong mây giới bên trong lan tràn đi nguyên bản xoáy mây đại môn bên trong xuất hiện một cái con mắt thật to linh động nhìn về phía ba mươi ba tầng trời bên trong các nõng ngách giống như thiên phạt chi nhãn đại thiên na di đại pháp giờ phút này vân quân một tiếng hô to cái kia trong mây trước mắt tất cả toàn bộ biến mất trực tiếp xuất hiện ở trong v ự c ngoại hư không vân quân lần nữa thử nghiệm tầng tầng hư hảo mây mù xé rách hư không lắng chiều hướng về nơi xa không ngừng tiến lên tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi nếu như trước đó không trần tử có cái này pháp chỉ sợ cái kia diêm ma thiên tử căn bản liền không khả năng trốn được vân quân vui vô cùng hướng về phía không trần đạo quân hành lễ tạ đạo quân ban thưởng vân quân đại pháp không trần tử cười nói không cần lập tức phải dùng đến ngươi thời điểm còn muốn vân quân ngươi đến lúc đó có thể sử dụng phương pháp này thành lập kỳ công vân quân vừa muốn trả lời đột nhiên cảm giác mình thần khu bên trong có chút không đúng trong cơ thể pháp tắc đạo văn toàn bộ phun trào như là biển toàn bộ sông g a sau cùng giúp nhau dây dưa giao thoa biển cả một dạng pháp tắc đạo văn ngưng kết hội tụ biến thành một viên nhỏ bé và lại tản ra màu trắng linh quang tiên thiên phủ lục cái này phù lục mặc dù nhỏ như hạt cải nhưng là cổ động tầm đó không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa vân quân không biết làm sao không trần tử lại nhận ra đây là vật gì Tiên thiên tắc thiên tri trải truyền thôn thiên một gian riêng giới, đại Nazi chi lại Vân quân không động Hoàng dung nhập đại thiên Nazi chi nhãn về sau, lại một lần pháp phủ. Pháp, vệ về qua sau, ma đạo, đạo pháp tác cảm n ộ viên mãn về sau dựng dục ra một viên tiên thiên pháp tác phủ không trần tử mặt lộ vẻ mừng rỡ không nghĩ tới một lần này vẫn còn niềm vui ngoài ý mớn vậy mà để vân quân đột phá vách ngăn tiến vào luyện đạo cảnh đây cũng là bản thân giới trướng cái thứ nhất đột phá cảnh này thần quân cái khác chư vị thần quân trong đó không ít cùng vân quân cảnh giới không có t r ê n lệch quá nhiều theo vân quân đột phá không trần tử có thể cảm giác được đằng sau bước vào cảnh này giới thần quân sẽ rất mau ra hiện pháp tướng thiên địa lúc này không trần tử từ trong mây giới đi ra một tôn thân cao mấy vạn trượng tiên thánh pháp tướng xuất hiện ở bên trong v ự c ngoại hư không vân quân bước vào luyện đạo cảnh giới không trần tử chuẩn bị thử một lần mình và vân quân liên thủ dung hợp tiên thiên pháp tác phủ sức mạnh vân quân biến thành một viên hình vô ngọc n g bội ngọc bội trung gian nhiều hơn một con mắt treo ở tiên thánh pháp tướng bên hông không trần tử tiên thánh pháp tướng bước ra một bước trực tiếp biến mất hư không bên trong truyền r a huyền diệu chấn động không trần tử trực tiếp biến mất tại hư không bên trong hành tẩu tại một cái khắc tầng quỷ dị giới vực kỳ vây quanh tiên dạo qua một vòng xuất hiện lần nữa thời điểm không khỏi cười ha ha tiếng cười dừng lại tiên thánh pháp tướng một bước vượt qua chính là ba mươi ba tầng trời bên trong chương ba trăm năm mươi lăm chinh phạt vượt ngoại l ă n g tiêu cung bên trong lưu đại tướng quân thanh long thần quân vân quân rất sớm liền đứng ở hai bên bên trên g i n g mây phía dưới tầng tầng vân hải bên trong t ừ n g vị thần quân vội vàng giá vân hướng về tầng mây đỉnh l ă n g tiêu cung đi t ử huấn phu nhân cũng bị đạo quân triệu kiến a tiên cô v ạ n phúc đạo quân phía dưới phát chỉ bản thân liền buông xuống đang luyện đến thần đan liền nhanh chóng chạy đến t ử huấn phu nhân trên đường đụng phải linh tiên cô hai người lập tức chào hỏi ân cần thăm hỏi đạo quân dưới trướng chỉ có ba vị nữ t h ầ n quân mà t ử huấn phu nhân và linh tiên cô đều cũng ở trong tiên đình đáng trực bởi vậy cũng tương đối thân cận đình trệ bước chân vừa mới biết sau lưng trong biển mây thì có động tĩnh cái khác chư vị thần quân theo sát mà đến đạo thân quân xích hà nguyên quân vẫn còn hai vị cũng tới theo địa phủ chư thần gắng sức đuổi theo ở đây chư vị thần quân tới lang tiêu cung bên trong xem xét đạo quân dưới trướng thần quân toàn bộ trình diện chư vị sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên chư vị thần quân đều biết không trần đạo quân không phải là cái ưa thích ưa thích ồn ào náo nhiệt cá tính nhân ngày bình thường chỉ có bọn họ trong lúc rảnh rỗi ưa thích đi đạo quân trước mặt lộ cái mặt đạo quân không có việc gì tuyệt đối sẽ không t r i ệ u kiến bọn họ mỗi một lần đạo quân chịu kiến tất cả mọi người bọn họ nhất định là có đại sự muốn phát sinh không trần đạo quân giờ phút này triệu kiến bọn họ nhất định là đem làm xuống một cái tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên địa quan hệ đến toàn bộ sinh linh vận mệnh quyết định chư vị thần quân tiến vào trong cung tham viếng đạo quân dương mắt nhìn về phía phía dưới mở miệng một câu liền kinh hãi ở đây sở hữu thần quân lần thứ hai ma đạo đại chiến